Đạo Tông, rồi lại biết được nàng ở ba tháng phía trước liền vào khói sóng đáy cốc không còn có ra tới quá. Tiếp một khắc, hắn có hủy diệt thế giới xúc động. Con Hảo, trời cao cuối cùng là hậu đai hắn, đem Y Ghi Hải Nhi lông tóc vô thương trả lại cho hắn. Hắn đem Tần Lạc Y Gùng đến căng khẩn. Như vậy đau lòng tư vị, đã hưởng qua một lần hắn, không bao giờ tưởng nếm. Tần Lạc Y Ghi Hải rối tay muốn đem hắn đẩy ra. Bất đắc gì hai người tu vi hiện tại không sai biệt mấy, động vài lần tay, cũng chưa có thể đem hắn đẩy ra, vạn khai cổ, tránh đi hắn hôn, hỏi, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ngươi trước buông ta ra. Đoan mục trường anh ở thanh long cốc thiết thiến chiêu đãi bọn họ, nàng là trước tiên rời đi, chẳng lẽ hiện tại tất cả mọi người tan không thành? Ý kìa nhi, ta tưởng ngươi. Già ngọc diễn rốt cuộc buông ra nàng, vui đầu vào nàng đầu vai. Nói chuyện khi hơi nhiệt hô hấp thổi quét ở nàng trên da thịt. Tân Lạc Y nghi trong lòng đột đập lỡ một nhịp. Vì cái gì? Y Nghi nhi, ngươi vì cái gì muốn tấn giai? Vì cái gì không đợi ta? Giang Ngọc diễn hít sâu hai khẩu khí, tư nàng cổ một bên ngẩng đầu lên, đen nhánh trong ánh mắt mang theo đau ý nhìn nàng, ngươi lại không phải không biết kia thái âm thần kinh cần thiết đến cùng thần mật trời kinh song tu, ngươi làm như vậy, về sau Nghĩ đến nghĩa phụ lúc trước tẩu hỏa nhập ma khi thống khổ, hắn nhắm mắt, lại mở mắt ra khi, thần sắc càng thêm đau kịch liệt lại mang theo khó nén tức giận. Nghĩa phụ tẩu hỏa nhập ma tuy nghiêm trọng, nhưng cuối cùng dựa vào tan đi tu vi, vẫn là giữ được một cái tánh mạng, bất quá mỗi người cướp có phóng ma thời điểm tình hình là giống nhau, hắn sợ. Đến cuối cùng ý gì hề nhi liền mệnh cũng không giữ được, nhìn hắn đầy mặt thống khổ thần sắc tần lạc ý gì hơi giật mình. Từ hai người ở Thiên đạo tông gặp nhau, cho dù nàng độ kiếp lúc sau, hắn hơi nhinh mày liền không có phản ra quá, còn có Tiêu Văn Bắc bọn họ phức tạp ánh mắt, lúc này nàng mới bừng tỉnh. Nguyên lai like bọn họ đều cho rằng chính mình tu luyện chính là Thái Âm thần kinh. Giá không phải nàng đang muốn mở miệng giải thích. Già Ngọc diễn lại đột nhiên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lần thứ hai hôn hướng nàng, vì cái gì không đợi nhất đẳng, ngươi chờ một chút ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Vì cái gì muốn vội vã ra tới? Hắn tự Tần Thiên trong miệng biết khói sóng cốc bị tên Kiêu Kêu Ma Kiêu Nam tử phong ấn, Kim Long Nhan tuy chết, bọn họ nhưng vẫn vô pháp đột phá phong ấn rời đi sơn cốc. Trong lòng Minh Bạch nàng nhất định là vì đột phá phong ấn, sớm ngày lao ra khỏi sóng cốc, cho nên mới không có áp chế tự thân tu vi. Nghĩ đến đây, hắn tâm càng thêm nắm đau lên, thấu hận chính mình lúc trước không có bảo vệ tốt nàng, cư nhiên làm nàng bị người cướp đi càng thống hận chính mình kéo lâu như vậy mới tìm được nàng. Nếu không phải chính mình tới đã quá muộn, sự tình căn bản sẽ không phát triển đến bây giờ như vậy khó có thể sam hồi nông nỗi. Già Ngọc Diễn, ngươi nghe ta nói, ta không phải tần lạc y đi hề nhìn hắn lo lắng lại đau lòng bộ dáng, trong lòng mềm đũng, lần thứ hai mở miệng muốn giải thích. Không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách, ta nhất định sẽ không làm ngươi tẩu hỏa nhập ma. Già Ngọc Diễn không nghe được nàng nói cái gì, Ôm nàng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, từ biết nàng kết ra linh hoa, lại thuận lợi vượt qua lôi kiếp, hắn trong lòng vẫn luôn liền nghĩ đến giải quyết phương pháp. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, cho dù liều mạng chính mình này mệnh, hắn cũng muốn bảo nàng bình yên vô sự. Giơ tay xoa nàng trắng non viễm phấn hồng gò má, hắn ở nàng bên tai ôn nhu nhẹ ngữ nói, "Ilia Nhi, ngươi cũng cùng ta nghĩa phụ giống nhau, tan đi tu vi được không?" Thừa dịp không có tẩu hỏa nhập ma, Ta trợ ngươi tan đi tu vi, đến lúc đó chúng ta lại xong tu, từ đầu lại đến, không dùng được nhiều ít năm, ngươi tu vi nhất định có thể khôi phục. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có này biện pháp nhất ổn thỏa. Cùng với bị động chờ đợi không biết khi nào sẽ tổ hỏa nhập ma, cả ngày lo lắng đề phòng, còn không bằng chủ động tan đi tu vi, đã có thể lập tức một lần nữa bắt đầu tu luyện, có hắn hắn lực che chở, sẽ không thừa nhận cái gì nguy hiểm, chỉ là... Nang Tu Vi đã đạt tới như thế cường đại trạng thái, muốn cho nàng tan đi Tu Vi, lại hết thể làm lại từ đầu, hắn liền sợ Y Nhi không tiếp thu được. Trên người hắn còn có không ít linh đan, tinh thạch, hẳn là thực mau có thể làm nàng kết ra phù đệ, song tu thời điểm, hắn áp chế chính mình Tu Vi, toàn lực trợ nàng tấn giai, nhanh thì mấy năm, chậm thì vài thập niên, hẳn là có thể làm nàng tu luyện ra tử phù. Hắn ở trong lòng bay nhanh tính toán, Tần Lạc Ý liếc mỉm cười. Nhìn hắn trong mắt rõ ràng lo lắng, đẩy ra hắn phóng nhu thanh âm nói, "Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ta Tần gia tu luyện không phải Thái Âm thần kinh, không có việc gì sẽ không tẩu hỏa nhập ma, cũng không cần tan đi tu vi." Nàng tu luyện chính là ma kiêu cho nàng thiên ma tâm kinh. Hoàng phủ Viêm tu luyện thần mật trời kinh vết xe đổ còn ở trước mắt, nàng sao có thể chính mình dùng Thái Âm thần kinh Tần gia? Kia thuần túy chính là tìm chết. Già Ngọc diễn trừng mắt xem nàng, ngươi vì cái gì không nói sớm. Ta nhưng thật ra vẫn luôn muốn nói đâu, là ngươi không cho ta nói rất đúng sao. Tần lạc y dì hề vừa tức giận vừa buồn cười, mỗi lần nàng mới vừa một mở miệng, đã bị hắn đánh gãy, thật vất vả nói câu hắn, cũng bị hắn hoàn toàn bỏ qua, hiện tại cư nhiên còn quái thượng nàng không sớm nói. Thật sự không phải thái âm thần kinh. Già Ngọc diễn dẫn theo tâm thoáng bông, ngay sau đó lại không tin nhìn nàng nói, y dì hề nhi. Ngươi có chuyện gì nhưng không cho gạt ta, nếu là thái âm thần kinh cũng không có quan hệ, đến lúc đó chúng ta lại tu luyện chính là, không dùng được bao nhiêu thời gian, ngươi còn trẻ. Chúng ta có rất nhiều thời gian, chậm dãi tu luyện chính là. Thân mặt trời kinh cùng thái âm thần kinh cũng là hoàng phủ viêm cơ duyên xảo hợp dưới mới được đến, vì sơ soạn tu luyện, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, hơn một ngàn mấy vạn năm qua, vô số cường giả đều bị ngăn trở ở tử phủ điên phong kia đạo kháng thượng. Khó tiến thêm nữa, khi nào đột phá tử phủ điền phong công pháp, cư nhiên được một cách dễ dàng. Không phải hắn hoài nghi nàng, lúc này mới mấy tháng thời gian mà thôi, nơi nào dễ dàng như vậy lại tìm được có thể tu luyện ra ngưng kết ra linh hoa công pháp. Tân lạc y di sần nhìn cười, việc này quan tánh mạng của ta, ta cũng sẽ không nói giỡn, ta tu luyện thật sự không phải thái âm thần kinh, mà là thiên ma tâm kinh. Kêu linh thủy quả nhiên biến thái. Nàng đem từ hỏa vực chung được đến hốn độn chi nguyên thả một phần ba đi vào, ở bên trong tu luyện nàng tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, bất quá hơn hai tháng thời gian liền tu luyện tới rồi tử phủ liên phong. Nàng nguyên bản là không chuẩn bị tu luyện mà kêu cấp kia công pháp, nàng là tử phủ liên phong, hơn nữa cùng nhau ở linh trong nước tu luyện ca ca, lại chờ một đoạn thời gian, chờ hắn cũng tu luyện đến tử phủ liên phong, hơn nữa tông vô ảnh đám người thương thế rất tốt, mấy người liên thủ. Hẳn là là có thể đủ đột phá ma kiêu hạ phong ấn. Kia Bổn Thiên Ma Tâm Pháp vừa nghe khiến cho người thấm đến hoảng, còn có ma kiêu trên người hắc sắc ma khí. Nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy kia công pháp chính là một bộ ma công, không phải cái gì thứ tốt. Nguyên bản là chuẩn bị tới rồi Tử Phủ Điện Phong lúc sau, liền tạm hoãn tu luyện, ai ngờ không như mong muốn, tới rồi Tử Phủ Điện Phong sau, ma kiêu truyền vào nàng trong cơ thể Thiên Ma Tâm Kinh cư nhiên tự động vận chuyển lên. Điên cuồng hấp thu linh trong nước mà khủng bố lực lượng, nàng vô thượng kinh ở Thiên Ma Tâm Kinh áp chế dưới, căn bản vô pháp vận hành. Vô tướng nhưng thật ra lợi hại, có thể cùng Thiên Ma Tâm Kinh địa vị ngang nhau, bất quá từ tiến vào khói sóng cốc lúc sau, Ma Kiêu vẫn luôn làm nàng dùng vô tướng đem Hỗn Nguyên Thiên Châu gắt gao ngăn chặn. Nàng thử đem vô tướng bung ra Hỗn Nguyên Thiên Châu đi chống đỡ Thiên Ma Tâm Kinh, kia Hỗn Nguyên Thiên Châu liền ngo ngoe dục dịch Có lẽ là bởi vì bên trong có hỗn độn chi nguyên nguyên tố, nó cơ nhiên cũng muốn hấp thu linh trong nước mặt lực lượng. Sau lại nàng không thể không tiếp tục dùng vô tướng đi áp chế hỗn nguyên thiên châu, Nhậm Thiên Ma Tâm Kinh ở trong cơ thể hành hành, nàng cùng Ma Kiêu là bạn mạng khế ước, tuy rằng nàng không thích ngày đó Ma Tâm Kinh, tưởng Ma Kiêu vì chính hắn, cũng không đến mức lấy một quyển không tốt công pháp cho nàng. Ngược lại là nàng cảm thấy làm cái hỗn nguyên thiên châu hấp thu linh thủy Mới là Bạch Bạch Lãng phí, huống chi vì tránh đi Hỗn Nguyên Thiên Châu, Ma Kiêu thả rằng cùng nàng kết thành bản mạng khế ước, Ma Kiêu vẫn luôn hàm hàm hồ hồ chưa nói cái đến tụi cùng, bất quá nàng suy đoán kia Hỗn Nguyên Thiên Châu chỉ sợ có cái gì không ổn. Hai tương cân nhắc dưới, nàng thực mau lựa chọn tu luyện Thiên Ma Tâm Kinh, tiếp tục dùng vô tướng áp chế Hỗn Nguyên Thiên Châu. Linh thủy cùng Thiên Ma Tâm pháp, bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, khiến cho nàng tu vi đạt tới một cái thập phần khủng bố độ cao, thuận lợi kết ra linh hoa. Già Ngọc diễn đen nháy ánh mắt chăm chú vào nàng trên mặt, xem nàng không giống là nói dối, lại vẫn là không yên tâm, trực tiếp duỗi tay giữ chặt tay nàng, thần thức tham nhập nàng trong cơ thể, quả nhiên không có ở nàng trong, cơ thể phát hiện có tu luyện thái âm thần kinh tung tích, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, cười khẽ ra tiếng, cả người lập tức nhẹ nhàng lên, phảng phất nháy mắt buông xuống mấy trăm cân trọng gánh nặng một lần nữa lại đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Quả nhiên không phải thái âm thần kinh. Thật tốt quá. Hắn thinh êm phát trầm, duôi tay xoa nàng khuôn mặt, nhiệt nhiệt độ ấm an ủi nàng Tân Lạc Yiye nửa bên mặt, nheo lại trong mắt, là dần dần nóng rực tầm mắt, không hề giữ lại đối nàng biểu tố nỗi lòng. Yiye nhi, ta tưởng ngươi, nghĩ đến tâm đều đau. Tân Lạc Yiye đối thượng hắn lửa nóng tầm mắt, hắn trong mắt hình như có ánh lửa ở nhảy lên, tia ngọn lửa theo tầm mắt cũng thiêu nhiệt nàng đôi mắt. Tiếng lòng rung động, không ngừng ra tốc, hình như có chút mất đi không chế. Già Ngọc Diễn Già Ngọc Diễn trong mắt nhu tình vô hạ, đem nàng gắt gao kéo vào chính mình trong lòng ngực, lại muốn hôn nàng. Già Ngọc Diễn, người trước buông ta ra. Tần lạc y dị quay mặt đi, nàng không thể làm chính mình trầm luân ở hắn ô nhu. Không bỏ, không bao giờ buông tay. Già Ngọc Diễn lẩm bẩm, trong ánh mắt hoa quang giật màu, sáng quắc nhìn nàng, y dịa nhi. Về sau chúng ta không bao giờ muốn tách ra Hắn muốn vinh viện đem nàng hộ ở chính mình bên người Hảo hảo ái nàng Đem nàng đặt ở đầu quả tim hộ sủng Không bao giờ làm người thương tổn nàng Nếu không phải biết đem nàng từ thiên long núi non mang đi Cũng không phải tông vô ảnh Hắn sao có thể còn lưu lại nơi này Sớm một trường đem tông vô ảnh chụp đã chết Già ngọc diễn tần lạc y di thon dài lông mi run rời Ánh mắt phức tạp nhìn hắn Lần đầu tiên ở bên nhau là bởi vì nàng hỗn độn chi nguyên phát tác, sau lại lại cùng hắn ở bên nhau, lại là bởi vì thần mật trời kinh. Có lời nói nàng biết hẳn là sớm một chút nói cho hắn, mới sẽ không làm hắn càng lún càng sâu. Hắn muốn chính là cái gì, nàng vẫn luôn biết, chính là nàng không cho được. Hắn là chính mình đi vào Thánh Long Đại Lục không bao lâu liền nhận được người, càng là hắn nghĩ mọi cách tìm tới sư phó, nàng mới có cơ hội bái nhập sư phụ môn hạ, nếu có khả năng Nàng thật nhất không nghĩ thương tổn chính là người nam nhân này. Có nói cái gì, trong chốc lát lại nói. Già Ngọc Diễn nhìn nàng ánh mắt ám sắc, trong lòng trầm xuống, nghĩ tới Sở Dật Phong, ánh mắt lại trở nên càng thêm lửa nóng. Tân Lạc Y chi tránh thoát không khai, hai người tu vi không sai biệt lắm, nàng dễ rủ hoàn toàn vô dụng, như thế bá đạo cường thế Già Ngọc Diễn, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nâng lên tay tới tưởng lấy trên đầu dùng ngân châm làm vật trang sức trên tóc. Già Ngọc Diễn, ngươi đang làm cái gì? Buông ra nàng. Đúng lúc này, một đạo thanh lệnh mãnh nén giận ý thanh âm đột nhiên ở phụ cận vang lên. Già Ngọc Diễn nghe được kia quen thuộc thanh âm, tức khắc thân thể cứng đờ, tựa một chậu nước lạnh từ đầu bấc hạ, đem hắn tới diệt không ít, trong mắt hiện lên một màn tảo não. Sớm biết rằng hắn hẳn là đem Y Li Nhi ôm vào trong phòng đi, đều là bởi vì nhìn đến Y Li Nhi hắn quá kích động, làm việc thiếu suy xét. Đứng ở suối nước nóng bên cạnh chính là Trần Thiên, tuấn nhan mặt vô biểu tình nhìn Giản Ngọc Diễn, ánh mắt dám trầm sâu thẳm cùng lợi hại. Trần Lạc Y Liễu đầy đầu hấp tuyến, không nghĩ tới Giản Ngọc Diễn tới, Ka Ka cũng tới. Nàng cùng Giản Ngọc Diễn ôm thân ở bên nhau, tự nhiên còn bị Ka Ka đụng phải vừa vặn, cũng không biết hắn tới đã bao lâu. Người trước buông ta ra. Nàng đối với tuy rằng không có lại tiếp tục hôn nàng, lại vẫn cứ khẩn ôm nàng Giản Ngọc Diễn nói: Nàng cảm giác đến ra ca ca thật sự sinh khí. Già Ngọc diễn nhìn nàng hàm kiểu mang tiếu khuôn mặt, có chút luyến tiếc bung ra, chỉ là lúc này tần lạc y y trong lúc vô tình phát ra vũ mị phong tình hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến, liền tính người nọ là nàng ca ca. Còn có trên người nàng chỉ áo lót, kia áo lót bởi vì tầm ở trong nước, cả người đều ướt rầm rề. Hắn ánh mắt châm xuống. Ai, người mau thả ta ra. Tần lạc y y quắc nhẹ lại dùng tay đẩy hắn, khóe mắt dư quang ngắm đến trên bờ ca ca trên mặt càng đen. Giang Ngọc diễn âm thầm thở dài một hơi, rốt cuộc buông tay, bất quá buông tay phía trước, hắn tự chính mình chữ vật trong không gian mặt, lấy ra một kiện chính mình sạch sẽ quần áo khoác ở nàng trên người, lúc này mới mang theo nàng từ suối nước nóng bên trong nhảy ra tới. Ca ca, ngươi tới rồi. Thân Lạc y sờ sờ chóp mũi, hướng về phía Tần Tiên có chút xấu hổ cười cười. Thần thiên sâu thẳm ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Nàng môi đỏ trong suốt diễm diễm. Nàng trên người lung tung khoác giả ngọc diễn quần áo, đai lưng cũng tùy ý buộc. Thần thiên ánh mắt càng thêm thâm thúy ưu ám, có một mặt che dấu ánh sáng nhạt ở nhảy lên. Trưng 41 ca ca tới. Tần lạc ý thấy ca ca vẫn luôn không nói chuyện, chỉ nhìn chính mình. Sắc mặt thật không đẹp, không khỏi theo hắn ánh mắt, túi đầu nhìn chính mình trên người, quần áo bất chỉnh bộ ráng làm nàng chính mình cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Chốc trước mắt, ném xuống một câu ta đi đổi kiện quần áo, phút chốc một tiếng liền biến mất. Chơ nàng đổi hảo quần áo từ trong phòng ra tới sau, suối nước nóng bên cạnh ao đã chỉ còn lại có tần thiên một người lặng lặng đứng thẳng. Thon dài dáng người tựa ngọc thụ lâm phong, phong tư chắc tuyệt, trăng non màu trắng gấm vóc trường bảo theo gió nhẹ bãi. Tần lạc y hề đi qua, vừa đi một bên vùng ra khắp nơi nhìn nhìn nhưng vẫn không có nhìn đến giản Ngọc Diễn. Không cần tối lại, hắn đi rồi. Thần Thiên liếc nàng liếc mắt một cái, cười như không cười nói, "Ngươi thích hắn?" Hắn hỏi đến trực tiếp, nhìn nàng ánh mắt bên trong mang theo một mạt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Tân Lạc Ý chỉ trong lòng cứng lại, ánh mắt lóe lóe, "Ngươi tới hổ được cốc. Tất cả mọi người tan sao?" Cố Tả Hữu mà nói nó, không có trả lời Tần Thiên nói. "Mặc kệ có thích hay không." Nàng cung Giản Ngọc Diễn đều là không có khả năng. Ân. Tân Thiên khẽ lên tiếng, ánh mắt từ trên người nàng rời đi, hướng về tiền viện trung đi đến, đi vào một tòa tinh xảo trong đình, ngồi xuống, hắn giơ tay ý bảo Tần Lạc Y ở chính mình bên người ngồi xuống. Tần Lạc Y cười ngồi ở hắn bên cạnh người, chỉ là lại không giống dĩ vãng như vậy dựa gần hắn ngồi, còn sẽ lôi kéo cánh tay hắn, tứ vô cố kỵ đối với hắn lặng núng. Hai người trung gian lưu ra nửa cái người khoan khoảng cách. Tân thiên ánh mắt tối sầm lại, đen nhánh trong mắt nháy mắt hiện lên một mặt ấy náy tự trách, một cổ nhàn nhạt tiêu điều ý vị doanh vòng ở hắn trên người, ánh mắt ở hai người chi gian không vị nhìn lướt qua, hắn đừng khai mắt, nhìn phía phía trước. Nhìn hắn kia ấy náy ảm đạm biểu tình, tân lạc y đi thầm thở dài một hơi, hướng về hắn vị trí di một ít. Cà ca, ca! Nàng cười hì hì lôi kéo cánh tay hắn. Thần Thiên khỏe mắt dư quang đảo qua nàng giữ chặt chính mình cánh tay bàn tay mềm, một lát sau, trên người hư quang dần dần tan đi, nhìn nàng ánh mắt bắt đầu trở nên trong sáng như hoa. Hôm nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì chúng ta ra tới? Ngươi đem chính mình chôn ở phía dưới Thần Thiên mở miệng hỏi nàng, thanh âm thuần thuần, cực kỳ dễ nghe. Ma Kiêu hạ phong ân khói xong cốc xé mạc danh vỡ ra, không cần phải nói khẳng định là nàng động tay chân. Đem Tiêu Phong ẩn sinh sôi trần khai, chỉ là hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, nàng tu vi đã cường đại đến có thể một mình phá vỡ ma tiêu phong ẩn, vì cái gì chính mình ngược lại không có ra tới, còn có bọn họ mọi người ra tới thời điểm, cư nhiên đều là hôn mê, đối phía trước phát sinh sự tình không hề ấn tượng. Đó là ngoài ý muốn. Tân Lạc y liếc chớp chớp mắt, cười nói, chân chính nguyên nhân nàng tự nhiên sẽ không nói cho hắn, ta giải khai phong ấn thời điểm lực đạo không có nắm giữ hảo. Cho nên làm thành y y hãy mang theo các ngươi đi trước, ta ra tới đến đã một chút. Ma Kiêu phong ấn kỳ thật không phải nàng lộng gai. Nàng tu vi tới rồi tử phủ liên phong, sắp ngưng kết ra linh hoa thời điểm, nàng đánh giá cái hỗn độn chi nguyên lại phải có phản ảnh, cho nên trước tiên làm chuẩn bị, tông vô ảnh bọn họ người quá nhiều, nàng không thể làm chính mình có hỗn nguyên tiên châu sự tình bại lộ đi ra ngoài. Thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị bất động thanh sắc đưa bọn họ mê choáng, Để vào bảo làm chiến thuyền bên trong, nếu hốn Nguyên Thiên Châu thực sự có dị động, vừa lúc làm thanh ý thì khôi lỗi mang theo bọn họ lao ra đi. Mà nàng chính mình không có đi ra ngoài, tự nhiên là bởi vì nàng không thể đi ra ngoài, hốn Nguyên Thiên Châu dị tượng quá mức kinh người, nàng nhưng không có quên huyền thiên đại lục cùng đồng lai tiên đảo thượng còn có rất nhiều cường giả ở nhìn trộm thứ này, để cho nàng kiên kỹ chính là kia tu vi khó lường Âu Dương Linh. Nàng vẫn luôn nơi tay vỏng trong không gian mặt ngốc đến hôn nguyên thiên châu dị tượng tàn đi, lúc này mới ra tới, ra tới sau mới phát hiện bọn họ đem khói sóng cốc đều thiếu chút nữa đào giống. Tần thiên trong mắt tinh quang trật lué, cười như không cười nhìn nàng một cái, kêu liếc mắt một cái chung là rõ ràng không tin. Bất quá xem tần lạc y gì hay bộ dáng, rõ ràng là không nghĩ nói với hắn lời nói thật, hắn lược một suy nghĩ, cũng không hề truy vấn. Cách tần lao ra từ ngày sinh chỉ có 3 tháng thời gian, chúng ta phía trước ở khói sóng trong cốc chỉ hoãn không ít thời gian, đi Nam vực lấy chúng ta tốc độ, chỉ sợ phải dùng thượng 1 tháng thời gian, ta chuẩn bị ngày mai hồi Nam vực, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Nghĩ đến vừa rồi nhìn đến kia một màn, hắn liền tưởng sớm một chút đem nàng mang rời đi đi, lại nhiều ngốc mấy ngày đi xuống, chỉ sợ Lạc Y Y sẽ bị Giả Ngọc Diễn ăn đến xương cốt bọn phấn đều không dư thừa. Tần lạc y ghi hề mắt phượng nhìn về phía dưới chân núi Hồ Điệp Cốc phương hướng, có chút do dự, cũng không có lập tức đáp ứng hắn. Tần huynh. Lạc y ghi hề. Người mặc màu tím ao gấm, đầu đội ngọc quan đoan mục trường anh từ một bên đã đi tới, thần sát khẩn thiết đối tần thiên nói. Tần huynh, còn có ba tháng thời gian mới là tần lao ra từ ngày sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng, tưởng thỉnh lạc y cô nương cùng ta hổi kỳ long thành một chuyến. Vì cái gì? Tần thiên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Tần lạc y gì cũng vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn. Mười năm trước, ta phụ thân bị kim đông nhàn cùng ta cộng đồng hạ nhiếp hồn thuật, bởi vì hắn tu vi quá cao. Đây là song trọng nhiếp hồn thuật. Kim đông nhàn tuy rằng đã chết, bất quá ta nhiếp hồn thuật còn ở hắn trên người. Song trọng nhiếp hồn thuật cùng đơn trọng nhiếp hồn thuật không giống nhau. Trong đó một người đã chết, mặt khác một người vẫn cứ có thể khống chế hắn. Ta tưởng thỉnh lạc y gì giúp ta nhìn một cái. Có biện pháp gì không, có thể giải trừ kẽ nhiễu hồn thuật?" Đoan Mục Trường anh nghiêm nghị nói. "Hắn thời gian không nhiều lắm, có sự tình yêu cầu chạy nhanh làm mới được. Mặc Kệ có thể hay không giải trừ nhiễu hồn thuật, ta đều sẽ ở tần lao ra tử sinh nhật phía trước, đem tần cô nương an toàn đưa lại đây." Thiên đạo tông có truyền thống pháp trận, trên người hắn lại cầm Kim Đông Nhan Bạch Ngọc Đài, Mặc Kệ là đến nơi nào, đều tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Kim Đông Nhan đã chết. Có thể hay không giải kia nhiếp hồn thuật lại có cái gì khác nhau?" Tân Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Sở Nhiên cười nói, "Chỉ cần ngươi không hề sử dụng kia nhiếp hồn thuật không phải được." Tân Lạc Y Liệt lại biết không đơn giản như vậy. Đoan Mục Trường Anh cũng lắc đầu nói, "Theo lý thuyết giải khó hiểu kia nhiếp hồn thuật cùng cánh mạng của hắn không ngại. Đây cũng là hắn dám không màng tất cả sát kim đông nhan nguyên nhân, hắn không có khả năng chỉ vì bảo toàn mẫu thân cánh mạng mà thương tổn chính mình phụ thân." Chỉ là về sau nếu ta cũng đi, hắn sẽ quên hết thảy, phía trước mấy ngàn năm ở hắn trong trí nhớ đều sẽ trở thành chỗ trống. Đã quên hắn, đã quên Mộ thân, còn có Đoan Mục Trường Thanh, thậm chí liền chính mình cũng sẽ quên, liền như lúc ban đầu sinh trẻ con giống nhau, hết thảy ký ức đều đến từ đầu lại đến. Phía trước cũng liền thôi, hắn chỉ nghĩ giết chết ma đầu, bảo toàn Đoan Mục thế gia, phụ thân Mộ thân có thể bảo toàn tính mạng không hề bị Kim Đông Nhan khống chế hắn liền thỏa mãn bất quá ở khói song trong cốc ở chung mấy tháng, lần đó ngâu nhiên cùng tần lạc y đi hãy nói lên chính mình đối nàng thi nhiếp hồn thuật sự, ẩn ẩn cảm thấy tần lạc y đi hãy đối nhiếp hồn thuật biết được không ít, có rất nhiều thậm chí là hắn không biết, cho nên hắn muốn cho nàng đi theo chính mình cùng đi kỳ long thành, mặc kệ cuối cùng có thể hay không thành công, hắn đều tưởng thử một lần. Hắn mâu thân bốn là cực cái phụ thân, nếu mâu thân có thể lưu đến tánh mạng, ma đầu lại đã chết, Hắn không nghĩ làm ngẫu thân thật vất vả giải độc tình lại, lại đối mặt quên mất hết thảy, thậm chí liền nàng cũng không nhớ rõ phụ thân. Tuy rằng hắn về sau không thể ở bọn họ trước mặt thừa hoan dưới gối, lại rất hy vọng bọn họ hai người đều có thể hạnh phúc cả đời. Nhìn Đoan Mục Trường Anh trong mắt lập lòe chờ mong thần sắc, Tần Lạc Ý nghi nghĩ nói, ta cũng không có nắm chắc có thể giải. Kia ma đầu tu vi quá biến thái, có thể hay không giải ta cũng biết không thể cư cầu, chỉ là không thử thử một lần luôn là không cam lòng. Đoan Mục Trường anh nói, tìm được Kim Đông Nhan bản mạo ma thạch Ma Tiêu, tuy rằng không thấy được hắn động thủ, bất quá có thể làm Kim Đông Nhan kiêng kỵ người, nghĩ đến tu vi cũng cường đại vô cùng, nếu là hắn nguyện ý ra tay, nói không chừng phụ thân hắn nhiếp hồn thuật lập tức nhưng giải, chính là chính hắn sinh mệnh vô nhiều, chỉ cần hắn vừa chết, phủ thân ký ức liền sẽ hoàn toàn trở nên trơn lên chỗ trống, không bao giờ có thể xâm hồi, hắn chờ không nổi. Ta thử một lần đi. Bất quả chỉ có thể làm hết sức, thành cùng không thành, chỉ có thể xem tiên ý. Tân Lạc Y thì cuối cùng ngật đầu. Đoan một trường anh trong mắt sáng ngời, Lạc Y thì hề, cảm ơn ngươi. Thần thiên im lặng. Sáng sớm hôm sau, Tân Lạc Y thì hề mới biết được, Già Ngọc Diễn sẽ rời đi là bởi vì Hoàng Phủ Viêm tới, ở khói sóng cốc tìm được nàng lúc sau, Già Ngọc Diễn lập tức phái người dùng bạch ngọc đài thông chi Hoàng Phủ Viêm còn có còn tại tiếp tục tìm kiếm nàng người. Hoàng Phủ Viêm càng là tự mình đổi tới. Mấy tháng không thấy, ngươi cư nhiên tu luyện ra linh hoa tới, thật là thật đáng mừng à. Hoàng Phủ Viêm nhìn thấy nàng, kêu ánh mắt liền lượng đến kinh người, nhìn xem nàng lại nhìn xem đứng ở nàng bên cạnh giảng ngọc diễn, trong mắt ý cười càng đậm. Hắn rất là tò mò nàng đến tụt cùng tu luyện chính là cái gì công pháp, cư nhiên làm nàng bông tha thái âm thần kinh đi tu luyện, bất quá mấy tháng thời gian, liền thuận lợi ngưng kết ra linh hoa. Nàng Độ Kiếp khi tình cảnh hắn cũng nghe người ta nói, trận pháp cái gì đều không có chuẩn bị, liền một cái con rối liền thu phục năm trọng khủng bố lôi kiếp. Kia lôi kiếp người khác nhìn khủng bố, chính là không có tự mình trải qua quá kia lôi kiếp người, vĩnh viễn không biết kia lôi kiếp đến tuột cùng có bao nhiêu khủng bố, nếu là không có tu luyện ra linh hoa, chính là một cái tử phủ điên phong tu sĩ, cũng ngăn không được một trọng lôi kiếp công kích. Lúc trước hắn độ lôi kiếp là lúc, cho dù đã nhiều mặt chuẩn bị Lại cũng là cựu tử nhất sinh, so giả ngọc diễn độ kiếp thời điểm trật vật nhiều. Tần lạc y dưới trên mặt cũng không có đắc sắc, nàng biết chính mình có thể nhanh như vậy tu luyện ra linh hoa, đều là bởi vì linh thủy cùng hốn độn chi nguyên duyên cớ, mà này đó là tuyệt không có thể để lộ ra đi. Nàng cùng ca ca tự nhiên sẽ không hướng ra phía ngoài nói, đoan mục trường anh cùng tông vô ảnh sớm cùng những cái đó trưởng lao thông khí, đem kim đông nhàn có linh thủy sự tình hoàn toàn dấu xuống dưới. Thứ nhất là vì Tần Lạc Ý Nhi, thứ hai cũng là vì Thiên Đạo Tông. Bọn họ đều thân trung kỳ độc, sống thêm cũng không có đã bao lâu, có thể sống sót lâm vòng trời chi lưu, tu vi đều không có đạt tới tự phụ, bọn họ không nghĩ làm linh thủy còn muốn có trận pháp việc truyền ra đi, làm Thiên Đạo Tông bị người nhìn trộm. Coi cùng Hoàng phủ Viêm chào hỏi qua, lại nói trong chốc lát lời nói, Hoàng phủ Viêm nói lên trong khoảng thời gian này ở Huyền Thiên Đại Lục thượng truyền đến ồn ào huyên náo kinh long quyết. Cũng không biết kia dòng ngâm quyết biến thành kinh long quyết là thật là giả, lần trước dáng màu thành đấu giá hội, chúng ta không có thể phái ra người đi. Hoàng Phủ Viêm cười nói, khi đó Hoàng Phủ Thế Gia sở hữu tinh anh, phiên biến thiên long núi non cùng toàn bộ đoàn mục Thế Gia địa bàn, vội vã tìm về tần lạc ý đi hề. Được đến Ngọc Giản liễu hàn tình liên tiếp bị người đánh lén, bị thương không nhẹ, liêu ra vì hộ hắn, còn có hộ trên tay hắn Ngọc Giản, đã chết không ít hoạch tâm đệ tử. Hắn hiện tại cũng không biết tàng đi nơi nào, có rất nhiều thế lực đều ở tìm hắn. Thậm chí hắn nữ nhi duy nhất Liều Khuynh Thành, cũng thành những người đó xuống tay mục tiêu. Liều Khuynh Thành bị mang về Liêu Gia, Liêu Gia láo tổ tự mình che chở nàng. Tần lạc y dưới ánh mắt lơ đáng nhìn phía thanh long cốc phương hướng. Kêu kinh long quyết rõ ràng chính là thiên đạo tông quỷ kế, gặp qua kim tông nhàn kêu ma đầu. Nàng đại khái cũng đoán được hắn muốn làm cái gì, hắn chỉ ở toàn bộ huyền thiên đại lục. Kinh Long quyết hiển hận, tất sẽ dẫn ra không ít tuyệt thế cường giả tranh đoạt, hắn tọa sơn quan hổ đấu, chờ thu cuối cùng ngư ông thủ lợi. Ở dáng mầu thành khi, nàng đối mạc Hàn cùng Tống Vô Ân nói qua này, Kinh Long quyết là đoan mục trường anh mục đích, bọn họ hai nhà hẳn là sẽ không đi tranh. Xem Hoàng phủ Viêm hiện tại bộ dáng, tuy rằng tò mò, lại cũng không có tranh đoạt chi tâm, nghĩ đến là bởi vì có Thái Âm thần kinh cùng thần mật trời kinh riêng cớ. Bị đả kích người là Liễu gia. Nàng mừng rỡ xem diễn, huống chi kia Liễu Khuynh thành hai cha con người xem chính mình ánh mắt đều rõ ràng không tốt, nàng cùng Liêu gia nghĩ đến đời này là không thế nào có cơ hội biến chiến tranh thành thơ lụa. Cũng không biết Đoan Mục Trường Anh hiện tại sẽ như thế nào xử lý việc này, có thể hay không thả ra Kiêu Kinh Long quyết kỳ thật cũng là giả tin tức đi. Ta nhưng thật ra gặp được, lúc ấy ta cũng ở giáng Mẫu Thành, vừa lúc đụng phải giáng Mẫu Thành đấu giá hội. Tân Lạc Ilya đem ánh mắt thu trở về, Khẽ mỉm cười nhìn Giản Ngọc Diễn cùng Hoàng phủ Viêm nói, "Đem bán đâu giá khi phát sinh sự tình nói ra." Xem ra đồn đãi, nhưng thật ra không giả, cũng không biết đó có phải hay không thật sự kinh long quyết, liền tính không phải kinh long quyết, chỉ sợ cũng là cái gì cực hảo tâm pháp, Liễu Hàn Tình mới có thể không cần thắc bạc thế gia bồi thường, cũng muốn kia khối ngọc giản." Giản Ngọc Diễn nói, bất quá hắn vẻ mặt cũng là nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên đối kia kinh long quyết không có hứng thú. Càng bởi vì liều khuynh thành đối tần lạc y hề vài lần ra tay tàn nhẫn, hắn trong lòng đối liêu ra cũng hận cực. Hoàng phủ viêm ở thiên đạo tông không ngốc bao lâu liền rời đi, giả ngọc diễn là nguyên bản đi theo chính mình ôm cầm, tiêu văn bác bọn người đi theo hoàng phủ viêm trở về hoàng phủ thế gia, chính hắn lại giữ lại. Biết hắn là luyến tiếp tần lạc y hề, hoàng phủ viêm chỉ là cười cười, cũng chưa nói cái gì, hắn đã nhận được tần ra phải vì tần lao ra tử trúc thọ thiết mời. Giả Ngọc diễn tu vi đại thành, trước kia chính hắn sợ cái này nghĩa tử bị người nhớ thương, chính mình tu vi hoàn toàn biến mất hộ không được hắn, càng gì mỗi cách mấy ngày thời gian, hắn liền phải chịu một lần thần mật trời công phệ thể tra tấn, thừa dịp lần này tần gia lão gia tử tần duyên to lớn tỏ, vừa lúc đem hắn giới thiệu đi ra. Ngoài, cho nên trước khi đi chỉ dặn dò hắn nhớ rõ 3 tháng sau, nhất định phải đuổi tới Nam vực tần gia đi, không cần bỏ lỡ tần gia lão gia tử ngày sinh. Chủ tử, tần cô nương nghe nói không phải tu luyện Thái âm thần kinh, kia về sau thiếu chủ tử làm sao bây giờ a? Giời đi Thiên đạo tông, Ung Cầm lo lắng suốt ruột đối hắn nói. Hoàng phủ Viêm trong lòng trầm xuống. Phía trước hắn quá tò mò tần lạc y dĩ mấy tháng thời gian liền tấn giai đến Tử phủ điên phong còn có ngưng ra linh hoa, nghe Ung Cầm nói lên, lúc này mới nhớ tới này một vụ, trên mặt tươi cười liễm đi. Thật là ý trời trêu người a lại nghĩ đến Tri Giản Ngọc Diễn thà rằng chính mình mỗi ngày chịu đựng thái dương chi lực nuốt thể chi đau, cũng không muốn cùng hắn an bài người song tu, đầu của hắn liền đau đến lợi hại. Biết Tần Lạc Y Li hài muốn đi Kỳ Long Thành thấy Đoan Mục gia chủ Đoan Mục Cẩm Ngọc, Giản Ngọc Diễn không chút do dự quyết định bồi nàng cùng đi, còn có Tần Thiên, thế nhưng cũng không vội mà rời đi, nói bồi nàng cùng đi Kỳ Long Thành, lại hồi Tần gia cũng không muộn. Xem hắn nói chuyện khi ánh mắt ẩn ẩn dừng ở Giản Ngọc Diễn trên người, Tần lạc y lì hề nhịn không được khỏe mắt hung hăng chịu chịu, giả ngọc diễn tắc nhật nhạt mà cười, cho dù làm cho rất nhiều người, dừng ở tần lạc y lì trên người ánh mắt cũng cực ôn nu sùng nịch, không chút nào tránh vi. Đoan mục trường anh rời đi mắt, tươi cười hơi hơi chua sót. Ở thiên đạo tông ngây người một ngày, đoan mục trường anh liền đem hết thể sự tình đều an bài thỏa đáng, dùng bạch ngọc đài mang theo mọi người rời đi thiên đạo tông, đi trước kỳ long thành. Đồng hành trừ bỏ tần lạc y lì hề. Giảng Ngọc Diễn, Tần Thiên, còn có tông vô ảnh cùng Trần Bá. Đối kia Trần Bá, Tần Lạc Y đi hãy vẫn là có ấn tượng. Lúc trước ở Đồng Lai Tiên Đảo, kia Trần Bá thường xuyên đi theo đoàn mục Trường Anh bên người, không nghĩ tới hắn cũng là thiên đạo tông người. Biết đoàn mục Trường Anh song trọng thân phận, còn bị hắn mang theo trên người. Này Trần Bá nghĩ đến là đoàn mục Trường Anh cực đắc dụng người. Tuy rằng diện mạo bộc trực, bất quá Tần Lạc Y đi xem hắn lại so với xem hắn kia quyến rũ tư mã Ngọc Thuận mắt nhiều. Thiên đạo tông cách Kỳ Long Thành gần 500 vạn dặm, bất quá có Bạch Ngọc Đài, hoa bất quá nửa canh giờ thời gian, liền đến Kỳ Long Thành vùng ngoại ô mấy trăm dặm, sau đó liền bắt đầu ngự hồng mà đi. So với dáng mạo thành tới, Kỳ Long Thành thành quách lớn hơn nữa, nơi này linh khí nồng đậm, tu sĩ đông đảo, chỉ Kỳ Long Thành liền có gần trăm vạn tu sĩ chi chúng, sam trắng giao nhau tưởng thành cao lớn nguy nga, khí thế rộng rãi. Cửa thành có không ít người mặc màu đen kín trang tu sĩ hung bao trường kiếm, ngẩng đầu đỡ ngực, tinh thần phấn chấn đứng thẳng. Ra vào cửa thành chúng tu sĩ ngay ngắn trật tự, Kỳ Long thành là đoàn một thế gia gia tộc căn cơ sở tại, không nói cửa thành thượng thủ vệ tu sĩ tu vi mỗi người không yếu, trong thành càng là ngọa hổ tàng long, đi vào Kỳ Long thành tu sĩ mặc kệ tu vi lại cao, sau lưng thế lực lại đại, cho dù là mặt khác sáu đại thế gia người, cũng sẽ không ở chỗ này làm cản. Kia tuyệt đối là đối đan một thế gia khiêu khích. Đoan Mục Trường Anh cũng không có trực tiếp phóng qua cửa thành tiến vào Kỳ Long thành trung, mà là dừng ở cửa thành, cùng cái khác tu sĩ giống nhau, từ cửa thành tiến vào. Nhị công tử. Nhìn ngươi mặc màu lam đẹp đẽ quý giá áo gấm, tóc đen như ngọc, đẹp như quân ngọc, nhẹ nhàng lôi lạc Đoan Mục Trường Anh dừng ở cửa thành, thủ thành dẫn đầu hộ vệ Triệu Thông vội vàng đón lại đây, đầy mặt tươi cười hướng tới hắn hành lễ. Ánh mắt nhịn không được bay nhanh ở bên cạnh hắn tần lạc y dìa đám người trên người ngắm liếc mắt một cái. Trừ bỏ tông vô ảnh cùng chân bá, mỗi người đều thực lạ mặt, nam tuấn nữ tiếu, quanh thân khí chất tôn quý bất phạm. Đối với thân là đoàn mục thế gia dòng chính con cháu thân phận tôn quý vô cùng đoàn mục trường anh, kêu mấy người trên mặt không hề có A-dua nịnh hót thái độ, hơn nữa nhị công tử đối này mấy người còn đều cực kỳ khách khí. Triệu thông trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt tinh quang tự mình ở phía trước dẫn đường, đem đoàn mục trưởng anh một hàng đưa vào trong thành, nhìn bọn họ đi xa, hắn đưa tới một người tâm phúc thủ vệ, tìm một yên lặng chỗ thì thầm giao đãi một phen, tên kia tâm phúc thực mau như hồng biến mất không thấy. Chương 42 kinh hỉ. Kỳ Long thành, Huyền Thiên Đại Lục bảy đại siêu cấp thế gia chi nhất Đoan Mục thế gia căn bản sở tại, phồn hoa xa quý chỉnh độ tự không cần đến ôn. Phố xá lại khoan lại rộng thật dài cơ hồ vọng không đến đầu. Ngựa xe như nước, lùi tới không dứt. Đường phố hai bên ngói tứ diệu đường, thực trai diễn trong lâu không còn châu ngồi. Tân lạc y dìa đoàn người đi ở đường phố phía trên, mỗi người phong thái xuất chúng, cực kỳ đáng chú ý. Rất nhiều người đều lấy ánh mắt đánh giá bọn họ, thấy rõ ràng trong đó một cái cư nhiên là đoàn mục thế gia nhị công tử đoàn mục trường anh lúc sau, trong mắt càng là sáng ời. Đoàn mục thế gia này một thế hệ gia chủ dòng chính tử cũng liền ba cái mà thôi. Thiếu chủ Đoan Mục Trường Thanh, nhị công tử Đoan Mục Trường Anh, còn có một cái tiểu nữ nhi Đoan Mục Vân. Đoan Mục Trường Thanh cùng Đoan Mục Trường Anh hai người tuổi đều không lớn, lại đều là kình tài tuyệt diễm nhân vật, tuổi còn trẻ đều đều tu luyện ra ngập phủ, như vậy tư chất, không chỉ có ngàn năm rậm mới tìm được một, chính là ngàn năm vạn năm cũng khó được đụng tới một cái, nay một thế hệ lại ra hai cái, có bọn họ ở, có thể muốn gặp, vốn là cường đại Đoan Mục thế gia về sau sẽ tiếp tục cường đại đi xuống. Đáng tiếc Đoan Mục trường thanh trời sinh tính lãnh khốc, rất nhiều tưởng luẩn túy lịnh nọ cùng hắn nhắc lên quan hệ người đều không được này môn mà nhập, nhị công tử hòa khí rất nhiều, Ngọc Thụ Lâm Phong, sang sảng nghiếc khí, nhưng bình thường bọn họ cũng vô pháp tới gần, hiện tại đi theo hắn bên người tam nam một nữ, lạ mặt vô cùng, cũng không biết đi rồi cái gì số phận, cư nhiên có thể cùng Đoan Mục nhị công tử kết giao thượng, làm cho bọn họ thực sự hâm mộ vô cùng. Đoan Mục thế gia tổ trạch ở Kỳ Long thành thành trung tâm, chiếm địa thập phần rộng lớn, Đoan Mục Trường Anh chủ sân khoan tệ tinh xảo, muốn chủ hạ bọn họ vài người rất là dễ dàng. Bất quá Tân Lạc Y Y lại không nghĩ cùng Đoan Mục Trường Anh ở nơi này, lượt ngồi ngồi xuống Đoan Mục Trường Anh phải cho bọn họ an bài chỗ ở thời điểm, nàng nói cho chính hắn tưởng tìm một gian an tĩnh khách điểm trú hạ. Kỳ Long thành khách điểm đều ở phố xá sum ứ trung, thật không có cái gì đặc biệt an tĩnh địa phương. Đoan Mục Trường Anh Trầm Ngâm nói, đặc biệt tan tỉnh địa phương khách điếm có là có, bất quá đều là những cái đó cực tiểu khách điếm, vị trí hẻo lánh, lưu tới người cũng phức tạp. Ngươi nếu không nghĩ ở nơi này, ta ở ngoại âu ngoại đảo có một tòa biệt viện. Tần Lạc Y thì hãy nghĩ nghĩ, lựa chọn đi hắn vùng ngoại ô sân, nơi đó thanh tĩnh, cũng không giống trong thành ẩm ý, có rảnh còn có thể tĩnh tâm tu luyện một phen. Đoan Mục Trường anh biết bọn họ vội vàng trở về Nam vực tham gia tuần lao gia từ ngày sinh, đặc biệt là Trần Thiên, vẫn là Trần gia đệ tử đích truyền, không thể chờ đến thật sự tới gần ngày sinh thời điểm lại trở về, thoáng cho bọn hắn giới thiệu một phen kỳ long thành tình hú sau, hắn lưu lại Trần Bá cùng tông vô ảnh tiếp khách, chính mình liền đi trước rời đi, đi an bài một ít giải nhiếp hồn thuật công việc. Hắn rời khỏi sau không lâu, Tân Lạc Y Nhi liền rời đi Đoan Mục gia kia uy nghiêm quý khí tổ trạch. Làm trần bá cùng tông vô ảnh mang theo đi đoan mục trường anh ở vùng ngoại ô biệt viện, sau đó đem trần bá cùng tông vô ảnh cũng đổi rồi. Kia gian biệt viện rất là không tồi, bốn tiến bốn ra tòa nhà, đình đài lầu cắt đầy đủ mọi thứ, thấp thoáng ở sơn thủy gian, chóc múi nghe cây xanh cũng cỏ xanh còn có hoa mục hương khí, tức khác làm đắc nhân tâm tình vì này rung lên. Đoan mục trường anh động tác thực mò. Ở biết các nàng không nghĩ tiến đoan mục thế ra tổ trạch bên trong trụ hạ mà lựa chọn ở tại vùng ngoại ô lúc sau, hắn lập tức phái người lại đây quét tước, trong phòng rất là chỉnh tề, tất cả đệm chăn đều là mới tinh, sáng sủa sạch sẽ, lại để lại 10 người tới chờ đợi bọn họ sai phái. Tân Lạc Y di chuyển nam diện một cái sân trụ hạ, dựa gần nàng sân giảng ngọc diễn nguyên bản tường trụ, bất quá tần thiên so với hắn động tác nhanh một bước. Hắn chỉ phải lựa chọn một cái cách tần lạc y dì tương đối khá xa sân trụ hạ, trung gian còn cách tần thiên, này một hai ngày chung, đừng nói cùng tần lạc y dì ở một chỗ, chính là tưởng cùng nàng nói một câu cũng không dễ dàng, làm đến hắn trong lòng thật sự có chút buồn bực bất đắc dĩ. Bất quá tần thiên là lạc y dì ở ca ca, về sau chính là hắn đại cứu tử, trước hai ngày ở suối nước nóng gặp được hai người ở bên nhau một màn, hắn sẽ nơi trốn phòng bị chính mình đảo cũng bình thường. Hắn nếu là có cái muội muội, nhìn đến muội muội ở chính mình trước mặt cùng nam nhân khác thân thiết, hắn chỉ sợ cũng sẽ như thế, cho dù lại tưởng niệm Y Li Nhi, tưởng hùng nàng tiến hoài hảo hảo an ổn tích một fan chính mình trong khoảng thời gian này, tưởng niệm chi tình cũng cường tự nhịn. Tống Vũ ngân nhận được cửa thành mật báo, biết được Đoan Mục Trường Anh bên cạnh đi theo mấy cái xa lạ nam nữ cùng nhau trở về Kỳ Lăng thành, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, suy đoán Đoan Mục Trường Anh đột nhiên biến mất mấy tháng không thấy. Phía trước lại là làm ra cái kinh Long Quyết làm đến thiên hạ đại loạn, hiện tại lại dẫn người tới kỳ Long Thành. Chỉ sợ những người đó không đơn giản. Tự mình ra phủ cùng qua đi vừa thấy, phát hiện cùng đoàn một trường anh ở bên nhau không phải người khác, cư nhiên là Tần Lạc Y Điề, không khỏi sắc mặt đại biến. Già Ngọc Diện hắn cũng là nhận biết, biết đó là Tần Lạc Y Điề Sư Đệ, là ổ sơn đệ tử, hảo chút năm không thấy được hắn, không nghĩ tới hắn cũng tới huyền thiên đại lụng còn có Tần Thiên. Người khác có lẽ không quen biết Tần Thiên, hắn lại là nhận được, Tần Thiên là Tần Lạc Yê-ca-ca, là sở quốc chấn Nam Vương duy nhất như tử, nếu nói nhìn thấy giảng ngọc diễn hắn có chút kinh ngạc, nhìn thấy Tần Thiên hắn chính là chấn kinh rồi. Đương nhiên, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, này hai người cùng Tần Lạc Yê-ca quan hệ không phỉ người, bao gồm Tần Lạc Yê-yê, cư nhiên đều đi theo đoàn mục trường anh đi cùng một chỗ, thoạt nhìn tựa hồ còn rất là thục vê dọc theo đường đi nói nói cười cười cái không ngừng nhìn đoan mục trường anh đưa bọn họ mang vào đoan mục ra tổ trạch hắn trong lòng càng trầm vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài chờ bọn họ ra tới lại đi theo bọn họ ra khỏi thành trụ vào đoan mục trường anh biệt viện bên trong tâm đã chìm vào đáy cốc đoan mục trường anh chẳng lẽ lại xử cái gì quỷ kế không thành tần lạc ý gì đối đoan mục trường anh có bao nhiêu hận hắn trong lòng biết rõ ràng Lúc trước Thư Đoan Mục Trường Anh kia một đao, nhưng không hề có lưu tình, thậm chí 3 tháng trước gặp nhau thời điểm, nàng nhắc tới Đoan Mục Trường Anh, trong mắt cũng là khó nén lạnh lẽo, mà chính mình này một vòng cùng xuân dưới, nàng trong mắt đã từng nhìn về phía Đoan Mục Trường Anh lạnh lẽo rõ ràng đã toàn bộ tan đi. Hắn trực giác rất là không ổn. Ở vùng ngoại ô Đoan Mục Trường Anh biệt viện nơi xa trên đại thụ ngây người thật lâu sau, sau đó mới lặng yên không một tiếng động lực đi rồi. Thiên Long núi non. Một người dáng người mập mạp trung niên nam tử, biểu tình vẻ hoải nhãn lòng đứng thẳng, trên người quần áo càng là tan vỡ rất nhiều chỗ, hô hấp thô nặng, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra sắc mặt của hắn hơi hơi trắng bệnh, khóe môi ẩn ẩn có một tia lau quá vết máu, hiển nhiên thân thể bị thương không nhẹ. Ở hắn chung quanh, lập nước cờ danh thần sắc đông lạnh tu sĩ, cả người tản ra lạnh lẽo sát khí, tay cầm phi kiếm, đem hắn vây khốn ở bên trong. Lại xa hơn một chút địa phương, có ba gã tuổi trẻ nam tử tụ hội ở cẩn thận tìm kiếm cái gì, ba người đều là nhân trung Long Vương, Ngọc thụ Lâm Phong, khí chất xuất chúng. Một cái lạnh lùng khí phách, đúng là Đoan Mục Thế gia thiếu chủ Đoan Mục Trường Thanh, một cái thanh tuấn ưu nhã, là Thánh Long đại lục sở quốc thái tử Sở Dật Phong, còn có một cái diện mạo yêu nghiệt hồng y hiền nam tử, là Phượng gia thiếu chủ Phượng Phi Li. Ba người đều nhấp khẩn môi mỏng, trên mặt không có nụ cười. Trong mắt là khó nén lo lắng cùng nôn nóng, ngay cả mặc kệ là sinh khí vẫn là cao hứng, khóe môi đều hàm chứa như tắm mình trong gió xuân tươi cười phượng phi li, lúc này cũng thu tươi cười, khẩn linh mày. Ở chung quanh cẩn thận tìm một vòng, ba người không thu hoạch được gì, lạnh băng sát khí thoáng chốc bao phủ ở bọn họ trên người, xoay người lại, Đoan Mục Trường Thanh đi đến kia béo nam tử bên người, thần sắc lạnh băng nói, "Lý Ngạo, ngươi nhưng đến thấy rõ ràng, truyền tống trận pháp ở chỗ này" Ngươi xác định không có nhớ lầm. Phượng Phi Ly cùng sở giật phong cũng dạo bước đã đi tới, ánh mắt tất cả đều lánh khóc không kiên nhẫn, tựa muốn lăng chỉ hắn giống nhau. Thật là nơi này, ta tự mình đem tần cô nương đưa đến nơi này, lại sẽ không nhớ lầm. Lý ngạo bị bọn họ xem đến hai hùng khiếp vĩ ớt, vội không ngừng trả lời. Mấy ngày trước đại chiến làm hắn hay còn có thử giật mình. Đứng ở hắn bên cạnh người này mấy người, mỗi người tu vi cao thầm, tần gia Nam Trinh, phượng gia Lý Lạc. Đoan mục ra tề hoài, tẫn đều là tử phủ tu sĩ, hơn nữa vẫn là tử phủ tu sĩ cấp cao. Hắn chưa bao giờ biết, tần lạc y lý phía sau có như vậy cường đại bối cảnh, náng mất tích, cư nhiên tác động bảy đại thế gia chung ba cái. Càng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn tìm tới rồi chính mình cùng thiên đạo tông âm thầm lui tới chứng cứ, tần lạc y lý mất tích việc, nguyên bản hắn làm được thiên y lý vô phùng, không còn có người có thể phát hiện. Kết quả hiện tại mới bất quá hơn 3 tháng thời gian mà tôi, hết thảy đều bại lộ, không chỗ nào che giấu. Một hồi đại chiến, sớm bị thương hắn nguyên khí, hiện tại trên người hắn tu vi còn không bằng một cái tử phủ sơ giai tu sĩ, chỉ là hắn nhìn về phía trước vừa rồi Đoan Mục Trường Thanh đám người đi tìm địa phương, trong mắt nghi hoặc hoảng loạn, rõ ràng nơi đó có một cái truyền tống trận pháp, bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, như thế nào liền không còn nữa. Sở giật phong trong mắt lué tàn nhẫn sắc, cố nén muốn đem hắn một trưởng trục chết xúc động. Trục đã chết hắn nói không chừng bọn họ liền thật sự vô pháp tiến vào thiên đạo tông, thật vất vả mới coi y hề nhi tin tức, hắn không nghĩ nhân chính mình nhất thời lửa giận, hoàn toàn chặt đứt manh ngối. Gần như nửa năm chưa gặp nhau, hắn sớm đã tương tư thành quồng, đồng lai thiên đạo thượng bọn họ phiên cái đế hướng lên trời cũng chưa có thể tìm được nàng, lại nghĩ đến nàng có bảo làm chiến thuyền. Phía trước lại nghe nàng nhắc mãi quá phải đi về Thánh Long Đại Lục. Vì thế bọn họ lại mượn bạch ngọc đài, đi trước Thánh Long Đại Lục, kết quả vẫn là không có thể tìm được nàng. Nếu không phải ba tháng trước, Tống Vô Ngân phái người tới nói cho bọn họ, ở ráng màu thành thấy được nàng. Bọn họ nói không chừng hiện tại còn ở Thánh Long trên Đại Lục mù quáng tìm người. Trong lòng cây chát, ý nghĩa như đây là là tức giận đến không nhẹ, này vừa đi cư nhiên đi rồi như thế ở xa tới huyền thiên Đại Lục. Huân nữa vẫn là không rên một tiếng tới nơi này. Chư bỏ nơi này truyền tống trận pháp, còn có cái gì địa phương có truyền tống trận có thể đi Thiên đạo tông? Phượng Phi li lực một suy nghĩ, mở miệng hỏi. Nếu Lý Ngạo không có nói sai, đó chính là nơi này truyền tống trận pháp bị nhân vi phá hủy. Đoan Mục Trường Thanh cùng Sở Dật Phong cũng nghi đến điểm này, lạnh băng ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía thần sắc nạn lòng Lý Ngạo. Ta không phải Thiên đạo tông đệ tử, ta chỉ biết nơi này Lý Nạo Thanh Âm đã nghẹn nào, lắc đầu nói, trong lòng càng là hối hận không ngừng. Nếu không phải Thiên Đạo Tông đã từng hứa hẹn, về sau Thiên Đạo Tông nhất thống thiên hạ, chắc chắn cho hắn phong thưởng trăm vạn địa vực làm hắn thống trị khu, ngày thường lại có thể được tới rồi rất nhiều chỗ tốt đi, hắn như thế nào sẽ giúp đỡ Thiên Đạo Tông làm việc? Phanh! Đoan Mộc Trường anh một chưởng đánh ra, mấy chục mét ngoại vài viên đại thụ bị hắn chặn ngang chặt đứt, ầm ầm ngã xuống. Hắn nhắm mắt lại hít sâu hai khẩu khí, lại quay đầu nhìn về phía sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân xác kinh sợ không thôi lý nào, ngươi không biết cái khác chuyển tống địa điểm, vậy ngươi nói cho ta, trừ bọn ngươi, các bạn thế gia, còn có cái khác thế gia bên trong, có ai cùng Thiên đạo tông có liên hệ. Đoan Mộc thiếu chủ, ta là thật sự không biết, ta mỗi lần tiếp xúc người chính là Lam Chấn cùng băng mỹ, chỉ là từ lần trước tặng tần cô nương tới nơi này sau, ta đã có 3 tháng không có nhìn đến bọn họ. Lý Ngạo Vội không ngừng nói. Đánh lại đánh không lại bọn họ, Tần Cô Nương đối Thác Bạt Nguyên Hủ còn có ân cứu mạng, nếu hắn phản bội bị Thác Bạt thế gia biết được, Thác Bạt thế gia lại vô chính mình nơi dừng chân, không chỉ có như thế, chỉ sợ liền mệnh cũng không giữ được. Hắn hiện tại cũng hy vọng có thể nhanh lên tìm được Tần Cô Nương, sớm một chút thoát thân rời đi, nói không chừng còn có thể giữ được một cái tánh mạng. Lưỡng đạo thần hồng từ phía chân trời tạt xẹt qua tới, trong chớp mắt dừng ở phụ cận. Từ thần hồng trung ra tới hai gã nam tử, một người người mặc màu lam áo gấm, trung linh tuấn tú, phong thái lôi lạc, một người khác người mặc hắc ý địa, trên người hơi thở cường đại. Thiếu chủ, lệ đại nhân, lý ngạo lầm bẩm, thiếu chút nữa ngất xỉu, không nghĩ tới thiếu chủ cư như tới, còn có lệ đại nhân. Khoe môi lộ ra tuyệt vọng tươi cười, chính mình phản bội thác bạc thế gia sự, chỉ sợ sớm đã bại lộ. Lệ phong ánh mắt lánh lệ nhìn hắn một cái. Đứng ở Thác Bạt Nguyên Hủ bên người, không nói gì, Thác Bạt Nguyên Hủ cũng liếc lý nạo liếc mắt một cái, trong mắt khó nén tức giận. Dung Bạch Ngọc Đài đưa Tần Lạc Y Nhi ngày qua long núi non, là hắn đề nghị, nếu không phải hắn tưởng ở lâu nàng tại bên người một lát, làm nàng tham gia dáng mẫu thành ba năm một lần đấu giá hội, nói không chừng nàng căn bản sẽ không xẻ ra chuyện. Thừa phi hành thuyền rời đi, tuy rằng thời gian trì hoãn đến lâu rồi một chút, bất quá phi hành trên thuyền người nhiều, an toàn. Chỉ sợ lúc này sớm đã an toàn tới Thiên Long núi non, cũng tìm được rồi nàng sư đệ. Lam Lý Ngạo đưa nàng, Lý Ngạo trực tiếp đem nàng đưa vào Hồ Lăng Hoa, mỗi khi nghĩ vậy, hắn liền hận cực lại tự trách. Khoảng thời gian trước từ Hỏa vực mất tích người đều đã trở lại, ta làm người đem mọi người đều hỏi qua, bọn họ đều bị nhốt ở cùng cái địa phương, đi vào thời điểm cùng ra tới thời điểm, đều mất đi chi giác, cũng không biết quan bọn họ địa điểm ở nơi nào. Ta ngoài nhìn nơi đó chính là Thiên đạo tông. Ta biểu muội ở nơi đó thấy được Lam trấn cùng Băng mỹ. Hắn đem chính mình nghe được tin tức nói cho Đoan Mục Trường Thanh mấy người. Nay tin tức cũng không có cái gì tác dụng. Đoan Mục Trường Thanh vô vô bở vai của hắn, xả ra một nụ cười, "Nguyên Hủ, cảm ơn ngươi." Hắn cùng Thác Bạt Nguyên Hủ quan hệ vốn là cực hảo, biết Tần Lạc Y ở dáng màu thành xuất hiện quá, tới rồi dáng màu thành, hắn cái thứ nhất tìm chính là Thác Bạt Nguyên Hủ. Ngươi không cần quá lo lắng, nàng sẽ không có việc gì. Tháp Bạt Nguyên Hỗ đã là an ủi hắn, cũng là an ủi chính mình. Đoan Mục Trường thanh gật gật đầu, đưa mắt nhìn phía chung quanh, nơi này là Thiên Long núi non chỗ sâu trồng trăm vạn chỗ, chung quanh linh thú rất nhiều, hơn nữa những cái đó linh thú đều cực kỳ lợi hại, Thiên Đạo Tông truyền thống trận che giấu đến không thể nói không thâm. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, nhẹ gi vì một tiếng Động tác cực nhanh từ chứa vật trong không gian mặt móc ra một khối ngọc giản tới. Nguyên bản bóng loáng ngọc giản, lúc này đã rách nát mở ra. Có tin tức. Sở Dật Phong cùng Vượng Phi Ly trong mắt sáng ngời, bước nhanh đã đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn Đoan Mục trưởng thành trong tay rách nát ngọc giản. Già ngọc diễn còn không có tìm được cơ hội cùng Tân Lạc Y Li ở một chỗ, Tân Lạc Y Li lại tránh đi Trần Thiên, chủ động tới tìm hắn. Y Y nhi Hắn ánh mắt rống xẹt qua phía chân trời sao băng hiện lên một đạo lộng lẫy quá mang, bước nhanh tiến lên, chớp khởi tay nàng. Tân Lạc Y Nhi nhìn hắn, khó được không có tránh ra. "Ta có lời cùng ngươi nói." Nàng chủ động kéo qua giản ngọc giẽ tay, ngữ khởi thần hùng, mang theo hắn rời đi bệnh viện, hướng về phương xa lao đi. Bọn họ rời khỏi sau, Thần Thiên thân ảnh từ cách vách sân lược lại đây, thanh lãnh ánh mắt nhìn bọn họ càng đi càng xa thân ảnh, cho đến biến mất không thấy. Lúc này mới ưu nhã xoay người rời đi. Vẫn luôn lực ra gần ngàn, Tân Lạc Y Nhi mới ngừng lại được, dừng ở một tòa vài trăm thước cao ngọn núi đỉnh núi thượng, Vương Gia Giản Ngọc giơ tay. Nơi này cách Kỳ Long Thành cũng không xa, trong không khí linh lực cực kỳ nồng đậm, cho dù chỉ là vài trăm thước trên núi, cũng là cây cối che trời, xanh um tươi tốt. Nhìn Giản Ngọc diễn mỉm cười nhìn chính mình ôn nhuận tôn nhan, Tân Lạc Y Nhi chớp chớp mắt, châm trước như thế nào mờ mịt. Giảng Ngọc diễn bởi vì nàng cư nhiên chủ động tới tìm chính mình, tâm tình vẫn luôn thực kích động, nhìn đứng cách chính mình bà thước tả hữu nhân nhi, hắn tiến lên hai bước, tưởng nhẹ ôm nàng nghèo thon. Tần lạc y dì ở dưới chân vừa động liền tránh đi. Nàng rơi mắt, không thấy Giảng Ngọc diễn đôi mắt, mà là nhìn dưới chân núi, khẽ mở môi đỏ. Giảng Ngọc diễn, ngươi hiện tại luyện chính là thiên ma tâm kinh, kia thai âm thần kinh ta đã vô pháp lại luyện, ngươi tu luyện, không rời đi thai âm thần kinh. Già Ngọc diễn ánh mắt lóe lóe, trên mặt tươi cười phai nhạt chút. Ý kìa nhi, kia trầm thấp ôn nhuận thanh âm, làm đến tần lạc ý trong lòng đột nhiên run lên, mỉ môi, nàng nhẫn tâm tiếp tục nói, ngươi tấn dai cũng có mấy tháng thời gian, muốn lại tiếp tục tu luyện đi xuống, còn muốn ngưng kích còn thừa mấy đoá linh hoa, song tu. Ngươi vẫn là muốn sớm làm chuẩn bị mới được. Nàng không thể cùng hắn song tu, cũng không nghĩ hắn bởi vì tu luyện thần mặt trời kinh tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng nói ra lời này, nàng trong lòng thực thụt hẫng, bất quá lại biết những lời này nàng cần thiết nói rõ ràng sợ, cấp không được hắn muốn, nàng không thể lại làm hắn một lòng hệ ở chính mình trên người. "Yiyi, ngươi là muốn cho ta lại một lần nữa đi tìm Song Tu bạn nữ sao?" Già Ngọc diễn trong lòng đau xót, phục lại nghĩ đến nàng là vì chính mình hảo mới nói ra lời này, lúc này mới dễ chịu chút, cười cười nói, "Ngươi không cần lo lắng cho ta. Chẳng lẽ trừ bỏ Song Tu ngươi còn có thể có biện pháp nào không thành?" Nghe hắn nói đến nhẹ nhàng, Tân Lạc Y Hồ nghi quay đầu lại nhìn hắn, hai ngày này nàng cũng vẫn luôn suy nghĩ việc này, nhưng nhẩm nàng tưởng phá đầu, cũng không có tìm được cách biện pháp giải quyết. "Cũng lắm thì ta từ nay về sau, lại không tu luyện tấn giai là được." Giang Ngọc Diễn cười nói, trong mắt phiếm sáng quắc ánh sáng, cho dù không tu luyện, hắn cũng có thể bồi nàng mấy ngàn thượng và năm. Tân Lạc Y Trừng lớn mắt không thể tin tưởng nhìn hắn. Đây là hắn tưởng biện pháp. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, càng nhiều lại là cảm động, như vậy Giản Ngọc Diễn, nàng càng không thể trì hoãn hắn, rõ ràng có hy vọng tấn giai, nói không chừng một ngày nào đó, hắn có thể đạt tới một cái mọi người vô pháp với tới độ cao, liền như Bạch Đê Liễu Ma Kiêu giống nhau, như thế nào có thể làm hắn vì chính mình mà từ bỏ sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ hết thảy? Như vậy đối hắn quá không công bằng. Chương 43: Chúng nam tệ tụ Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thành tiên? Không nghĩ trường sinh? Nàng quay đầu không xem hắn, đen nhành ánh mắt phức tạp nhìn phía dưới trấn núi. Giả Ngọc diễn lại gần tiến lên, duỗi tay nhẹ ôm lấy nàng eo thon, đem đầu nhẹ nhàng đặt ở nàng trên cổ. Tân Lạc y như thân mình run lên, muốn đẩy ra hắn. Giả Ngọc diễn nhìn như nhẹ nhàng ôm lấy nàng, kỳ thật ôm rất chặt, ôn nhu nói, chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh ngươi, so thành tiên còn làm ta vui sướng. Nếu không thể bồi ở bên cạnh ngươi, trường sinh, lại có ý tư gì? Nếu là Y Y Hà Nhi cũng tu luyện chính là thái âm thần kinh, hắn khẳng định sẽ đi thăm dò tiếp tục ngưng kết linh hoa, bất quá. So với theo đuổi kê hư vô mở ảo thành tiền, cung năng ở bên nhau trước nay đều là hắn đệ nhất lựa chọn, đã không có nàng, hắn cảm thấy chính mình sinh mệnh đều là tái nhật hư không không hề ý nghĩa, sống được lại xa xăm cũng vô dụng. Tần Lạc Yzy chưa bao giờ biết chính mình ở hắn trong lòng, cư nhiên so tu luyện thành tiên còn quan trọng, nàng hơi hơi nhắm mắt, trong lòng nhộn nhạo không thôi, lại mở khi, trong mắt hiện ra một mạt kiên định, nàng vươn tay dùng sức bẻ ra hắn hoàn ở chính mình bên hông tay, lùi cách hắn vài bước xa lúc sau, nhìn hắn đôi mắt nói, Giang Ngọc Diễn, ngươi biết ca ca ta vì cái gì sẽ trở thành Tần gia đệ tử đích truyền sao? Giang Ngọc Diễn tổng cảm thấy hôm nay Tần Lạc Yzy có chút không thích hợp. Ở Thánh Long Đại Lục khi, hắn cùng Tần Thiên tuy rằng nhận thức, bất quá lẫn nhau tương giao cũng không thâm, lần này gặp mặt cũng bất quá một hai ngày mà thôi, có lẽ là ngày đó mới gặp lúc sau, gặp được chính mình cùng Y, -Y Nhi ở suối nước nóng bên trong sự, Tần Thiên đối chính mình thái độ rất là đương nhiên, hắn cố ý tưởng kéo gần lẫn nhau quan hệ, đáng tiếc vài lần đều không được nảy môn mà nhợ, càng đừng nói nghe được hắn vì cái gì sẽ trở thành Tần gia đệ tử đắc truyền như vậy bí ẩn sự. Hắn lắc lắc đầu, Sở giật phong lúc trước phải cho ta giới thiệu sư phụ, chính là tần lao gia tử, ta đi rồi lúc sau, hắn bái nhập tần lao gia tử môn hạ, đem ca ca ta cũng mang đến huyền thiên đại lụ. Tần lạc y thì mở miệng, thanh âm có chút cay chát. Nghĩ đến sở giật phong, nàng liền nghĩ đến ở đáy biển khi, nhìn đến hắn cùng Phượng Phi Ly, đoan mục trường thành tử chiến khi tình cảnh, còn hảo tự mình đi đến kịp thời, mới không có nhượng ra không thể sam hồi hậu quả, nhưng ngay cả như vậy. Mỗi khi nhớ tới bọn họ, nàng trong lòng cũng là đau cực, hít sâu mấy hơi thở, tâm tình tài lực lực bình phục. Già Ngọc Diễn trong lòng chấn động, sau một lúc lâu vơ ngứ, sau một lát mới mở miệng thấp giọng hỏi nói, "Sở Dật Phong, hắn tới Huyền Thiên Đại Lục, Tân Lạc Y Nhi gật đầu, yêu thú con nước lớn thời điểm, hắn tới Bồng Lai Tiên Đảo. Ngươi muốn cùng hắn song tu sao?" Già Ngọc Diễn hợp lại ở trong tay áo tay chặt chẽ nắm lên. Nỗ lực bảo trì trên mặt bình tĩnh, phí rất lớn kính mới hỏi ra những lời này tới, đôi mắt lại nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Tân Lạc Y Nhi im lặng. Nàng sẽ cùng Sở Dật Phong song tu sao? Liên nàng chính mình cũng không biết. Nàng, Sở Dật Phong, Phượng Phi Ly, Đoan Mục Trường Thanh, bọn họ bốn người quan hệ, đó là cắt không đứt, gỡ rối hơn. Già Ngọc diễn lại đem nàng trầm mặc trở thành tự nhận, đau lòng đến tựa đao giáo giống nhau, bởi vì nàng trầm mặc Trong lòng dường như có thứ gì bị sinh sôi đảo đi, rốt cuộc tìm không trở lại. Nàng thích Sở Dật Phong. Đây là chính mình đã sớm biết đến sự, còn tưởng rằng bọn họ hai người sẽ là hai điều cũng không có thể giao nhau đường thẳng song song, chỉ biết càng đi càng xa, không nghĩ tới Sở Dật Phong lại tới Huyền Thiên Đại Lục, thậm chí cùng Tần Thiên cùng nhau. Sở Dật Phong, hắn cũng là thích nàng đi. Nếu không phải như thế, như thế nào sẽ đến Huyền Thiên Đại Lục? Lại như thế nào những người khác không mang theo, chỉ cần mang theo tần thiên. Còn nhớ do biết nàng con chính mình, tu luyện nghĩa phụ cho nàng thái âm thần kinh, muốn trợ hắn tu luyện ra linh hoa khi, hắn là lại giận lại lo lắng, chính là phẫn nộ cùng lo lắng chung cũng kẹp thần ẩn mừng như điên. Hắn biết y gì hay nhi trong lòng tất nhiên cũng là có chính mình, nếu như bằng không, như thế nào sẽ thà rằng hao phí tự mình tu vi, ngắn ngủn mấy ngày mười ngày qua thời gian liền vì hắn ngưng luyện ra như vậy nhiều thái âm chi lực hắn rôi tay lần thứ hai gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lầm bầm nói Y Lê Nhi, ta thích ngươi trong mắt hiện lên một mạ tạm đạo chỉ tiếc ở Y Lê Nhi trong lòng thích nhất vẫn là sở giật phong có thể cùng người yêu bên nhau kia mới là hạnh phúc nàng thích chính là sở giật phong cho dù hắn đem nàng cường lưu tại bên người nàng cũng sẽ không vui sướng hắn không thể bởi vì chính mình đấy kỷ Ích kỷ tưởng có được nàng mà hưởng cố nàng ý nguyện phá hư nàng hạnh phúc. Già Ngọc Diễn Tân Lạc Ý Thì hề nhẹ nhàng thở dài một hơi, rục lại muốn nói gì. Già Ngọc Diễn nhẹ dơ tay chỉ, che lại nàng ngôi, ta biết. Ý Thì hề nhi, làm ta lại ôm ngươi một cái, hảo hảo lại ôm ngươi một cái. Về sau chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, cùng trước kia ở Thánh Long Đại Lục giống nhau, tiên lặng bảo hộ ở nàng bên người. Đã từng thiên long núi non bọn họ thủy nhũ, giao, dung, Liêu Thiết Chiến Miên, chỉ biết ẩn sâu ở hắn trong trí nhớ. Cảm nhận được trên người hắn thâm trầm lùng liệt cảm tình, còn có quanh quẩn ở trên người lạ tịch, thân lạc y cuối cùng là cái gì cũng không có nói, tôi hơi cứng cường thân thể phóng mềm xuống dưới, nhẹ nhàng ỷ ở trong lòng ngực hắn. Già Ngọc diễn đem nàng ôm đến càng gần. Một đạo thần hồng từ nơi xa thật bắn mà đến, từ trên cao trùng một lực mà qua, Dây lát gian lại lui trở về, dừng ở Tân Lạc Y y cùng Giản Ngọc Diễn bên cạnh cách đó không xa. Tân Lạc Y y cùng Giản Ngọc Diễn ôm nhau ở bên nhau, tâm tình đều thật phức tạp, tuy rằng biết không chung có người sẽ qua, cũng không có để ý, lúc này người tới đi mà quay lại, lại hướng bọn họ đến gần rồi lại đây, hơn nữa kia trên người hơi thở còn thập phần quen thuộc, cùng ở bên nhau hai người tức khắc buông lỏng tay ra, chiều một bên nhìn lại. Đại sư huynh, ngươi tới đúng là Phượng Phi Ly. Trở lại Kỳ Long Thành liền thấy được tưởng niệm hồi lâu nhân nhi, Phượng Phi Ly thập phần cao hứng, chính là hắn càng không có xem nhẹ vừa rồi hai người gắt gao ôm nhau thân ảnh, kia tuyệt đối không phải hắn hoa mắt sinh ra ảo giác. Tân Lạc Y tuy rằng cùng Phượng Phi Ly chào hỏi, bất quá vẻ mặt lại là nhàn nhạt, nhạt, đi tới Kỳ Long Thành, sẽ đụng tới hắn, thậm chí là Đoan Mục Trường Thanh đều ở nàng dự kiến bên trong. Phượng Phi Ly mắt đảo hoa trung lập lòe liễm diễm ánh sáng, thật sâu nhìn nàng một cái. Lại nhìn về phía giản ngọc diễn, rất muốn hỏi tần lạc y hề vì cái gì cùng giản ngọc diễn ôm nhau, bất quá nhìn đến nàng rất là đạm mạc bộ ráng, lại nhớ tới lúc trước biết bọn họ đấu ở bên nhau, tuyệt quyết giận dối mà đi bong ráng, ánh mắt tức khắc tối sầm lại. Không nghĩ tới giản sư đệ cùng tiểu sư mội đều ở huyền thiên đại lục. Nghe ổ sư thúc nói ngươi vẫn luôn ở hoàng phủ thế gia tu luyện, đến đây lúc nào kỳ long thành. Hắn cùng giản ngọc diễn hàn huyên mở ra. Ánh mắt lại lơ đãng dừng ở tần lạc y gì ở trên người. Tần lạc y gì chứ bỏ lúc ban đầu cùng hắn chào hỏi sau, hiển nhiên không có nhiều ít nói với hắn lời nói, đạm nhiên rụt rẹ bộ dáng, liền giảng ngọc diễn đều có chút kỳ quái nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn nhớ rõ trước kia lạc y gì cùng đại sư huynh quan hệ cực hảo. Đại sư huynh cũng thực che trở nàng. Trở lại biệt viện thời điểm, tần thiên đang ở cùng sở giật phong nói chuyện, đoan mục trường thanh cũng ngồi ở đỉnh trung. Thậm chí Thác Bạt Nguyên Hủ cũng ở, nhìn đến nàng trở về, sợ giật phóng ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Thoáng nhìn sợ giật phóng nhìn chính mình muội muội cực nóng ánh mắt, Tần Thiên nao nao, thực tránh mau quá một mặt bừng tỉnh chi sắc, hơi hơi rũ xuống con ngươi, chuyển động trong tay bạch ngọc chén rượu, sau đó nâng chén thiền trước một ngụm. Nhìn đến Tần Lạc y lê lông tóc vô thương xuất hiện ở trước mắt, Thác Bạt Nguyên Hủ rất là cao hứng, đen nhánh con ngươi lấp loè rực rỡ lấp lánh ánh sáng. Hắn làm người đem Lý Ngạo mang theo đi lên. Lý Ngạo cùng Thiên Đạo Tông sớm có cấu kết, đều do ta không bắt bẻ, cư nhiên còn làm hắn đưa các ngươi đi thiên long núi non, may mắn các ngươi không có việc gì. Hắn tự trách nói, lại chỉ vào Lý Ngạo đối nàng nói, "Ta đem hắn mang đến, mặc cho xử trí." Tân Lạc Y khẽ mỉm cười. "Hắn là các ngươi thác bạn thế gia người, cho ta xử trí làm cái gì?" Vẫy vẫy tay, vẻ mặt không để bụng bộ, bộ dáng. Lý Ngạo đem nàng đưa tới Thiên Long núi non, cùng Lam Chấn Băng Mị làm làm hại nàng, nàng không phải không nghĩ giết hắn, bất quá hắn phản bội Thác Bạn Thế Gia, cho dù chính mình không xử trí hắn, Thác Bạn Thế Gia cũng không tha cho hắn, mặc kệ là cái nào thế gia cùng tông môn, đối xử trí phản đồ chưa bao giờ hiểu ý từ nâng tay, cái này Lý Ngạo không đáng nàng tới động thủ. Lý Ngạo thân sắc lạnh lòng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị trọng thương. Nhưng là nhìn nàng ánh mắt lại ẩn ẩn lập lòe chờ mong, nghe xong tần lạc y ghìa nói, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Tần lạc y ghìa thoáng nhìn, trong lòng hứ lệnh một tiếng. Hôn đà này sẽ không cho rằng nàng sẽ mềm lòng tha hắn đi. Quả thực là nằm mơ. Thác bạt nguyên hủ xem nàng thật không có xử phạt lý ngạo ý tứ, phất tay ý bảo hai gã hộ vệ đem người dẫn đi, lại hỏi nàng ở thiên đạo tông sự tình. Bọn họ đều mới đến biệt viện không lâu, nhìn thấy tần thiên không một lát. Bất quá vừa mới hàn huyên vài câu mà thôi, nàng liền đã trở lại. Đối với này mấy tháng phát sinh sự tình, tân lạc y hìa giam ba câu mang quá, chỉ nói đụng phải làm chấn cùng bang Mỹ lúc sau, nàng may mắn chạy thoát, lại vào nhầm thiên long núi non chỗ sâu trong, nói được cũng không cẩn thận, đến nỗi đoan mục trường anh là thiên đạo tông thánh tử thân phận, còn có bị nhốt ở khói sóng cấp việc, chỉ tự chưa để. Trước kia nàng tức giận đoan mục trường anh. Hiện muốn biết được hắn bản tính cũng không phải như vậy hết thuốc chữa, hết thảy đều là kia ma đầu làm nghiệt, hắn lại sinh mệnh vô nhiều, tâm tình liền rất phức tạp, cho nên cũng không muốn cho người biết hắn là Thiên Đạo Tông thánh tử thân phận, không đến lại cấp sinh mệnh đã sở thừa vô nhiều hắn đưa tới phiền toái. Đã hơn 1 năm thời gian, kỳ thật thực mau. Chỉ tiếc nàng cũng nhìn không ra tới Kim Đông Nhan kia ma đầu cho hắn hạ chính là cái gì độc, làm nàng tưởng cho hắn giải độc cũng không từ xuống tay. Già Ngọc diễn ánh mắt dừng ở Sở Dật Phong trên người, nhìn chính cười nhạt cùng Tần Thiên nói chuyện Sở Dật Phong, ánh mắt ấm ấm. Đoan Mục Trường Anh thực mau từ Kỳ Long thành ra tới, vào biệt viện, có lẽ là sớm đã biết được Đoan Mục Trường Thanh đám người tới biệt viện tin tức, hắn trong mắt cũng không có quá nhiều kinh ngạc chi sắc. Thập phần nhiệt tình cùng mọi người nhất nhất Hàn Huyền, cũng không hỏi cái này, những người này chạy đến hắn địa bàn đi lên làm cái gì, đặc biệt là thấy Đoan Mục Trường Thanh càng là một bộ anh em tốt bộ dáng, Trần Lạc Y khỏe mắt dư quang liếc đến Đoan Mục Trường Thanh vẻ mặt lênh khốc, trong mắt lại mang theo hồ nghi lánh khốc biểu tình, nhịn không được trĩu trĩu khoe miệng. Sắc trời thực mau tối sầm xuống dưới. Sở Dật Phong, Đoan Mục Trường Thanh, còn có Phượng Phi Ly, thậm chí là Thác Bạt Nguyên Hủ đều không có rời đi ý tứ, Đoan Mục Trường Anh cũng không đệ bụng, phái người đi Kỳ Long thành tổ trạch bên trong lấy ra hắn chân quý rượu ngon chiêu đãi đại gia. Vẫn luôn ở Đoan Mục Thế gia địa bàn thượng hung hăng ngang ngược kia cổ thần bí lực lượng, Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly vẫn luôn hoài nghi là Thiên Đạo Tông, chỉ là kia cổ lực lượng tới vô ảnh, đi vô tung, liền tính bọn họ bắt được người sống, những người đó cũng thực mau sẽ tự sát, làm cho bọn họ vô pháp theo manh mối lấy ra phía sau mà người. Bọn họ càng hoài nghi Đoan Mục Trường Anh cùng Thiên Đạo Tông có quan hệ, chỉ là không có vô cùng xác thực chứng cứ thôi. Đoan Mục Trường Anh này hơn 3 tháng không biết hướng đi, trùng hợp chính là Tần Lạc Y Lý cùng Tần Thiên cũng đã biến mất 3 tháng, cuối cùng lại cùng nhau xuất hiện ở Kỳ Long Thành, cái này làm cho bọn họ trong lòng suy đoán càng thêm chắc chắn bài phận. Liên tưởng đến lúc trước ở Đồng Lai Tiên Đảo, Đoan Mục Trường Anh đã từng đối Tần Lạc Y Lý thi hành quá nhiếp hồn thuật, phượng phi ly 3 người càng thêm kho an, Tần Lạc Y Lý sẽ đi theo Đoan Mục Trường Anh ở tại Hán Biệt Viện Trung Tới. Chẳng lẽ là hắn lại làm cái gì tay chân không thành? Trưng bốn mươi tư nửa đêm canh ba lật qua tường. Thái dương rốt cuộc hoàn toàn biến mất, một loan minh nguyệt bí mật mang theo đầy trời tinh đấu, tiêu ngạo hướng đại địa tràn ra thuộc về nó độc đáo quan mang. Có chút hơi hơi nóng rực phòng, bị ánh trăng ôn nu khẽ bước sau, cũng trở nên mát lạnh lên, phất ở trên người, phi thường sảng khoái hợp lòng người. Tân lạc y ghi ngồi ở kiến ở suối nước thượng xem thạch tiểu trúc ghế đa thượng. Tay chi ở làn can thượng lười biếng nhìn mặt nước. Tiểu nguyệt trên cao, lưu động suối nước lập lòe kim loại mảnh nhỏ, rất là mỹ lệ, len ca len ken dòng nước thanh, ở yên tĩnh trong đêm tối, rất là dễ nghe. Sự tình ta đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ người đem nhếp hồn quyết nghiên cứu thấu triệt, ta liền mang người đi. Đoan mục trường anh đứng ở tần lạc y gì hay bên cạnh, nhìn không chút để ý mà ngồi, mắt trong nửa kiểm dai nhân, khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói. Tâm hồ chung lại nhịn không được nổi lên từng trận gọn sóng. Ngay hôm qua buổi sáng, đương tần lạc y đi hề đáp ứng muốn tới Kỳ Long Thành. Hắn liền đem nhiếp hồn quyết sách quý cho tần lạc y đi hề, làm nàng hoàn toàn hiểu biết nhiếp hồn thuật bí mật. Tần lạc y đi hề nhìn hắn một cái, ngay sau đó đem ánh mắt rời về phía nơi xa. Rừng trúc khởi phong, tu trúc lây đậu. Thanh lánh như lưu ly ánh trăng bắn về phía rừng trúc trên mặt đất tới xuống tựa như đôi phượng trúc diệp bóng dáng Loang lổ vòng sáng ở chúc diệp hắc ảnh gian lay động lập loè. Lúc này đêm đã rất sâu, biệt viện một mảnh yên tĩnh, Giả Ngọc diễn cùng nàng Ca Ca Tần Thiên đều trở về chính mình sân. Nàng Ca Ca sân tuy rằng dựa gần nàng sân, bất quá Đoan Mục Trường Anh biệt viện rất lớn, cho dù ở sát bên nhau cũng cách xa nhau rất xa. Hai cái sư huynh cùng Sở Dật Phong còn có Thác Bạt Nguyên Hủ cũng đều đã rời đi, đi Đoan Mục Trường Thanh ở cách đó không xa một tòa biệt viện. Nghe nói cùng đoàn mục trưởng anh nơi này cách cục giống nhau như lúc, không cần chờ, nếu ngươi đã an bài thỏa đáng, ngày mai liền đi thôi." Ta đi trước nhìn một cái hắn chung nhiếp hồn thuật sâu cạn. Tân Lạc Y liền nói, "Nhếp hồn thuật nàng sớm đã nghiên cứu thấu, tuy rằng cùng nàng trước kia ở nguyên lai thế giới nhìn đến kia một quyển có chút xuất nhập, bất quá đại đồng tiểu dị, đặc biệt là giải trừ nhiếp hồn thuật pháp thuật, đối đã tu luyện ra linh hoa nàng tới nói, cũng không khó." Pháp thuật tuy rằng không khó, chỉ là có thể hay không cuối cùng giải trừ, lại cùng tu vi có rất lớn quan hệ, giống nhau tu vi thấp người, là giải trừ không được tu vi so tự mình cao người sở hạ pháp thuật. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó chính là linh hồn lực đặc biệt cường đại người, lại nói tiếp kia nhiếp hồn thuật, kỳ thật chính là một loại tinh thần hệ pháp thuật, linh hồn lực càng cường đại, bị khống chế người tắc càng không dễ dàng tránh thoát ra tới. Đoan Mục Trường Anh cảm thấy nàng nói được thập phần có lý. Nhìn nàng ánh mắt càng thêm nu hòa, một khi đã như vậy, ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi. Tần lạc y gì gật gật đầu, đôi mắt chăm chú vào trong nước, vẫn cứ có vẻ rất là không chút để ý. Đoan một trường anh nhận thấy được nàng thất thần, trong lòng minh bạch tất nhiên là phượng phi ly đám người nguyên nhân, không ngốc bao lâu liền thực mau rời đi. Gió đêm thoải mái thanh tân, hoa thơm tập người, ập vào trước mặt ướt át đêm lộ dần dần ngưng trọng, tần lạc y gì ngồi một lát, cũng đứng dậy xoay người hướng phòng trong đi đến. Y Nghi Nhi, một đạo thon dài thân ảnh từ bóng ma bên trong đi ra, ngăn ở nàng trước người, như yên tựa mặc, phiêu dật tuấn duyệt, trên người mang theo thanh lãnh hơi thở, chỉ ánh mắt lại thập phần cực nóng nhìn nàng, nhu hòa trên người hắn lánh khốc. Tân Lạc Y kéo kéo khóe môi, nhị sư huynh. Vẻ mặt lại nhàn nhạt, nhạt. Đoan Mộc Trường thanh sẽ tìm tới, nàng cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc vừa rồi hắn cùng Phượng Phi Li còn có sở giận phong rời đi khi do dự, nàng đều xem ở trong mắt. Trong mắt hiện lên một mạt thú quang, Đoan Mục Trường Thanh nhìn trước mắt Nhân Nhi. Da thịt trắng tuyết, đôi mắt sáng xinh đẹp, vòng eo tinh tế, đường cong lạ lướt, mùa hạ quần áo an mặc đơn bạc, ẩn ẩn lộ ra tuyết trắng đầy đà tròn trịa hình dạng, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng thấy phong tình vô hạn, đối với đã tìm nàng tìm mấy tháng, cũng lo lắng mấy tháng Đoan Mục Trường Thanh tới nói. Cái loại này dụ hoặc là trí mạng, hắn hiện tại chỉ nghĩ gắt gao đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hung hăng ái nàng, đem nàng dung tiến chính mình cốt nhục bên trong. Hắn nhấc chân tiếp tục hướng tới tần lạc y dài đi qua, ánh mắt càng thêm cực nóng, hướng tới tần lạc y dài vương tay, sớm tại mới vừa thấy nàng thời điểm, hắn liền tưởng làm như vậy, bất quá nhìn đến nàng ca ca thần thiên ở một bên, còn có trên mặt nàng kêu đạm mạc thần sát, hắn liền biết nàng còn không có ngôi dợn chỉ phải cưỡng chế áp lực xuống dưới. Tân Lạc Y lìa nhẹ nhàng chất loé, rất dễ dàng tránh ra hắn tay, cười như không cười đối hắn nói, đêm đã khuya, nhị sư huynh vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Không hề phản ứng hắn tiếp tục về phía trước đi đến. Nàng tránh ra tốc độ quá nhanh, đoan mục trường thanh thậm chí liền nàng ống tay áo cũng không có đụng tới. Nao nao, ngay sau đó nhớ tới ở giáng mầu trong thành nghe nói nàng đã tấn giai tử phủ tin tức. Không có ngươi tại bên người, Ta cô chẩm năn miên. Đoan mục trường thanh trong mắt ta tứ mị hoặc trợt lẽ rồi biến mất, hướng về phía nàng cười nhẹ nói, Ý dìa nhi, ta tưởng ngươi. Đã là cô chẩm năn miên, vậy nhiều phóng một cái gối đầu đi, ta tin tưởng này kẻ hèn việc nhỏ, không làm khó được đường đường đoan mục thế gia thiếu chủ. Tần lạc Ý dìa cười, chỉ là kia tươi cười lại không có đạt tới đáy mắt. Đoan mục trường thanh sai lăng. Như vậy tần lạc Ý dìa làm hắn nghĩ tới nàng vừa đến phiêu miểu tông. Bọn họ hai người đối trọi gây gắt thời điểm, kêu trong mắt đạm nhiên chi sắc càng làm cho hắn kinh hãi. Nghĩ đến vừa rồi rời đi đoan mục trường anh, lại nghĩ tới hắn nhiếp hồn thuật, sắc mặt biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn nàng, nghi hoặc nói, ngươi vì cái gì sẽ cùng đoan mục trường thanh tới kỳ long thành, có phải hay không hắn đối với ngươi làm cái gì? Ta vì cái gì cùng đoan mục trường thanh tới kỳ long thành ngươi không cần biết tần lạc ý gì hay liếc mắt nhìn hắn, nhị sư minh, đây đều là ta việc tư. Ngươi không khỏi quản được quá nhiều chút. Đoan Mộc Cẩm Ngọc chứng nhiếp hồn thuật việc, Đoan Mộc Trường Anh cùng nàng nói qua, cũng không muốn cho Đoan Mộc Trường Thanh biết, thậm chí hắn chúng được việc, hắn cũng quyết định gạt hắn. Âm thầm thở dài một hơi. Nhìn Đoan Mộc Trường Thanh cùng Đoan Mộc Trường Anh rất là tương tự gương mặt, nàng đột nhiên có một cổ muốn đem sự tình nói ra xúc động, chỉ là lời nói tới rồi bên miệng, lại nuốt đi xuống. Tĩnh. Đoan Mộc Trường Anh có hắn suy xét Nàng không thể tự tiện làm chủ. Huống chi vừa nói ra nhiếp hồn thuật việc, khẳng định sẽ dính dáng đến Kim Đông Nhan, lại sẽ liên lụy ra Đoan Mục Trường Anh Thiên Đạo Tông Thánh tử thân phận. Đoan Mục Trường Thanh vốn là cực người thông minh, nếu không nói rõ ràng, rất có thể sẽ làm hắn hiểu lầm Đoan Mục gia chủ chung nhiếp hồn thuật là Đoan Mục Trường Anh sở hạ, đến lúc đó khẳng định sẽ càng hận Đoan Mục Trường Anh. Đoan Mục Trường Anh thời gian cũng không nhiều lắm. Y Nghi Nhi, ngươi còn ở sinh khí? Đoan mục trường thanh có chút đau đầu xoa xoa cái chán, lần trước chuyện đó là bọn họ làm kém, lần trước sự. Ngươi yên tâm, là chúng ta hồ đồ, chúng ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Mấy tháng ở chung, thậm chí ba người đều mã bất định để điều động sở hữu có thể điều động nhân thủ đi tìm tần lạc y liề. Hắn sớm đã thấy rõ ràng minh bạch, sở giật phong đối tần lạc y liề cảm tình, cũng không so với hắn cùng đại sư huynh thiếu, rõ ràng trong lòng lo lắng lo âu. Lại cường tự nhìn xuống. Ba người vì mau chóng tìm được tần lạc y dì hề, đảo chân chính hòa bình ở trung xuân dưới, làm việc khi còn bồi dưỡng ra cực cao ăn ý, càng kiêm ba người đều kiến thức bất phạm, hứng thu hợp nhau, tu luyện thiên phú cũng không thua kém chút nào, đảo nổi lên rất nhiều thưởng thức lẫn nhau chi ý. Các người như thế nào đều cùng ta không có quan hệ? Tần lạc y dì hề bay nhanh trả lời, biểu tình hờ hững, lại nhìn không được âm thầm nhến răng, nhìn đến bọn họ. Nàng liền nghĩ đến Bồng Lai Tiên Đảo đáy biển kia một màn, trong lòng khí huyết càng là quay cuồng không thôi. Cái gì hồ đồ, cái gì không bao giờ biết. Lời này lại nói tiếp hắn nhưng thật ra mặt không đỏ khí không xuễn, nàng muốn lại tin tưởng hắn mới có quỷ. Đối với Đoan Mục trưởng thanh hạ lệnh chủ khách nói, "Ngươi đi đi, đây là ta trụ địa phương, ta muốn nghỉ ngơi, nhị sư huynh, nam nữ có khác, ngươi vẫn là không cần ngốc đến lâu lắm hảo." Lướt qua hắn hướng phòng trong đi đến. Đoan Mục Trường thanh thật vất vả nhìn thấy nàng, tự nhiên không có khả năng liền như vậy đi rồi. Hắn biết sự tình lần trước nàng tức giận đến không nhẹ, cho nên tiếp đón cũng chưa đánh một cái liền tới rồi Huyền Thiên Đại Lục, nếu gặp mặt, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp làm nàng nguôi giận mới được. Hắn tưởng nghiệm nàng ủy ở nàng trong lòng ngược lười biếng cùng hắn nói bộ dáng, cũng tưởng nghiệm nàng ở chính mình dưới thân động tình kiều xuyên than nhẹ vũ mỹ, mà hết thảy này chỉ có nàng nguôi giận, chính mình mới có thể được như ước nguyện. Càng quan trọng là, hắn sợ nàng lại không rên một tiếng lại chạy đi rồi, nàng hiện tại đã là tử phủ tu sĩ, nàng muốn ý định muốn tránh lên, nói không chừng chính mình tìm cái mấy năm mười năm cũng có thể tìm không thấy, thật muốn lâu như vậy không thấy được. Nàng, hắn còn không được cấp điên rồi. Tần lạc ý ghìa đi vào phòng trong, đoan mục trường thanh cũng đi đến, ánh mắt mỉm cười hai tròng mắt ẩn tình nhìn nàng, nơi nào còn có nửa điểm trước mặt người khác lánh khóc bộ ráng. Hắn bộ dáng này nếu là bị kỳ long thành trung quen thuộc người của hắn nhìn đến, cảm cũng không biết sẽ kinh mất không ít. Ngươi còn không đi. Tân lạc y rìa đứng ở chính mình nội thất trước cửa, hàn hạ mặt nhìn hắn, khẽ nết cầm giận dữ nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem ngươi ném văng ra không thành. Chỉ cần ngươi tha thứ ta, lại không cùng ta nói chúng ta không có quan hệ lời nói, ngươi tưởng như thế nào ném đều thành. Đoan mục trường thanh trong mắt sáng ngời, tươi cười đầy mặt nói. Suy xét có phải hay không phối hợp làm nàng nhiều ném vài cái nàng khí liền tiêu. Tân lạc y hề chừng hắn. Chính mình ném hắn liền tỏ vẻ tha thứ hắn. Đây là cái gì cho má lo dịp. Bất quá nghe xong đoan mục trường thanh lời này, nhưng thật ra đánh mất nàng muốn động thủ đem hắn làm ra đi ý niệm. Khi sâu hai khẩu khí, nàng dứt khoát đẩy cửa ra chính mình đi vào. Đoan mục trường thanh còn tưởng rằng nàng luyến tiếp ném chính mình. Trên mặt tươi cười đó là dấu cũng dấu không được. Trực tiếp đi theo tần lạc y thì phía sau liền đi vào. Tần lạc y thì hoàn toàn vô ngữ, nhìn hắn giống như tiên chính mình nhà ở giống nhau tự tại bộ ráng, mím môi, nàng xoay người đi ra ngoài, ngự thân hồng, trong chấp mắt biến mất ở biệt viện bên ngoài. Y thìa nhi, đoan một trường thanh giật mình, sau đó vội vàng đuổi theo. Chỉ là tần lạc y thì hiện tại đã ngưng tụ ra linh hoa, ngự thân hồng mà đi tốc độ càng mò, trước mắt thời gian liền sớm đã biến mất ở trong bóng đêm. Đoan Mục Trường anh đuổi theo ra mấy ngàn dặm, cũng không có thể đuổi tới thân ảnh của nàng. Chờ Đoan Mục Trường thanh hoàn toàn trôi đi ở phía chân trời, tần lạc y từ cách biệt viện bất quá mấy dặm một viên đại thụ sau so đi ra. Nàng kỳ thật đi được cũng không xa, hiện tại nàng đã tu luyện ra linh hoa, phi hành thời điểm, có thể ngự thần hồng, cũng có thể tựa bạch y y giống nhau trực tiếp ngự phong mà đi, tốc độ so với ngự hồng mà đi càng thêm mau. Làm người căn bản vô pháp nhận thấy được nàng đi nơi nào, biết Đoan Mục Trường Thanh đuổi theo ra tới sau, nàng liền thu hồi thần hồn, ẩn nấp hơi thở ẩn thân ở một chỗ, chờ hắn đuổi theo ra lúc sau, nàng mới đi ra, không nhanh không chậm hướng biệt viện đi đến. Đi rồi không lâu, nàng lại dừng bước chân. Có một đạo thon dài thân ảnh đứng ở nàng trước người cách đó không xa, người mặc huyền sắc quần áo, cơ hồ cùng khí hòa hợp nhất thể, ngũ quan tuấn nhã cao quý. Đã trễ thế này, ý lì hề như đây là đến chỗ nào đi. Sở giật phong cực nóng ánh mắt rừng ở tần lạc ý lì hề trên người, cười hỏi nàng, một bên nói chuyện một bên chiều nàng đã đi tới. Hắn ở biệt viện phụ cận đã ngây người không ít thời gian, đoan mục trường thanh tiến biệt viện hắn biết, đoan mục trường thanh đuổi theo tần lạc ý lì hề ra tới hắn cũng thấy được. Ngắm trăng, tần lạc ý lì hề ngẩn đầu nhìn nhìn bầu trời ánh trăng, ném xuống hai chữ lại tiếp tục hướng phía trước đi đến, gió nhẹ thổi quét. Đem trên người nàng màu lam làn váy tồi bay, tựa dục thuận gió mà đi. Sở giật phong trong lòng cứng lại, nghĩ đến nàng biến mất ngày mấy tháng, thiếu chút nữa trực tiếp vươn tay đem nàng giữ chặt, cười nói, nếu là ngắm trăng, người đa tải náo nhiệt, ta bồi ngươi cùng nhau thưởng đi. Đi theo nàng bên người phối hợp nàng tốc độ về phía trước chậm dãi đi đến. Ta đã thưởng xong nguyệt, phải đi về nghỉ ngơi. Ngươi chậm rãi thưởng đi nơi xa có một đạo màu xanh lá quen thuộc thân ảnh không nhanh không chậm cũng hướng biệt viện Vương hướng đi tới, cư nhiên là Tần Thiên, Tần Lạc ý trong mắt sáng ngời, khóe môi tràn ra vui sướng tươi cười, "Đại ca." Thức mau lao đi đại ca bên người, sam ở cánh tay hắn, cùng hắn cùng nhau hướng biệt viện cửa đi đến, Sở Dật Phong rất là ghen ghét nhìn nàng sam ở Tần Thiên cánh tay tựa tay, trong lòng thở dài một tiếng. Nếu không phải lần trước sự Nàng như vậy thân thân mật mật sam chính là chính mình tay. Đối với cùng đoan mục trường thanh còn có Phượng Phi Ly từng đấu ở bên nhau, còn bị Y Y Hà Nhi chạm vào vừa vạn sự, hắn sớm hôi đến ruột đều thanh. Hai tháng trước ta trở về một chuyến Thánh Long Đại Lục, vừa lúc gặp được Trấn Nam Vương vợ chồng, bọn họ cố ý làm ta hỗ trợ mang vài thứ. Sở giật phong nhìn đã muốn chạy tới biệt viện cửa hai người, ôn nhã tinh mị khôn mặt đột nhiên chán vỡ ra tới, mi mắt cong cong. Lưu ly sắc con ngươi dạng ra thật sâu ý cười. Tần lạc y gì hề dừng lại chân. Thần thiên cũng nhướng mày nhìn hắn. Sở giật phong một thân huyền sắc áo gấm đứng lặng ở dưới ánh trăng, ánh mắt như nước, liễm một cái đầm sâu thẳm lặng lặng mà nhìn chăm chú vào tần lạc y gì hề, mang theo một loại nửa minh nửa mùa ánh mắt, không bỏ lỡ nàng trên mặt mỗi một phân thần tình biến hóa. Là cái gì? Thần thiên nói. Mang theo tần lạc y gì hướng sở giật phong đi qua, yêu nhã như gió. Ngũ quan tuấn giật thanh quý, một thân thanh ý hề áo gấm, càng sấn đến hắn minh chạc như thu nguyệt, rục linh mà sơ tú, nổi bật bất phạm. Sở giật phong cười rỗi tay từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra một cái tinh xảo hộ, lại không có đưa cho tần lạc ý hề, mà là trực tiếp đưa tới tần thiên trên tay, đây là vương gia cùng vương phi làm ta giao cho ngươi. Tần lạc ý hề nguyên bản tưởng rỗi tay từ ca ca trong tay lấy hộ, nghe vậy đánh mất kêu ý niệm. Đen nhánh mang theo chờ mong ánh mắt dừng ở Sở Dật Phong trên người. Nàng ở Đồng Lai Tiên Đảo, Ka Ka ở Huyền Tiên Đại Lục, nghĩ đến Sở Dật Phong trở về thời điểm, phụ vương cùng mẫu thân cũng không biết nàng cùng Ka Ka hiện tại đã ở bên nhau. Cấp độ vật tất nhiên là tách ra phòng mới là. Sở Dật Phong lại không có lại từ chữ vật trong không gian mặt lấy lộ vật, mà là cười nhìn Tần Lạc Y Y nói, hiện tại sắc trời đã đã khuya, vừa rồi ngươi không phải nói muốn nghỉ ngơi sao? Ngươi vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngươi phụ vương Mâu thân cũng cho ngươi mang đồ vật. Bất quá kia đồ vật thực sự có điểm nhiều, so với lần trước ngươi đi Bồng Lai Tiên Đảo cũng không thua kém chút nào, chờ ta sửa sang lại ra tới, lại đưa cho ngươi đã khỏe. Tần Lạc y híp lại mắt phượng, nhìn Sở Dật Phong mỉm cười tuôn nhan, còn có đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên tà tứ quá mang, nàng chín thành chín khẳng định, này nam nhân là cố ý. Như thế nào có thể làm phiền thái tử điện hạ ngài tự mình động thủ? Trực tiếp cho ta là được, ta đồ vật, ta chỉnh mình tới sửa sang lại liền hảo." Nàng nói chuyện thời điểm, thăng thêm ta hai chữ. Ám chỉ hắn đó là nàng đồ vật, muốn sửa sang lại cũng luân không thượng hắn. Tân Thiên khỏe mắt dư quang dừng ở chính mình cánh tay thượng, như suy tư gì. Cung Sở Dật Phong nói chuyện thời điểm, có lẽ nàng chính mình đều không có phát giác, nàng nắm cánh tay hắn tay nắm thật chặt. Sống lưng cũng đỉnh lên, liền như một con toàn thân để phòng tùy thời chuẩn bị lượng ra lợi trảo diều hâu giống nhau. Đồ vật quá nhiều, trở về Huyền Thiên Đại Lục có chút vội vàng, không có dư thừa nhận chứa vật, ta đem ngươi đồ vật cùng ta đồ vật hỗn rớp vào cùng nhau, nguyên bản ta muốn cho cung ly sửa sang lại hảo lại cho ngươi, bất quá ngươi đã có hứng thú. Ta cho ngươi chính là. Hắn không chút do dự trực tiếp đem chính mình chứa vật không gian cho Tần Lạc Yiye. Tần Thiên nhướng nhướng mày, Tần Lạc Y Li đem thần thức tham nhập trong đó, Sở Dật Phong nhận chứa vật cũng không thiếu, tương phản rất lớn, bên trong quả nhiên chứa đầy đồ vật, an xuyên dụng, dược dược muôn màu, mọi thứ đều thập phần tinh xảo, còn có rất nhiều cao giai linh thực đang dược, tuy là đã nhìn quen bảo vật Tần Lạc Y Li cũng bị hoảng hoa mắt. Rất nhiều đồ vật chất đống ở bên nhau, nơi nào còn phân rõ sở này đó là chính mình, này đó là Sở Dật Phong. Đem thần thức rời khỏi nhận chứa vật, Nàng đổi ý. Kia nhẫn chữ vật vẫn là cấp cung Ly thu thập đến hảo, Sở Dật Phong thừa dịp nàng thần thức tham nhập chữ vật trong không gian mặt thời điểm, cùng Tần Thiên nói nói mấy câu, sau đó thực mau rời đi, trừ phi Tần Lạc Ý đi đuổi theo đi đem nhẫn chữ vật cho hắn. Nghĩ nghĩ, nàng lại từ bỏ. Hôm nào đụng phải lại cho hắn cũng đúng. Cho dù cách đến xa nàng cũng thấy được Sở Dật Phong trên mặt kia chờ mong tươi cười. Dung đầu gối tưởng cũng biết, tự mình nếu là đuổi theo đi, Chính hợp hắn ý. Thần Thiên mở ra trong tay hộp cái nắp, bên trong trừ bỏ một phong thư, còn có một khối lăng hình mặt trên lộ ra màu đỏ vân lộc ngọc, Tần Thiên đem tin lấy ra tới triển khai. Sắc trời tuy ám, bất quá đối với đã là tử phủ tu sĩ Tần Thiên tới nói, dưới ánh trăng xem tự, thập phần rõ ràng. Tần Lạc Y cầm lấy kia khối ngọc bội. Ngọc bội xúc cảm vô nhuyễn, có một cổ kỳ dị lực lượng từ nàng trong tay thấu nhập, Tần Lạc Y trong mắt dạng cực kỳ dị sáng rồi. Này khối ngọc nàng cũng không xa lạ. Ở nàng trữ vật trong không gian mặt, nàng đã có hai khối như vậy ngọc thạch, một khối là từ băng vực bên trong được đến, một khối còn lại là từ động thiên phúc địa trung được đến, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại thấy được một khối. Này khối ngọc thượng trừ bỏ màu đỏ văn lạ, thật không có chữ viết, Tần Lạc Y cẩn thận đánh giá, xác định này khối ngọc cùng kia hai khối ngọc hẳn là cùng nhau, chỉ là kia hai khối ngọc nguyên bản không có cắt tách ra phía trước. Hẳn là ở vào trung gian, này một khối là ở vào bên cạnh ngọc, xem này hình dạng, tiêu tiên ngọc ít nhất hẳn là còn có một khối mới lả. Tin thượng nói gì đó? Tần lạc ý ghi anh ẩn đầu hỏi Tần Thiên, vừa lúc nhìn đến Tần Thiên đem tin điệp lên thu vào chữ vật trong không gian mặt, trong lòng vi lăng. Không có gì. Tần Thiên ánh mắt trật lué, cười nói, phụ vương cùng mẫu thân hỏi ta mấy năm nay có hay không nhìn thấy quá người, nói chúng ta cách khá xa. Đặc biệt là ngươi một người, đều không có người chiếu cố, làm ta nhất định đến nỗ lực tu luyện, đến lúc đó đi bồng lai tiên đảo tìm ngươi, còn nói nhất định phải bảo vệ tốt ngươi không cho ngươi khi dễ ngươi. Tần lạc y tức khắc mặt mày hớn hở. Tần thiên liếc nàng liếc mắt một cái, dơ tay ôm lấy nàng bả vai hướng tới biệt viện bên trong đi đến, sau đó cười nói, bọn họ không biết ngươi hiện tại lợi hại vô cùng, so ca ca còn lợi hại. Lạc y kìa. Chờ tần lao ra tử ngày sinh lúc sau, chúng ta cùng nhau hỏi Thánh Long Đại Lục đi. Ta sớm đều tưởng đi trở về. Tần lạc y thì thúy thanh đáp. Nếu không phải bị tông vô ảnh làm ra huyền thiên đại lục, sớm tại yêu thú con nước lớn lúc sau, nàng liền đi trở về. Vào biệt viện, hai người lại nói trong chốc lát lời nói, mới từng người trở về chính mình sân. Tần lạc y thì sớm đem hũng kia tiên ngọc cho tần thiên, bất quá nàng nàng trong đầu vẫn luôn đều nghĩ đến hũng kia tiên ngọc sự. Tần Thiên nói đó là trấn Nam Vương phủ truyền ra chi bảo, đã ở Tần gia rất nhiều đại, nàng thực sự rất tò mò, Tần gia tổ tiên hẳn là vẫn luôn là thánh long trên đại lục, bọn họ như thế nào sẽ có kia khối tiên ngọc? Chỉ sợ Tần gia tổ tiên cũng không đơn giản. Còn không có vào nhà, liền nhận thấy được phòng trong có khác thường hơi thở. Nàng tu luyện chính là thủy linh hoa, trong không khí có rất nhiều thủy nguyên tố. Nàng hiện tại không chỉ có có thể khống chế những cái đó thủy nguyên tố tới công kích được nhân, còn có thể thông qua trong không khí thủy nguyên tố biết nhất định trong phạm vi rất nhỏ động tĩnh, thậm chí không cần muốn vận dụng thần thức. Nàng dưới chân ngừng lại một chút, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Dung Tha đại môn tử cửa sổ nhảy đi vào, một đạo màu đỏ yêu nghiệt thân ảnh nửa ỉ ở giường nệm phía trên, nhắm hai mắt, thần sắc lười biếng, tầm chăng ngủ rồi giống nhau. Ở hắn bên cạnh người, phóng một cái ngọc giao thiên tơ tằm Tân Lạc Y Y đi qua, đoan trang giường nệm người trên. Mắt Đào Hoa lúc này nhắm, thon dài lông mi ở mí mắt hạ phóng ra ra hình bán nguyệt bóng ma, gương mặt kia yêu nghiệt như cũ, chỉ là mấy tháng không thấy, kia trương yêu nghiệt trắng nõn như ngọc trên mặt, lại có dấu không được mỏi mệt, cho dù nhắm mắt lại, tú đỉnh mày cũng nhẹ nhàng tụp ở bên nhau. Tân Lạc Y Y mím môi. Nàng không hề thu liễm trên người hơi thở, hoàn toàn phóng thích mở ra, nguyên bản nhắm hai mắt vượng phi li lông mi dù nhẹ Ngay sau đó mở mắt ra tới, thấy rõ ràng đứng ở chính mình trước người nhân nhi, yêu nghiệt mắt đào hoa chung có lưu ly lộng lấy quang hoa trợt lóe rồi biến mất. Trưng 45 yêu nghiệt đại sư hình. Phượng phi ly xoay người ngồi dậy, chiều nàng đã đi tới. Yêu nghiệt mắt đào hoa chung, tình thâm chậm rãi, từ cửa sổ thâu tiến vào nhàn nhạt ánh trăng chung, có thể thoáng nhìn hắn hắc mâu chung dạng khai một kia mỹ lệ gọn sóng, kia một sát, lại là phong hoa vô hạng. Ý kìa nhi. Người đã trở lại. Phượng Phi Ly nhìn nàng cười khẽ, thanh âm trầm thấp mang theo một kia mạc danh trung hoặc hơi thở. Đây là ta nhà ở. Nghe hắn cười khẽ gọi tên của mình, tần lạc y ghi ở đấy lòng đột nhiên run lên, có một cổ dị dạng cảm giác giống như lông chim ở gãi nàng đầu quả tim nhi giống nhau. Trên mặt lại cố giữ vững chấn định, không làm Phượng Phi Ly nhìn ra một kia nhi khác thường tới. Đại sư mình về sau nếu có chuyện cùng ta nói, vẫn là ở bên ngoài trời hảo. Phượng Phi Ly đã muốn chạy tới nàng bên người, trên mặt tươi cười bất biến, hai người lúc này cách xa nhau bất quá nửa thước, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt kia chương làm hắn tưởng niệm không thôi khuôn mặt. Da thịt tinh tế như ngưng chi, trắng non như ngọc, tuy rằng lúc này trên mặt nhàn nhạt không có nụ cười, lại cũng tựa một đóa ưu lan thâm cốc nở rộ, làm hắn tưởng hái chân quý. Một thân sa mỏng váy trang, sấn đến nàng đường cong lạ lướt dáng người càng thêm thướt tha thướt tha. Sau đầu cắm hai căn cực tinh xảo chim bay hình ngọc châm cài đầu, tiểu xảo tinh xảo trên lỗ tai mang màu xanh băng quyên hai, càng la xuân đến nàng như lang ba tiên tử minh diễm không gì sánh được. Cung nàng ở bên nhau càng lâu, liền càng thêm có thể phát hiện trên người nàng rất nhiều bất đồng phong tình, cao hứng khi sáng lạn minh diễm, động tình khi vui mỹ hoặc nhẫn, sinh khí khi ngây thở giận dữ. Còn có tựa hiện tại như vậy đông lạnh cao quý, mỗi một loại hắn đều é kực, mỗi nhiều phát hiện một chút Kia viên vì nàng rung động không thôi tâm liền càng là thật sâu luôn hãm, càng xem càng ái, càng ái càng là xem không đủ. Ngươi nhà ở còn không phải là ta nhà ở, chúng ta hai người. Đã sớm ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, còn phân cái gì lẫn nhau. Hắn cười khẽ, mắt đào hoa giữa giỏng quang giật màu, tự phượng hoàng liễm diễm. Yêu nghiệt, tần lạc ý gì hề vẫn cứ nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn, đầu quả tim nhi lại rung động đến càng thêm lợi hại, nhìn không được chửi thầm không thôi. Người nam nhân này, trước nay liền biết chính mình ưu thế, còn giỏi về lợi dụng hắn ưu thế làm nạng vì hắn chấm luân. Đại sư huynh lời này nhưng nói kém, ngươi chính là của ngươi, ta chính là ta. Cái gì theo tuy hai mà một? Chúng ta sư huynh muội trong lén lút khai nói giỡn nói như vậy nói không có việc gì, đi ra ngoài còn thỉnh sư huynh nói cẩn thận mới là, không phải gọi người hiểu lầm. Phượng Phi li trong lòng cứng lại. Hiểu lầm? Nàng sợ ai hiểu lầm? Không khỏi nghĩ đến chiều nay gặp nhau khi cùng nàng ôm nhau giả ngọc diễn, giả ngọc diễn trong mắt che dấu cực nóng hắn nhưng không có sai quá. Trước kia hắn liền cảm thấy này nam nhân tâm cơ thâm trầm, đối ý ghi hẻ nhi mưu đồ không nhỏ, không nghĩ tới hắn cùng sư đệ còn có sở giật phong trọc ý ghi hẻ nhi sinh khí, bất quá mấy tháng thời gian, đảo làm hắn chui chô trống. Ý ghi hẻ nhi, ta biết người sinh sư huynh khí mới nói lời này. Hắn dơ tay tưởng đụng chạm nàng mặt còn chưa chạm đến lại chủ động thả đi xuống, một cổ nhu hòa linh lực hướng tới giường nệm thượng mà đi, đem giường nệm thượng kia căn ngọc giao thiên tơ tầm cuốn lại đây, nhét vào tần lạc y đi hề trong tay, nói, muốn đánh muốn phạt, đại sư huynh mặc cho ngươi xử trí chính là, đánh phạt, khí cũng liền thiêu. Hắn muốn cho nàng nhanh lên hồi tâm chuyển ý mới được. Già ngọc diễn, còn có kia thác bạt nguyên hủ, nhìn y đi hề nhi ánh mắt đều làm hắn có thập phần dự cảm bất hảo. Ngọc Giao Thiên Tơ tầm vào tay mềm nhẹ ô nhuận, bất quá tần lạc y y nhưng không có quên bị nó trói chặt khi kia cổ bất đắp dĩ, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, nàng nhìn Phượng Phi Ly, không biết hắn lại tưởng làm cái gì yêu Nga tử ra tới. Phượng Phi Ly tự tráng sĩ đoạn cổ tay, hắn bay nhanh rút ra trên eo hệ đai ngọc, trong chấp mắt liền đèm trên người áo ngoài tất cả rút đi, chỉ còn lại khinh bạc vô cùng sam, mỏng đến thậm chí liền ngực hắn gợi cảm nhô lên cũng có thể xem tới được. Nửa che nửa lộ dưới Lại là so toàn cởi hết còn yêu nghiệt mị hoặc vài phần Tần lạc y dơ âm thầm nghiến răng Đầy đầu hát tuyến Ánh mắt tận lực không nhìn hắn trên người Chỉ nhìn chầm chầm hắn mặt Lại nhìn nhìn trong tay ngọc giao thiên tơ tảm Không hiểu được hắn đến tuột cùng là muốn làm cái gì Y thề nhi Hôm nay buổi tối Đại sư huynh là của ngươi Mặc cho ngươi xử trí Phượng phi ly thân mình khinh lại đây Để sát vào nàng bên thai nói Nóng rực mà ái mội hơi thở thổi quét ở nàng bên thai, làm đến tần lạc ý hề vốn là nhộn nhạo tâm càng thêm nhộn nhạo lên. Nhìn hắn tà tứ yêu nghiệt vô cùng bộ dáng, lại lại nhìn nhìn trên tay ngọc giao thiên tơ tàm, nàng trong lòng vừa động, nhớ tới lúc trước ở thông cẩm thành khi hắn cùng đoan mục trường thanh đem chính mình trói lại sự, có chút bừng tỉnh. Càng có rất nhiều không thể tin tưởng. Thật sự như thế nào đều có thể. Nàng kéo kéo trong tay ngọc giao thiên tơ tàm thiếp lại mắt cố tình hồ nghi nhìn hắn. Đương nhiên, ta nói rồi mặc cho người xử trí. Phượng Phi Ly nhìn nàng lôi kéo Ngọc Giao Thiên Tơ tầm ngón tay, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, bất quá tốc độ thực mò, trước mắt liền biến mất không thấy, cũng không có làm Tần Lạc Y Ly hãy nhận thấy được khắc thường. Néo kêu Ngọc Giao Thiên Tơ tầm, Tần Lạc Y Ly trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khắc thường xúc động, cả người máu tựa hồ đều nóng rực sôi trào lên, nàng nhìn Phượng Phi Ly. Phản phất đã nhìn đến Phượng Phi Ly bị trói nhậm nàng tra tấn bộ ráng. Nghĩ đến sư huynh có này ngọc giao thiên tơ tàm, nhất định còn không có hưởng qua nó tư vị đi. Nhìn Phượng Phi Ly nàng có chút không có hảo y nói. Phượng Phi Ly ánh mắt lóe lóe, sau đó lắc đầu nói, ta phải đến thứ này cũng không lâu. Lần trước đi bồng lai tiên đảo phía trước vừa mới mới vừa luyện tốt. Chính mình đảo thành cái thứ nhất thi ăn con cua người. Tân lạc y dì hứ nhẹ một tiếng. Một khi đã như vậy, sư huynh cũng nếm thử nó tư vị đi. Thức mau đem tiên ngọc giao thiên tơ tằm bó ở hắn trên tay, chính mình ăn qua một lần mệt, nàng bó đến thập phần có kỹ xảo, không buông không thận, hắn tưởng chính mình tránh thoát không có khả năng, khá vậy sẽ không lật tiến hắn thịt, trừ phi hắn không ngừng giãy rựa. Phượng phi li không rên một tiếng nhậm nàng làm, ánh mắt lại sáng quắc nhìn nàng, chẳng qua Tần Lạc y cột lên hắn lúc sau, liền lo chính mình vào nội thất, không hề quản hắn. Sau một lát, nội thất liền đã không có động tính. Phượng Phi Ly nhìn bị chói chắt tay, lại nhìn kêu quan đến hảo hảo nội thất đại môn, có sai lăng không thôi. Lần trước thông cẩm thành tần lạc y dìa bị hắn cùng nhị sư đệ chói lại lúc sau. Rất dài một đoạn thời gian nàng trong mắt đều có một mặt che dấu tính kế, rõ ràng là tưởng trả thù trở về. Hắn còn tưởng rằng hôm nay chính mình làm nàng chói lại, nàng thế nào cũng phải hảo hảo lan lộn chính mình một phen không nghĩ tới nàng chỉ là như vậy trói lại liền tính. Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ ở dưới ánh trăng có vẻ che phủ thanh lánh bóng cây, trong mắt bay nhanh sẹt qua một mạng tinh quang. Cùng phượng phi ly một tường chi cách tần lạc y dì hề cũng không có ngủ, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trên tay nắm hạt bồ đề, vẫn luôn tu luyện tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, rời khỏi tu luyện sau, nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng ẩn nhẫn kêu rên tiếng động, sau đó lại là băng một tiếng. Trở thứ gì rất đến trên mặt đất đánh nát. Khơi hơi, hơi nhinh mày, một buổi tối hắn cư nhiên còn không có rời đi. Kỳ thật Phượng Phi Ly đánh cái gì chú ý, nàng trong lòng biết rõ ràng. Từ trên giường nhảy xuống, sửa sang lại một phen quần áo, nàng kéo ra môn đi ra ngoài. Đánh nát chính là một cái bình hoa, liền đặt ở giường nệm bên án kỷ thượng, vị trí vừa lúc tới gần Phượng Phi Ly bên chân, hẳn là bị hắn dùng chân đá đổ. Phượng Phi Ly nghiêng người nằm ở giường nệm phía trên, Chỉ áo lót trên người bởi vì ở giường nệm thượng nằm một buổi tối, quần áo hơi hơi lấm loạn, lộ ra hắn gợi cảm hoàn mỹ ngực, thậm chí liền bụng nhỏ cũng chọc gần nếu hiện, tinh xảo tựa trang ngọc, bởi vì hắn lười biếng tư thế càng thêm yêu nghiệt mê người, đẩy cửa ra liền nhìn đến như thế đẹp mắt mỹ nam tần lạc y, y âm thầm đảo trều một ngụm khí lạnh, cũng may nàng phía trước cùng hắn ở bên nhau nhật tử không ngắn, đối hắn yêu nghiệt hoàn có, chút sức chống cự, bằng không thế nào cũng phải xem ngây người không thể Này nha nhất định chính là cố ý. Ý thìa nhi, sớm. Phượng phi ly nằm ở giường nệm phía trên, cười chiều nàng chào hỏi, dường như đối chính mình lúc này quần áo bất chỉnh bộ dáng không hề có cảm giác. Tần lạc ý ánh mắt dừng ở cổ tay của hắn thượng. Hắn nằm nghiêng thời điểm, đem tay đặt ở ngực vị trí, đơn bà cao lót cổ tay háo lạng yên trượt xuống, bị trói chặt thủ đoạn không hề che đậy, rõ ràng có thể thấy được, chỉ là kia dây thừng so với đêm qua lại quan trọng thượng rất nhiều, đã lật vào thịt, nàng thậm chí có thể nhìn đến cổ tay của hắn chỗ sưng lên, càng có một vòng rõ ràng ử thanh. Nàng trong lòng căng thẳng. Nhìn vượng phi ly ánh mắt nổi lên ánh lửa. Đáng chết yêu nghiệt, tự nhiên đối nàng xử nổi lên khổ nhục kế, chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình sẽ không đành lòng không thành? Một cái ngọc phủ tu sĩ cấp cao, nằm một buổi tối lên, liền sẽ bị ngọc giao thiên tơ tẩm lực thành như vậy. Muốn nói hắn không sợ trò quỷ Nàng mới không tin. Hung hăng nhìn chằm chằm cổ tay của hắn liếc mắt một cái, Phượng Phi Li theo nàng ánh mắt nhìn lại, cũng thấy được chính mình hoàn toàn lộ ra tới thủ đoạn, trên mặt hắn tươi cười có trong nháy mắt ảo não, thực mau chống thân thể tới, theo hắn tư thế biến hóa, nguyên bản rũ xuống đi áo lót ống tay áo thực mau đem thủ đoạn che giấu. "Sắc trời còn chỉ là hơi lượng mà thôi. Đánh thứ ngươi. Hôm qua buổi tối ngủ rồi." Nhìn trên mặt đất vỡ vụn bình hoa, Hắn trong mắt hiện lên một mặt xin lỗi, thời gian còn sớm, nếu không ngươi lại trở về ngủ ngủ đi, ta sẽ không lại đánh thức ngươi. Tần lạc y thì ánh mắt dừng ở hắn trên mặt. Trải qua một cái ban đêm, hắn trong mắt mỏi mệt chi sắc giảm bất không ít, mày cũng ra hắn ra, mí mắt hạ nguyên bản nhàn nhạt màu xanh lá dấu vết cũng đã biến mất. Trong lòng lửa giận đột nhiên liền tiêu đi xuống. Ngươi một đêm chưa về, cũng nên đi trở về. Nàng bước nhanh đi qua. Một đạo linh lực rót vào bó trụ cổ tay hắn ngọc giao thiên tơ tàm, trước mắt thời gian, ngọc giao thiên tơ tầm vương lỏng, thử cổ tay hắn chạy xuống xuống dưới. Nhìn cổ tay hắn lại thanh lại hồng vết thương, trong lòng ngũ vị tạp trần, càng hôn loạn một kia hối hận cùng không tha. Đem ngọc giao thiên tơ tầm ném vào trong lòng ngực hắn, tần lạc y đi hãy mở cửa đi ra ngoài, phượng phi ly đen nhánh sáng quắc ánh mắt vẫn luôn đi theo nàng đi xa thân ảnh, cho đến rốt cuộc nhìn không thấy, lúc này mới đứng dậy. Đem áo ngoài mặc ở trên người, hệ hảo đai lưng, xem cũng không xem trên cổ tay thương, yêu nhã đi ra ngoài. Tần lạc y dần ở một góc, chờ hắn rời khỏi sau, lúc này mới lại lần nữa đi vào phòng trong, ngồi ở phượng phi ly nằm một đêm giường nệm thượng, mặt trên còn có ấm áp dư ôn, mang theo một cổ quen thuộc thanh nhã mùi hương. Phượng phi ly đi ra tần lạc y dần sân không xa, giả ngọc diễn từ một bên đi ra, ánh mắt sâu thẳng khó lượng. Hắn biết đại sư huynh Phượng Phi Ly lưu tải Ý Ý Hề Nhi trong phòng, cả đêm chưa từng rời đi. Một đạo huyền sắc thân ảnh từ viện ngoại tật bắn mà đến, nhìn đến phong Phi Ly, hắn dừng lại cùng Phượng Phi Ly cười chào hỏi. Hai người thuật nhìn thập phần thuốc bê, mà kêu người mạc huyền Ý Hề Nam tử không phải người khác, đúng là Thánh Long Đại lục Sở Quốc thuật tử Sở Giật Phong. Ý Hề Nhi Sở Giật Phong cùng Phượng Phi Ly chưa nói hai câu lời nói, liền vào tân lạc Ý Hề nhà ở, Tuấn Nhan mỉm cười. Mang vào một cổ mát lạnh phong. Tần lạc y ghi hãy liếc mắt nhìn hắn. Không nói gì. Trên người quần áo nên thay đổi. Ta quần áo ở nhẫn chữ vật. Sở giật phong đi đến tần lạc y ghi hãy bên người nói. Tần lạc y ghi hãy đem nhẫn chữ vật đạn đến trong lòng ngực hắn. Sở giật phong thực mau từ bên trong lấy ra một bộ quần áo. Cười hướng nàng ném xuống một gâu. Trấn Nam Vương Phi còn có phong thư từ làm ta mang cho người. Cũng đặt ở chữ vật trong không gian mặt. Bất quá bên trong đổ vật quá nhiều. Ta đi trước thay đổi quần áo, trong chốc lát ra tới lại tìm cho ngươi. Đem nhẫn chữ vật lần thứ hai để vào tay nàng trùng, sau đó bay nhanh lược vào một bên phòng trong, đúng là tần lạc y dì chủ kêu một gian. Tần lạc y dì có chút chán nản, có thư tử cho nàng. Vì cái gì đêm qua chưa nói. Phòng trong thực mau vang lên tất con dế mèn xuất quần áo cọ sát thành, tần lạc y dì hãy đem hắn nhẫn chữ vật lấy ở trên tay, buông ra thần thức, ở bên trong tìm kiếm lên cũng không để ý nàng như thế nào tìm, cũng không có có thể tìm được. Sở Dật Phong thực mau từ trong phòng đổi hảo quần áo ra tới. Tìm không thấy bên trong có thư từ Trần Lạc Y quay đầu xem hắn, đang muốn mở miệng hỏi hắn đến tụt cùng đặt ở nơi nào, nhìn đến Sở Dật Phong bộ dáng, không khỏi đem đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống. Chương 46 Sở Dật Phong lễ vật. Một bộ giẫm lễ đoạt mục màu đỏ áo gấm, phức tạp mà tinh xảo hoa văn như ẩn như hiện, eo hệ bạch ngọc mang. Đầu đội bạch ngọc quan, sợi tóc đen nhánh, sớn đến hắn nguyên bản tuấn tu dung nhan càng thêm tà mị tuấn mỹ, lệnh vạn vật đều vì này thất sắc, so với phượng phi ly yêu nghiệt tới, lại là không thua kém chút nào. Nhận thức hắn lâu như vậy, còn chưa bao giờ nhìn đến hắn xuyên qua như thế trương dương nhan sắc, sở giật phong cho người ta cảm giác, vẫn luôn là một loại điệu thấp xa hoa cao quý. Khó coi. Nhìn tân lạc ý dưới trên mặt thần sắc, sở giật phong nhướng nhướng mày. Nhíu mắt đánh ra chính mình liếc mắt một cái, ta đây lại đi đổi một kiện hảo. Bay nhanh lại từ trữ vật trong không gian mặt lấy ra một kiện màu trắng quần áo, bước nhanh đi vào nội thất chung, sau một lát lại thay đổi một thân ra tới. Bạch đi tuy mát lịch sự tao nhã, cùng vừa rồi màu đỏ diễm lệ trương dương, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mặc vào bạch đi sở giật phong có vẻ dáng người thon dài, ngọc thụ lâm phong, khí vũ yên nàng, Hà lưu nhã đi đến tần lạc y li ở bên người. Có chút chờ mong nhìn nàng nói, cái này như thế nào. Tần lạc y ghi hề vô ngữ, hắn mặc quần áo lại cho nàng xem. Vẫn là khó coi sao. Sở giật phong lầm bẩm, kia lại đổi một kiện hảo. Nói xong lại từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra một kiện huyền sắc áo gâm tới, lại hướng nổi thất đi đến. Ngươi nào chỉ lô thai nghe được ta nói khó coi. Mấy tháng không thấy, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng khổng tước. Tần lạc y ghi hề liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ta thư tử ở nơi nào? Nàng đã tìm vài lần, đáng tiếc vẫn là không có tìm được, cũng không biết hắn đến tuột cùng là tàng đi nơi nào. Không tước. Sở giật phong quay đầu, tui cười đầy mặt đi đến nàng trước mặt, ánh mắt nóng cháy, y y hả như ý tứ lả. Cái này đẹp sao? Tần lạc y y hả lười đến phản ứng hắn. Trực tiếp nhẫn chữ vật ném tới hắn trên tay. Ta thư tử. Vươn ra ngón tay ý bảo hắn đem chính mình thư tử lấy ra tới. Đồ vật quá nhiều. Sợ là có chút không hảo tịm. Sở Dật Phong tiếp nhận những chữ vật cười cười, sau đó đem chữ vật trong không gian mặt đổ vật một kiện một kiện ra bên ngoài dọn, bất quá một lát thời gian, chỉnh gian trong phòng liền chất đầy đủ loại dược rơ muôn màu đồ vật. Này đó đều là Vương phi cho ngươi chuẩn bị, lúc này mới cầm không đến một phần ba ra tới mà thôi, nhà ở đều đã chất đầy. Bên trong có rất nhiều tinh xảo quần áo, màn, trang sức đều là nữ tử ngày thường phải dùng đồ vật. Nhìn đến tạm như yên vì chính mình chuẩn bị đến như vậy đầy đủ hết, Trần Lạc Y liều diễm môi có nổi lên tươi cười, mỗi dạng đều cầm trong tay nhìn nhìn, lúc này mới trang vào chính mình chữ vật trong không gian mật, bất quá trang xong lúc sau vẫn là không có nhìn đến kia phong thư tử, nàng lần thứ hai nhìn về phía Sở Dật Phong mở miệng hỏi, "Tin đâu? Tại đây đâu?" Sở Dật Phong lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái ngọc thạch điêu thành tiểu trang sắc tráp, Đem một con mổ thủy làm phượng thoa từ bên trong đem ra, phượng thoa chống giống, thập phần tinh xảo, hắn thực mò từ phượng thoa chung lấy ra một chương giấy viết thư tới, đưa cho tần lạc ý đi hề. Tần lạc tiếp nhận tin, cũng không có lập tức xem, mà là nhìn kia cái châm cài đầu, đây cũng là ta nương cấp. Phượng thoa quá mức tinh xảo. Hơn nữa là dùng một loại thập phần quý hiếm hiếm thấy linh tinh thạch lưu kim thạch lam đúc thành, so với dương chi bạch ngọc vào tay còn cảm thấy xúc càng hảo. Mặt trên linh khí mờ mịt, càng khó đến chính là, đó là một kiện cực hảo pháp khí, có thể giúp tu sĩ hấp thu thiên địa chi gian linh lực, chỉ cần mang ở trên người, cho dù không tu luyện, kia Phượng Thoa cung cũng có thể chủ động hấp thu trong thiên địa linh lực cất giữ ở bên trong, chờ nó tích lũy đến nhất định trình độ, liền có thể hấp thu. Vì đã dùng, có thể ngắn lại tấn giai thời gian. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, ngay chỉ Phượng Thoa pháp khí phẩm giai còn không thấp, là một kiện thánh khí. Tuy rằng hôm qua mới biết Tần gia có tiên ngọc, chỉ là này Phượng Thoa có thể trợ nhân tu luyện ra linh lực, nàng ở trấn Nam Vương phủ lại trước nay không có gặp người dùng quá, hẳn là không phải Tần gia, nếu không phải cho nàng sớm tại mấy năm trước, nàng có thể tu luyện thời điểm, tất nhiên liền cho nàng sẽ không chờ tới bây giờ. Sở Dật Phong cười nói, đây là ta cố ý vì ngươi đạt làm. Trế thành Phượng Thoa Lưu Kim Thạch Lam, so với kia nhan sắc huyết lệ còn có thể ôn dưỡng thân thể Hỏa Huyễn Thạch nhưng hảo rất nhiều lần, loại này Lưu Kim Thạch Lam cực kỳ hiếm thấy, hơn 1 năm trước hắn đến Huyền Thiên Đại Lục sau vận khí tốt, ngẫu nhiên được một khối, lớn nhỏ liền thích hợp luyện chế một chi Phượng Thoa. Hắn cái thứ nhất liền nghĩ tới Tần Lạc Yiye, thân thủ thiết kế hoa văn đồ án, tìm một người luyện khí thuật cực hảo luyện khí đại sư luyện chế, đáng tiếc hắn tu luyện Giang Ngọc Phù lúc sau, kia chỉ Phượng Thoa còn không có luyện chế thành công, hắn lại vội vã đi Đồng Lai Tiên Đào. Lần này trở về Huyền Thiên Đại Lục, hắn lập tức phái người đi lấy, tên kia luyện chế đại sư quả nhiên không có làm hắn thất vọng, đem này chỉ Phượng Thoa luyện thành thánh khí. Đem Phượng Thoa từ trên tay nàng cầm lên, tự mình cắm ở nàng sợi tóc thượng, Phượng Thoa linh khí mờ mịt, hoa quang rực màu, sốn nàng đen nhánh mềm nhăn sợi tóc, tự Phượng Hoàng Dương cánh muốn bay, đoan đến là phong tình vô hạn, thiên kỳ ảo mỹ. Sở dật phong đen nhánh ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy. Mang lên phượng thoa tần lạc y cư nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn Mỹ. Tần lạc y rìa dơ tay liền đem phượng thoa từ đầu thượng lấy xuống dưới, để vào hắn trong tay nói, này lưu kim thạch lam làm gì đó quá mức chân quý, chính ngươi lưu chữ lại tìm người đưa đi, ta cần phải không dậy nổi. Sau đó lại đem trên tay nhẫn chữ vật cũng bắn vào trong tay hắn, này nhẫn chữ vật ngươi cầm, chờ cung ly trở về, làm hắn lại đem bên trong đồ vật cho ta cũng không mượn. Nàng đứng dậy. Sở Dật Phong nhìn nàng Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, trong lòng là khó được hằng loạn, trên mặt lại cười nói: "Cung ly còn không biết khi nào trở về, này phượng thoa vốn chính là vì ngươi đặt làm, ngươi nếu nếu không khởi còn có ai tốt khởi. Nhận chữ vật trước đặt ở ngươi nơi này, chờ ngươi có rảnh, ta liền giúp ngươi sửa sang lại." "Không cần." Tân Lạc Y cười như không cười nhìn hắn một cái, "Ngươi đồ vật đều ở bên trong, đặt ở ta nơi này cũng không có phương tiện." Ngươi muốn bắt cái pháp khí, quần áo, đan dược gì đó, đều đến chạy đến này biệt viện tới một chuyến, không đến bạch trì hoãn thời gian, lại muốn lầm chuyện của ngươi đã có thể không hảo. Nói xong lúc sau Phiêu Nhiên đi ra ngoài. Đoan Mục Trường anh tới biệt viện, lập tức tới Trần Lạc Ilya sân. Vừa lúc nhìn đến Trần Lạc Ilya từ trong viện ra tới, hắn gời tiến lên, hai người nói nói mấy câu, liền tương giai ra sân, thực mau rời đi biệt viện. Sở giận phong tử phòng trong đi ra, Nhìn bọn họ hai người rời đi bóng dáng, ánh mắt lại dừng ở trên tay Phượng Thoa thượng, thần sắc gào náo. Rời đi biệt viện khi hai người cũng không có ngự hồng mà đi, Đoan Mục Trường Anh chuẩn bị một chiếc xe ngựa, từ tám thất màu trắng tuấn mã lôi kéo mà đi, những cái đó mã cũng thánh long đại lục bình thường mã không giống nhau, đều là linh thú, là có thần chí sau đó bị thuần thú sư thuần hóa quá linh thú, hành tẩu tốc độ cực nhanh. Chỉ là huyền thiên đại lục thuần thú sư phẩm giai cũng không cao. Nhiều nhất chỉ có thể thuần phục những cái đó 7, 8 giai linh thú mà thôi, yêu thú cũng có thể thuần hóa, bất quá yêu thú bản tính đều thực bảo táo, thuần phục khi nguy hiểm quá lớn, giống nhau thuần thú sư đều sẽ không lựa chọn đi thuần phục yêu thú, mà là lựa chọn linh thú. Mặc kệ có thể hay không ngự hồng mà đi, Huyền Thiên Đại Lục thượng thế gia đệ tử đều thích tìm thuần thú sư thuần phục linh thú tới thay đi bộ, đó là một loại thân phận cùng địa vị tượng trưng. Đương nhiên Thuần thú sư là chỉ lo thuần thú, linh thú đều đến chính mình chuẩn bị. Nàng nhìn bên cạnh người đoàn mục trường anh liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn cũng có loại này yêu thích, bất quá. So với ngự hồng mà đi, này linh thú kéo xe ngựa, quả nhiên là cực thoải mái, nếu có như vậy một chiếc xe lôi kéo du lịch thiên hạ, sợ là so với ngồi phi hành pháp khí còn thích ý. Tám con tuấn mã đều là trong vạn trọn một hảo mã, trên người bạch đến tinh đánh dịch thấu, không có một kia nhi tạp sắc. Thể trạng cân xứng kiện mỹ, lông tóc đặc biệt hoạt thuận, tốc độ lại cực nhanh, rơi xuống đất thanh nhẹ nhàng vững vàng. Bởi vì chỉ là đi trước nhìn một cái mà thôi, nàng phía trước đã cùng Giản Ngọc diễn còn có tần thiên thương lựa qua, làm cho bọn họ không cần đi theo chính mình đi đoan mục thế gia, nàng một người đi là được, trừ bỏ nàng cùng Đoan Mục trưởng anh, ở bên ngoài điều khiển xe ngựa chính là trấn bá, còn có hai gã hắc y kính trang tu sĩ đi theo. Biệt viện cách Kỳ Long thành cũng không xa. Không tốn bao nhiêu thời gian, liền đến Kỳ Long thành cửa thành, thủ cửa thành thị vệ xa xa nhìn lại chiếc xe ngựa, liền biết là nhị công tử Đoan Mục Trường Anh, lập tức làm người mở rộng ra cửa thành, từ một cái đặc thù thông đạo nhanh chóng vào thành. Đoan Mục Cẩm Ngọc đã 3000 dư tuổi, thoạt nhìn tuổi lại không lớn, là cái tuấn mỹ trung niên đại thúc, hai mắt có thần, tinh thần sáng láng, không giận mà uy. Chỉ liếc mắt một cái tần lạc y y hề liền nhìn ra đoan mục trường thanh cùng đoan mục trường anh hai huynh đệ đều lớn lên rất giống bọn họ phụ thân. Đoan mục thế gia mỗi năm năm liền phải luyện chế một đám cao dài đan dược cấp trong tộc tu sĩ còn có thế gia trung hoạch tâm đệ tử, dùng để bồi dưỡng thế gia trung kiên lực lượng, năm rồi cố định cùng đoan mục thế gia luyện đan mười người bên trong, có một người năm trước thọ trung mà chết cố, còn có hai người đang bế quan tu luyện, vì có thể đúng hạn thành đan. Đoan Mộc Cẩm Ngọc lúc này đang ở công khai triệu mạch Huyền Thiên Đại Lục Thượng cao giai luyện đan sư. Đoan Mộc Trường anh chính là dùng luyện đan sư thân phận đem Tần Lạc Ý giã giới thiệu đến phụ thân hắn trước mặt. Có thể vì thế gia đại tộc luyện đan, là mỗi cái 12 giai hoặc 12 giai dưới luyện đan sư tha thiết ước mơ sự tình. Bởi vì không chỉ có có thể được đến phong phú luyện đan thủ lao, còn có thể tại luyện đan trong quá trình không ngừng tăng lên chính mình luyện đan thuật. Mà 12 giai trở lên luyện đàn sư bởi vì luyện đàn thuật đã cực cao. Mỗi lần luyện đàn phí dụng xa xỉ, đảo sẽ không lại tham dự như vậy luyện đàn. Bọn họ chỉ biết ra tay luyện chế cái loại này phẩm giai cao, rất khó luyện chế đăng dược. Vì đề cao luyện đàn phẩm giai, đoan mục thế gia lần này triệu mạch luyện đàn sư cần phải là 12 giai trở lên. Bởi vì tân lạc y đi là đoan mục trường anh tự mình tiến cử. Cho dù mấy ngày nay tới kỳ Long Thành luyện đàn sư đã co vài cái. Tần Lạc Y Liễu lại là hắn trước hết thấy người. Chỉ là Đoan Mục Cẩm Ngọc nhìn thấy Tần Lạc Y Liễu lại rất là kinh ngạc, lóe tinh quang đôi mắt đen nàng từ đầu đánh giá một phen, ngươi là luyện đan sư, vẫn là 12 giai luyện đan sư. Thoạt nhìn cũng quá tuổi trẻ chút, trước mắt cô nương này nhiều nhất cùng con của hắn giống nhau lớn nhỏ. Quay đầu lại liếc liếc mắt một cái mỉm cười đứng ở một bên Đoan Mục Trường Anh, thâm thúy cơ trí ánh mắt lại dừng ở Tần Lạc Y Liễu trên người có thể bảo trì như vậy tuổi trẻ tướng bạo, tuổi tắc khẳng định không lớn, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, nàng tu vi chính mình cư nhiên có chút nhìn không thấu, trong lòng vừa động. Chẳng lẽ tần lạc y kỳ thật cũng không có nhìn qua như vậy tuổi trẻ, mà là chú nhan có thuật. Rốt cuộc ở huyền thiên đại lục thượng, còn không có xuất hiện quá thiên tuế giới là có thể luyện ra 12 dai đan dược tới người, đánh giá thiên phú lại cao, nàng cũng là 1-2 ngàn tuổi. Tân Lạc Y tự nhiên đã nhận ra Đoan Mục Cẩm Ngọc nghi hoặc, thong dong đứng ở nơi đó, cười gật gật đầu. Nàng sẽ bị Đoan Mục Trường Anh biết nàng là luyện đan sư, là bởi vì bị nhốt ở khoi sóng trong cốc, tông vô ảnh mấy người trọng thương, nàng cho bọn hắn những cái đó cao dài chữa thương đan. Ở khoi sóng cốc những ngày ấy, nàng dựa vào linh thủy không chỉ có tu vi tiến triển cực nhanh, thành công ngưng tụ ra linh hoa, hơn nữa linh hồn lực cũng cường đại rồi rất nhiều. Hiện tại không chỉ có có thể luyện chế 12 giai cực phẩm đan dược, chính là liền thập tam giai cực phẩm đan dược cũng nơi tay vòng trong không gian mặt thành công luyện chế qua, chỉ là nàng điệu thấp không có làm người biết thôi, thậm chí là ca ca Tần Tiễn cũng không có nói cho. Từ khói xong cốc ra tới lúc sau, Đoan Mục Trường Anh trực tiếp đem nàng đưa tới Thiên Đạo Tông tàng trong bảo khố, nơi đó có rất nhiều linh thực, biết nàng 12 giai chữa thương đan giá trị xa xỉ. Đoan Mục Trường Anh cũng không có trực tiếp cho nàng đáng được, cho dù là Thiên Đạo Tông, 12 giai đan dược cũng không dễ đến, hắn không chút nào bổn xỉn làm nàng chính mình ở tàng trong bảo khố chính mình tuyển linh thực, coi trọng loại nào liền tuyển loại nào, đem nàng bởi vì cứu bọn họ mà tổn thất đều bổ túc. Đoan Mục Cẩm Ngọc nhìn Tần Lạc Y Liê đối mắt, trong lúc Lơ đang phóng xuất ra chính mình uy áp, đứng ở trước mặt hắn Tần Lạc Y Liê lại sắc mặt như thường, thản nhiên đứng thẳng giống như không hề sợ rắc giống nhau. Không khỏi trong lòng càng thêm kinh ngạc. Phải biết rằng hắn đã tiến vào Tử phủ Điên Phong rất nhiều năm, trên người uy áp chính là Tử phủ tu sĩ cấp cao cũng không có khả năng tựa nàng như vậy nhẹ nhàng ứng đối, nếu không phải nàng tu vi so với chính mình còn lợi hại, chính là linh hồn của nàng lực đặc biệt cường đại, thậm chí so với hắn còn phải cường đại, cho nên không sợ chút nào hắn phóng thích uy áp. Lúc này mới đối nàng luyện đan sư thân phận tin vài phần. Đang chuẩn bị đem chính mình y áp thu liếm lên, tần lạc y đi trong mắt đột nhiên xẹt qua một mặt vẻ mặt rào hoạt, đen nhánh tựa lưu ly trong mắt đột nhiên nổi lên một cổ kỳ dị dao đậu, bị nàng nhìn chính mình, đống nhiên cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bị hít vào đi giống nhau. Trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn vận khởi tu vi, toàn lực chống cự lại kia cổ kỳ dị cảm giác, sau một lát, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang trận lué, đột nhiên liền cái gì cũng không biết. Giống như mất đi ý thức giống nhau, hắn trong lòng thầm kêu không xong, đột nhiên nhắm hai mắt lại, lại như thế nào cũng vô pháp tránh thoát kia cổ quỷ dị cảm giác. Thời gian tựa hồ qua hồi lâu, lại tựa hồ chỉ là sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, đột nhiên mở to mắt, hắn vẫn cứ đứng ở tại chỗ, một bước chưa từng di động, Trần Lạc Ilya cũng đứng ở tại chỗ chưa động, đen nháy mắt phượng trùng, hình như có hài hước chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Đoan Mộc Cẩm Ngọc trong lòng cứng lại, Minh bạch tần lạc y di hề linh hồn lực chỉ sợ cường đại đến cùng bố, hắn biết trong nháy mắt kia chính mình là bị linh hồn của hắn lực không chế. Liên tính chính mình tu vi so nàng cao, khi đó nếu là nàng tưởng đối chính mình bất lợi, hắn khẳng định giữ nhiều lãnh ít, càng muốn trong lòng nhảy đến càng nhanh, như vậy tràn ngập nguy cơ cảm giác hắn đã rất nhiều năm chưa từng có. Nghĩ đến là chính mình chủ động phong thích uy áp đi thăm dò nàng, hắn thật sâu nhìn thoáng qua tần lạc y di hề, mở miệng nói. Chúng ta có cấp luyện đan sư chuyên môn dùng đàn phòng, trưởng anh ngươi mang theo tần cô nương đi thử luyện một viên. Đoan Mục Thế gia chiêu mộ luyện đan sư quý củ chính là cần thiết đến trước xem luyện đan sư luyện ra tới đan dược, lại quyết định hay không dùng người, rốt cuộc mặc kệ là thập giai đan dược, vẫn là 11 giai đan dược, thậm chí là phẩm giai càng cao đan dược, muốn luyện chế chúng nó sở phí linh thực nhưng đều cực quý trọng, mặc kệ là ai đề cử, đều là chọn ưu tú dùng người. Như vậy mới có thể tận khả năng tránh cho thiếu lãng phí một ít linh thực. Đoan Mục Trường Anh thân là Đoan Mục Thế Gia dòng chính con cháu, tự nhiên là biết rõ này đó quý củ, cười đang muốn mang theo tần lạc y y đi, cửa vội vàng tiến vào hai người, đi ở phía trước biểu tình lánh khốc chính là hắn ca ca Đoan Mục Trường Thanh, đi theo bên cạnh hắn chính là đã có hai năm không thấy mội mội Đoan Mục Vân. Trường 47 lại thấy Liêu Khuynh Thành. Đoan Mục Trường Thanh vừa tiến đến, liền thấy được tần lạc y cùng đệ đệ đoan mục trường anh đứng chung một chỗ, đoan mục trường anh tuấn nhan mỉm cười, có vẻ thật cao hứng bộ ráng, ánh mắt lại dừng ở tần lạc y ở trên mặt, tần lạc y lại quay mặt đi. Đêm qua hắn đuổi theo ra đi sau, tìm nàng hồi lâu, vẫn luôn không có tìm được người, ôm một kia may mắn lại đảo hồi biệt viện, mới biết được nàng đã sớm đã đã trở lại, đại sư huynh lưu tại nàng phòng trong, lại cũng bị nàng nhốt ở nội thất ở ngoài. Hắn ở biệt viện bên ngoài đứng hồi lâu, cuối cùng là không có đi vào, xoay người trở về Kỳ Long Thành Đoan Mục gia tổ trạch, hắn muốn biết rõ ràng Đoan Mục Trường Anh đem Y Lệ Nhi đưa tới Kỳ Long Thành tới đến tuột cùng có tính toán gì không. Không biết rõ ràng mục đích của hắn hắn cuộc sống hàng ngày khó an, càng hận cực Đoan Mục Trường Anh vì đối phó hắn cư nhiên một mà lại đem ma thủ rối hướng về phía Y Lệ Nhi. Cương tự áp lực tiêu táo tâm, vẫn luôn chờ đến buổi sáng. Hắn lập tức đem hai ngày này đoan mục trường anh sau khi trở về gặp qua người triệu tới nhất nhất hỏi chuyện, nói bóng nói gió một phen lại không có được đến cái gì hữu dụng tin tức, đang chuẩn bị đi biệt viện, lại đụng phải bị hắn chạy về kỳ long thành vắng vẻ hồi lâu không dùng hàm hương. Hàm hương nói cho hắn đoan mục trường anh đem tần lạc easy hay mang vào tổ chạch, còn đi gặp phụ thân hắn, hắn lập tức có dự cảm bất hảo, ném xuống hàm hương liền đi. Trong lòng nhịn không được suy đoán, Vô duyên vô cơ đoan mục trường anh đem lạc ý ghi hề mang đến thấy phụ thân làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự đối ý ghi hề nhi thành công sử dụng nhiếp hồn thuật không thành? Phụ thân. Đoan mục cầm ngọc nhìn một đôi nhi nữ tiến bào, trên mặt thần sắc nhu hòa không ít, đặc biệt là đối đoan mục vân cái này nữ nhi duy nhất, hắn là cực cưng chiều, đối hai cái nhi tử, hắn càng là lấy làm tự hào. Hai cái nhi tử đều là tuổi còn trẻ liền tu luyện ra ngọc phủ, đặc biệt là đoan mục trường thanh Lần này đi Bồng Lai Tiên Đạo bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nhìn dáng vẻ tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Chỉ là, hắn ẩn hồi ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt đại nhi tử, lại quét mắt tiểu nhi tử, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn chính là không hiểu, rõ ràng trước kia ra vào đều như hình với bóng hai huynh đệ, mấy năm nay là càng nháo càng cương, đặc biệt là Trường Thanh, thân là trưởng tử, lại đã bị hắn xác định vì đoan một thế gia tương lai người thừa kế. Vì cái gì còn muốn nơi trốn nhằm vào chính mình đệ đệ? Chẳng lẽ hắn sợ chính mình đệ đệ đoạt đi hắn thiếu chủ chi vị? Đừng nói hắn không có như vậy ý tưởng, chính là trời anh. Hắn xem cũng là không có cái loại này ý tưởng. Càng nghĩ càng là buồn bực, nhìn về phía trưởng tử ánh mắt bên trong liền mang theo một mạt tức giận. Đoan Mục Trường thanh thần sắc lại càng thêm lánh khốc. Kia cổ giận căm căm bước người khí thế, làm đến Đoan Mục Cẩm Ngọc đều có chút chịu không nổi. Chính mình không phải lãnh cốc người, hắn nương cũng không phải, cũng không biết hắn đến tụt cùng là tùy ai. Đứa con trai này, đôi khi hắn đều lộng không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Đoan Mục Cẩm Ngọc gâm thầm thở dài một hơi, hắn quyết định mấy ngày nay nhất định phải lại tìm cơ hội hảo hảo cùng đứa con trai này nói nói chuyện. Đoan Mục Vân lớn lên thật xinh đẹp, sợi tóc đen nhánh, dung nhan thiếu lệ, cùng Đoan Mục Trưởng thanh lãnh khốc không giống nhau. Nàng khỏe môi tùy thời đều mang theo một mặt thảo người vui mừng lốn đồng tiền, thanh âm điểm mỹ như xuất cốc hoàng điểu, diện mạo cũng khác biệt với hai cái ca ca, nghĩ đến là tượng bọn họ mẫu thân. Biết đoan mục trường anh mang theo tần lạc y gì tới là bởi vì luyện đàn, đoan mục trường thanh vẫn luôn dẫn theo tâm lúc này mới rốt cuộc bông, nếu tiểu sư mội muốn đi đàn phòng luyện đàn, ta mang người đi đi. Tần lạc y gì ở đối hắn quá mức lãnh đạo, hắn muốn cho nàng hồi tâm chuyển ý cũng tìm không thấy một chỗ cơ hội, vừa lúc nàng luyện đan phải tổn thượng mấy cái canh giờ, hắn ở một bên trợ thủ hảo. Phúc. Chính cầm lấy chung trà ngồi uống trà Đoan Mục Cẩm Ngọc nghe vậy đem trong miệng nước trà phun tới, dùng sức ho khan hai tiếng, lúc này mới cố giữ vương trấn định đem chung trà đặt ở án kỷ thượng, lượng đến kinh người ánh mắt dừng ở tần Lạc Y y trên người. Hắn kia động tĩnh sớm kinh động trong nhà mấy người, Đoan Mục Trường Anh cùng Đoan Mục Vân huynh muội hai người cũng không nói. Ánh mắt đều thẳng tắp dừng ở Đoan Mục Cẩm Ngọc trên người. Bọn họ phụ thân chính là Tử Phủ Điên Phong tu sĩ, đến tuột cùng là cỡ nào nghiêm trọng sự tình, mới có thể làm hắn kích động khiếp sợ đến đem nước trà đều phun ra tới a. Càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Phu thân hắn là làm sao vậy? Đoan Mục Vân cẩn thận vỗ ngực, nhỏ giọng đề sát vào Đoan Mục Trường Thanh bên người, hai chỉ linh động đôi mắt nhanh như chớp thẳng truyện, mạn nhan hổ nghi. Hồi tưởng vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Đáng tiếc vừa rồi nàng chỉ lo cùng đã lâu không gặp đoan mục trường anh nói chuyện, lúc này nhậm nàng tưởng phá đầu, cũng không có nghĩ ra cái gì khác thường tới. Nàng là ngươi sư mội. Đoan mục cầm ngọc ánh mắt sáng khoác, chỉ vào tần lạc y đi hỏi đoan mục trường thanh. Đúng vậy. Đoan mục trường thanh ánh mắt lóe lóe, hắn liếc tần lạc y đi hãy liếc mắt một cái, hơi một suy nghĩ thực mau liền minh bạch lại đây. Phụ thân thất thấu nguyên nhân cư nhiên là tần lạc y rẻ. Đoan mục thế ra chiêu mạch luyện đàn sư quy củ hắn là biết đến, chiêu đều cần thiết là 12 giai luyện đàn sư, trường anh sẽ đem lạc y rẻ mang đến, khẳng định là đã đã nói với phụ thân, nàng là 12 giai luyện đàn sư sự tình, chỉ sợ phụ thân phía trước cũng không biết nàng tuổi, hiện tại nghe nói là hắn sư muội, mới có thể như dẫn khiếp sợ. Người bao lớn rồi. Đoan mục cầm ngọc trong mắt lập lòe tinh quang. Hỏi thản nhiên đứng thẳng ở một bên tần lạc y dì hề. Lạc y dì hề năm nay 23 tuổi. Tần lạc y dì còn không có nói chuyện, đoan mục trường anh chủ động đã mở miệng cười hì hì nói, đen nhánh trong mắt có một loại có trung vinh dự kiêu ngạo. À, hơn 20 tuổi luyện đàn sư, ngươi quá lợi hại. Cứ nhiên so với ta còn nhỏ. Đoan mục vân trong mắt cũng là sáng ngời, đột nhiên chạy đến tần lạc y dì hề trước mặt, mở to cặp kia sơn đen đôi mắt đem nàng đánh giá. Hơn 20 tuổi 12 giai luyện đan sư, này cũng quá biến thái đi, nàng phía trước cho rằng nàng ít nhất có 2000 hơn tuổi, lúc này mới không để ý. Đoan Mục Trường Thanh không có sai quá, hắn Đoan Mục Trường anh trong mắt nó dự. Đoan Mục Cẩm Ngọc thần sắc lại càng cổ quái. Hơn 20 tuổi tu sĩ, cư nhiên có thể luyện chế 12 giai luyện đan sư, Huyền Thiên Đại Lục thượng chính là chưa từng có quá sự tình. Không nghĩ tới Phiêu Miểu Tông cư nhiên vận khí như thế hảo. Thu một cái như thế kiện xuất đệ tử, đương nhiên, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, linh hồn của nàng lực cư nhiên so với hắn còn phải cường đại, vừa rồi hai người ánh mắt giao tiếp bên trong, chính mình rõ ràng là rơi xuống hạ phong. Như thế tuổi còn trẻ luyện đan sư, cư nhiên có được như thế cường đại linh hồn, so với hắn trước kia gặp qua thập tam giai luyện đan sư linh hồn lực còn muốn cùng bố, quả thực không thể tưởng tượng. Nhìn thấy phụ thân trong mắt khiếp sợ rút đi, Trong mắt hiện lên chính là không thể nghi ngờ tán thưởng, Đoan Mục Trường Thành trong lòng cũng cao hứng lên, lênh khốc thần sắc nhu hòa một ít, rốt cuộc đó là người mình thích nhi, sớm đã quyết định vô luận như thế nào, đời này đều phải bồi ở bên người nàng, chính mình người nhà có thể thích nàng, đương nhiên tốt nhất. Nếu tần cô nương là ngươi sư muội, ngươi liền mang nàng đi phòng luyện đàn đi, hảo hảo chiếu cố ngươi tiểu sư muội. Đoan Mục Cẩm Ngọc gật gật đầu. Cười đối Đoan Mục Trường Thanh cùng Tần Lạc Y Li nói, sau đó đem Đoan Mục Trường Anh cùng Đoan Mục Vân giữ lại. Đoan Mục Trường Thanh tự nhiên thuận ý. Tần Lạc Y Li trong mắt hiện lên một màn ánh sáng nhạt, ngay sau đó nhấc chân cùng Đoan Mục Trường Thanh đi ra ngoài, Đoan Mục Trường Anh nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, ánh mắt có chút hơi ấm, ngay sau đó có chút tự giễu kéo kéo khóe môi. Đoan Mục Vân so với Tần Lạc Y Li còn muốn lớn hơn vài tuổi. Nàng nhìn xem Tần Lạc Y lại nhìn xem nhà mình Nhị ca, con con ngươi, thừa dịp Đoan Mộc Cẩm Ngọc không chú ý thời điểm, nàng đối ca ca truyền âm nhập mật, "Nhị ca, ngươi thích Tần cô nương có phải hay không?" Không phải nàng khoe khoang, nàng gái này ca ca Ngọc Thụ Lâm Phong, lỗi lạc bất phàm, thân phận lại cao quý, tu luyện thiên phú càng là cực cao, cùng đại ca giống nhau, là huyền thiên đại lục thượng nổi danh tu luyện thiên tài, thích hắn cô nương đếm không hết, nàng sống vài thập niên Còn chưa từng có nhìn đến hắn dùng như vậy nóng bỏng ánh mắt nhìn một cái cô nương. Đáng tiếc nàng nương Bế Quan, nghe nói lần này Bế Quan không có vài thập niên thượng trăm năm chỉ sợ vô pháp xuất quan, bằng không nàng nhất định đi cùng nương nói nói, nhị ca có thích nữ tử, làm nàng nương cũng tới tương xem tương xem. Tần cô nương lớn lên xinh đẹp, không nói tu luyện thiên phú thế nào, nếu nàng thật có thể luyện ra 12 giai đan dược, liên kết tay luyện đan thuật cũng đến không được, lại là đại ca sư muội. Phiêu Miểu Tông đệ tử, Phiêu Miểu Tông là đồng lai tiên đảo thượng đệ nhất tông môn, bọn họ hai người nếu ở bên nhau, đúng là trời đất tạo nên một đôi nhi, xứng đôi thật sự. Đoan Mục Trường Anh bật cười. Quỷ Linh Tinh, giơ tay dùng sức xoa xoa nàng tóc, lại nói cái gì đều không có nói, đi theo Đoan Mục Cẩm Ngọc vào trong thư phòng. Đoan Mục Vân Vũ về chính mình đầu, trong lòng lại càng thêm khẳng định chính mình nhị ca ca quả nhiên là thích tần cô nương. Từ Đoan Mục cầm ngọc chủ viện trung đến phòng luyện đan cũng không xa, cho dù Đoan Mục trưởng thành đã cố tình chậm lại bước chân, không đi bao lâu cũng liền đến, càng làm cho hắn nhục trí chính là, dọc theo đường đi đều là hắn đang nói chuyện, Tần Lạc y liếc nghe, không đắc càng, cũng không biết nàng đến tụt cùng có nghe hắn nói lời nói vẫn là căn bản là cái gì cũng không có nghe thấy. Thiếu chủ, Lý đại nhân đã trở lại. Sắp đến phòng luyện đan cửa thời điểm, một người hình dung diễm lệ Hiện nhiên là cố tình trang điểm mà thiếu nữ tật lược mà đến, hướng về phía đoan mục trường thanh hành lễ nói. Tần lạc y hiếp lại mắt. Trước mắt thiếu nữ cũng không xa lạ, cư nhiên là hàm hương. Nàng ánh mắt dừng ở hàm hương trên mặt, hàm hương rũ đôi mắt, một bộ thập phần dáng vẻ cung kính. Bất quá tần lạc y hiện tại đã tu luyện ra linh hoa, hàm hương cặp mắt kia cho dù cố tình thu liễm, nàng cũng có thể nhận thấy được bên trong như có như không định ý. Nhịn không được trong lòng lâm thầm cười nhạo một tiếng. Cái này kêu Hàm Hương nữ tử, xem ra là thật sự hận thượng nàng. Liên Nang biết, mấy năm nay Đoan Mục Trường Thanh bên người gần người thị vệ bên trong đã không có Hàm Hương, nhất đến hắn trọng dụng chính là Tống Ngô Ân, nam nhân kia tu vi cao, đầu còn hảo xử, càng quan trọng là đối Đoan Mục Trường Thanh trung thành. Lúc trước ở Nhã Thiên tiểu trúc phủ cận bị tập kích thời điểm, Hắn rõ ràng không tình nguyện lại bởi vì Đoan Mục Trường Thanh nói liều chết đều phải che chở nàng rời đi. Đã biết. Đoan Mục Trường Thanh thần sắc cực đạm, nhìn nàng ánh mắt thậm chí mang lên một tầng lãnh khốc, nếu không phải mấy năm nay nàng ở Đoan Mục gia còn tính án phận theo khuôn phép, cần thủ bổn phận, hắn sớm đem nàng xử lý đi ra ngoài. Hắn nguyên bản phóng nàng đi chính là ngoại viện, mấy tháng không thấy, nàng cư nhiên lại bắt đầu tại nội viện hành động. Hàm Hương phụ thân là Đoan Mục Thế gia luyện khí đại sư Vân Hoành, tu vi tuy rằng không cao, chỉ là Ngọc phủ tu vi mà thôi, kia tay luyện khí thuật lại thực sự không tồi, pha đến phụ thân hắn coi trọng, nàng sẽ xuất hiện tại nội viện, tất nhiên là Vân Hoành lại làm cái gì? Bất quá liền tính nàng là Vân Hoành nữ nhi, nếu là nàng tiếp tục án phận theo khuôn phép cũng liền thôi, nếu không, đừng trách hắn tay tàn nhẫn. Lý đại nhân cũng là ngày hôm qua đã từng cùng Đoan Mục trưởng anh tiếp xúc quá người chi nhất. Chỉ là lúc này đoan mục trường thanh lại không vội mà đi gặp hắn, tiếp tục mang theo tần lạc y đi hướng phòng luyện đang đi đến. Nhìn bọn họ hai người ly đến xa dần, hàm hương đột nhiên ngừng đầu, đen nhánh ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét. Tần lạc y đi quay đầu lại, với lúc đem nàng trong mắt thần sắc thu hết đáy mắt, không khỏi câu thần cười. Đoan mục trường thanh mẫn cảm quay đầu lại. Hàm nốt hương chung ghen ghét sớm đã toàn bộ giấu đi, trong lòng lại là đột nhiên nảy dựng, cũng may nàng phản ứng nhanh chóng. Vàng không đã bị thiếu chủ bắt được vừa vặn. Thiếu chủ tự mình tới phòng luyện đan, phòng luyện đan tức khắc hoành động. Ở Đoan Mộc Thế Gia, thiếu chủ Đoan Mộc Trường Thanh chính là tuổi trẻ một thế hệ ngẫu nhiên tượng, đi đến nơi nào đều là một cái lấp lánh lượng lượng vật phát sáng, đặc biệt là những cái đó nữ đệ tử. Tuy rằng biết thiếu chủ lãnh khốc không dễ tiếp cận, bất quá hắn lại lãnh khốc cũng không thể ngăn cản các nàng đối hắn thiên mã hành không nào tưởng. Hướng chi ngày thưởng thiếu chủ là rất khó đến tới phòng luyện đan. Kỳ Long Thành cũng không trở về, liền tính trở về huyền thiên đại lụ, đại bộ. Phần thời gian cũng ở tại vùng ngoại ô biệt viện. Nhìn đến hắn bên cạnh tần lạc y di hề, có chút nguyên bản cảm thấy chính mình còn lớn lên không tồi thiếu nữ, không khỏi tự biết xấu hổ lên. Những cái đó nam đệ tử nhìn phía tần lạc y di hề, ánh mắt cũng có trong nháy mắt ngơ ngẩn, bất quá bị đoàn mục trường thanh lạnh băng ánh mắt đỏ qua, trong lòng run lên, vội vàng di khai đi. Đan phòng lưu quản sự được đến thiếu chủ tự mình lại đây tin tức, còn tưởng rằng hắn là muốn tuần tra đan phòng, đội thu xếp khởi hoàn toàn tinh thần, vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Mấy ngày nay nghĩ đến tới đoan một thế gia tới luyện đan người không ít, thiếu chủ ngày hôm qua còn phân phó hắn nhất định phải nghiêm túc khảo sát những cái đó luyện đan sư luyện đan thuật, không nghĩ tới hôm nay lại tự mình lại đây, đủ để chứng minh thiếu chủ đối việc này coi trọng. Nhìn đến Đoan Mục Trường Thanh bên người đi theo một vị tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, hắn cũng có trong nháy mắt kinh ngạc, Đoan Mục Trường Thanh bên người trước kia trừ bỏ bốn ga nữ hộ vệ, chưa từng có khác tuổi trẻ nữ tử có thể gần hắn bên người. Hôm nay tới luyện đan sư, ta đều chiếu ngoài phân phó, 12 giai trở lên luyện đan sư mới làm cho bọn họ lưu lại thí luyện đan, hôm nay tuyển ra 5 vị, cũng cùng chủ tử nói qua, muốn từ bọn họ chi gian tuyển ra 3 người tới thế thân chỗ trống. Đoan Mục Trường Thanh hơi hơi gật đầu. Sau đó chỉ vào tần lạc ý gì đối Lưu Quản sự nói. Vị này chính là tần cô nương, cũng là luyện đan sư, người đi an bài một gian đan phòng. Lưu Quản sự có thể ngồi trên đan phòng quản sự vị trí, vốn gì chính là nhân tinh, thực mô minh bạch trước mắt cô nương này địa vị chỉ sợ không bình thường, lập tức phân phó tâm phúc đệ tử đi an bài, bên trong đánh tạp đệ tử, cũng dùng đan phòng lưu tú nhất đệ tử. Đoan mục trường thanh bồi tần lạc y dìa đi vào, lưu quản sự theo sát ở bọn họ phía sau. Nguyên bản bởi vì tần lạc y dìa xuất sắc diện bạo mà tự biết xấu hổ, nát đầy đất nữ nhi tâm nữ đệ tử nhóm, nghe nói tần lạc y dìa là luyện đan sư, lại tại đây đoan mục thế gia triệu mạc cao dai luyện đan sư mẫn cảm thời khác, luyện đan thuật nói vậy bất phản, cũng như đoan mục cẩm ngọc giống nhau, suy đoán nàng ít nhất sống một hai ngàn tuổi, nhất định là chính mình sẽ luyện đan. An cái gì chú nhan đang dưỡng, cho nên mới có thể như vậy tuổi trẻ. Nguyên bản mất mát tâm lại linh hoạt lên, chỉ là nhìn đến thiếu chủ cư nhiên bội tần cô nương vào đàn phòng, còn đối nàng lộ ra chưa bao giờ gặp qua ôn nhu ý cười, không khỏi lại hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc vô cùng. Lần này thí luyện chính là 12 giai đàn dược. Xử lý linh thực, cắt miếng, đều có đệ tử chuyên môn xử lý, thẳng đến hết thảy mau chuẩn bị ổn thỏa, đoan mục trường thanh đều không có rời đi tính toán. Hắn không đi, Lưu tổng quản tự nhiên cũng không có đi, đàn phòng nội làm việc đệ tử càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Thân Lạc Ý cười như không cười liếc Đoan Mục Trường thanh liếc mắt một cái, vừa lúc cùng hắn đen nhánh thâm thúy ánh mắt đâm vừa vặn. Ta luyện đan thời điểm không hi vọng có người quấy rầy, ngươi trước đi ra ngoài, không cần ta luyện đan luyện đến một nửa ngươi lại mở cửa đi ra ngoài ảnh hưởng ta thành đan. Nàng không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Dù sao ta cũng không có việc gì, vừa lúc mời ngươi luyện đan. Yên tâm, ta không ra đi sẽ không ảnh hưởng ngươi." Đoan Mục Trường thanh hướng về phía nàng cười, tuấn nhan rực rỡ, đen nhánh con ngươi tựa buổi tối sao trời giống nhau lóa mắt vô cùng. Lưu quản sự khẽ mắt nhịn không được hung hăng chiều chiều. Thiếu chủ trên mặt kia tươi cười, xách. Nói có bao nhiêu ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu. Một người đang ở cắt miếng đệ tử, cũng bị trên mặt hắn cười kinh sợ, trên tay kia sắc bén vô cùng đau liền nhắm thẳng ngón tay thượng cắt tới. Cũng may lưu quản sự cách hắn gần, nhanh chóng bắn nhanh ra một đạo linh lực, đem hắn đao bao lấy, ném khai đi, lúc này mới không làm hắn thành công cấp những cái đó chân quý linh thực hơn nữa máu tươi làm gia vị. Một khắc danh đệ tử bưng thiết hảo phiến linh thực chính hướng đan lô bên đi, nghe xong nhà mình thiếu chủ nói, lại nhìn đến trên mặt hắn trăm năm khó được vừa hiện tuấn giật miệng cười, một cái lào đảo, thiếu chút nữa chật vật té ngã. Đoan một trường thanh dường như đối đan phòng nội khác thường không hề sở rác. Xem tần lạc y đi qua đi bắt đầu luyện đan, hắn cũng đi theo đi qua. Dâng lên đan hỏa sau, hắn liền ở một bên hỗ trợ, cho nàng đánh lên xuống tay tới. Bên cạnh lưu quản sự thần sắc trở nên càng thêm quỷ dị đến. Xem thiếu chủ này động tác tư thế như vậy thuộc về, thế thế nào đều không giống là lần đầu tiên, liền dường như đã làm không biết bao nhiêu lần giống nhau. Luyện đan yêu cầu hết sức chăm chú, nếu đoan mục trường thanh muốn chủ động hỗ trợ, Tân lạc y đi hề cũng lười đến ngăn cản, trước kia nàng luyện đàn thời điểm, hắn cùng Phượng Phi Ly đều thường xuyên cho nàng trợ thủ, này hai người tuy rằng nói đều thân là bảy đại thế gia chi nhất thiếu chủ, sống trong nung lùa, cơ hộ không có đã làm những việc này, bất quá thắng ở thông minh, lại cùng nàng cực có ăn ý, có bọn họ hỗ trợ đảo đặc biệt bất lo. Luyện đàn không lâu, nàng liền toàn tâm đầu nhập vào bên trong đi, cùng dĩ vạng giống nhau, trực tiếp bắt đầu sai sử khởi đoàn mục trường thanh tới. Đào đem chính mình phía trước mẻ sinh ác độc không phản ứng tâm tư của hắn tạm thời vứt khai đi. Hoa vài cái canh giờ, mãi cho đến sắc trời gần hoàng hôn, tần lạc y li hãy rốt cuộc luyện thành đan dược, diện đan hỏa. Một người đệ tử vạch chân màu đồng khổ đan lô cái nắp, một cổ thanh hương sông vào mũi, thấy tần lạc y li hãy đang dùng khiết tịnh thuật xử lý chính mình trên người, đoan mục trường thanh nhướng nhướng mày, đi qua đi đem đan dược cầm lấy tới nhìn nhìn, hơi hơi mỉm cười, đưa cho l 12 giai trung phẩm đan dược. Lưu quản sự cẩn thận nhìn trong tay đan dược, lại nhìn về phía tần lạc y đi trong mắt tức khắc tỏa ánh sáng. Như thế nhẹ nhàng liền luyện chế ra 12 giai trung phẩm đan dược, lại đến thiếu chủ như thế coi trọng, 3 cái chỗ chống luyện đàn sư danh ngạch bên trong, khẳng định là có vị này tần cô nương. Đã đem chính mình trên người thu thập thỏa đáng tần lạc y rẻ vẻ mặt lại nhạt nhạt, cũng không đặc sắc. Nàng cô y áp chế rất nhiều công lực, mới luyện ra này viên 12 giai chúng phẩm đan dược tới, nếu như lấy ra nàng toàn bộ thực lực, hiện tại thành đan nói không chừng chính là thập tam giai chúng phẩm đan dược. Bắt đầu luyện đan thời điểm, nàng liền không nghĩ tới muốn luyện chế 12 giai sơ phẩm đan dược, nếu chiêu đều là 12 giai luyện đan sư, bên trong khẳng định có người có thể luyện chế ra 12 giai sơ phẩm đan dược tới. Nàng muốn thử cấp Đoan Mục Cẩm Ngọc giải trừ nhiếp hồn thuật, nhất định phải có một cái đường đường chính chính lý do lưu lại nơi này. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì luyện ra tới đan dược phẩm giai quá thấp mà bị đá ra đi, như vậy cũng quá mất mặt. Ngươi đem đan dược cầm đi cho ta phụ thân." Đoan Mục Trường thanh đối với Lưu Quản Sự nói, sau đó cùng Tần Lạc Y đi ra ngoài. Tuy rằng đã gần hoàng hôn, bất quá đan phòng bên ngoài lại tụ tập không ít người, trừ bỏ tiến đan phòng luyện đan phía trước nhìn đến đan phòng đệ tử, còn có chút xa lạ gương mặt. Đoan Mục Vân cũng tới. Nhìn Đoan Mục Trường thanh thần sắc nhu hòa đi ra, Lưu tổng quản cũng là đầy mặt ý cười, bọn họ liền biết, thần cô nương khẳng định là thành công luyện ra đan dược tới, chỉ là không biết là cái gì phẩm giai đan dược. Ở đan phòng nội đánh tạp đệ tử cuối cùng đi ra, cùng bọn họ thân mật đệ tử thấu tiến lên đi, Thức Mao tuân ra kinh ngạc hô nhỏ thành, cư nhiên là 12 giai chúng phẩm đan dược, quá lợi hại. Tân Lạc Ilya là thiếu chủ sư muội, hơn nữa chỉ có hơn 20 tuổi sự tình. Trải qua này mấy cái canh giờ, đã truyền khắp toàn bộ đoàn mục gia tộc, nguyên bản bọn họ còn có chút không tin. Hơn 20 tuổi chính là 12 giai luyện đàn sư, chính là từ nương trong bụng bắt đầu luyện, cũng không có khả năng có như vậy thành tử A. Lúc này lại không khỏi bọn họ không tin. Nhìn về phía tần lạc y thì ánh mắt cực nóng vô cùng. Bất quá bọn họ càng tò mò thiếu chủ đối đái tần cô nương thái độ, sư mội. Trước kia kia Liễu Khuynh Thành cũng là thiếu chủ sư mội cũng đã tới kỳ Long Thành, nhưng không có gặp qua thiếu chủ đối kia liều khuyên thành có cái gì sắc mặt tốt, có chuyện gì, cũng chỉ là làm hàm hương bọn họ đi giúp đỡ làm mà thôi. Đoan Mục Vân cũng là thập phần kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới tần lạc ý gì thật sự luyện ra tới, hơn nữa một luyện vẫn là 12 dai trung phẩm đan dược, nhị ca lại thích nàng. Nguyên bản nàng đối chính mình ca ca là cực có tin tưởng, lúc này lại không như vậy khẳng định, 12 dai luyện đan sư A. Nàng Nhị ca nếu muốn truy đến Mỹ nhân vẻ, chỉ sợ đến phí một phen công phu. Phía trước nàng đều hạ quyết tâm, muốn cùng Tần Lạc Y y làm tốt quan hệ, càng muốn ở nàng trước mặt cấp Nhị ca ca nói nói lời hay, chỉ là tới rồi phòng luyện đang lúc sau. Nghe nói Đại ca đối Tần Cô nương thái độ, hơn nữa hiện tại Đại ca nhìn về phía Tần Cô nương ánh mắt, rõ ràng cùng Nhị ca ca giống nhau, chẳng lẽ Đại ca cũng thích Tần Cô nương không thành? Đoan Mộ cô nương phàm sở không biết là nên giúp chính mình đại ca hảo vẫn là giúp đỡ chính mình nhị ca hảo. Đoan mục trường anh từ nơi xa tật sẹt qua tới, xem chung quanh mọi người kích động bộ dáng, sẽ biết tần lạc y dì luyện đàn kết quả, hắn hướng về phía nàng, cười chào hỏi, sau đó lại đối đoan mục trường anh nói, đại ca, liếu ra láo tổ tới, đang ở phụ thân trong thư phòng mặt, phụ thân làm ngươi qua đi một chuyến. Đoan mục trường thanh nhìn tần lạc y dì, có chút do dự, Ám đạo này liếu lao tổ tới cũng thật không phải thời điểm, ngay sau đó lại nghĩ đến liêu ra trong khoảng thời gian này phong vũ phiêu diêu, thành các đạo nhân mã âm thầm nhìn trộm xuống tay đối tượng, hắn tới kỳ long thành, không chừng có cái gì âm yêu. Hơi một do dự, cũng liền đi, cũng không làm tần lạc y đi chờ chính mình đưa nàng trở về, xem nàng như vậy, liền biết chính mình nói cũng là nói vô ích. Đoan một trường anh tự mình đưa tần lạc y đi rời đi. Bất quá gia đoàn một thế gia kia nguy nga hùng tráng đại môn, bọn họ cũng không có lập tức hồi vùng ngoại ô biệt viện, mà là đem nàng đưa tới Kỳ Long Thành nổi tiếng nhất khách điếm, muốn một gian nhà gian, hai người một bên ăn cái gì một bên nói chuyện. Ý kìa nhi, hôm nay ngươi thấy, cảm thấy như thế nào? Hẳn là có thể, bất quá chỉ sợ đến phí một phen công phu, lúc trước kia ma đầu tu vi hẳn là không cao lắm, ít nhất không có cuối cùng ta thấy đến hắn khi cao. Ở đoan mục cẩm ngọc hướng tới nàng phong thích uy áp thời điểm, nàng linh cơ vừa đậu, cùng linh hồn của hắn lực tiến hành rồi một phen đánh giá, tuy rằng chấn kinh rồi đoan mục cẩm ngọc, lại cũng bất động thanh sắc đạt tới mục đích của chính mình. Thật tốt quá. Lạc y kìa, cảm ơn ngươi. Ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm. Ta nói rồi cũng không có hoàn toàn nắm chắc, còn có, ngươi đến tìm một cái cực bí ẩn địa phương mới được, ta vì hắn giải nhiếp hồn thuật thời điểm không thể làm người khác quấy rầy, bằng không hậu quả nghiêm trọng, tốt nhất liền không cần ở Kỳ Long Thành, một lần nữa đi tìm một chỗ. Đoan Mục Trường anh biết kia nhiếp hồn thuật lợi hại, gật gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng. Nghĩ đến đem Đoan Mục Trường thanh tìm đi Đoan Mục Cẩm Ngọc cùng Liễu Gia lão tổ, Thần Lạc Y Y lại hỏi, kia Liễu Gia lão tổ đến Kỳ Long Thành tới có chuyện gì? Nay không rõ lắm, ta phụ thân đơn độc thấy hắn trong chốc lát ta trở về liền đi hỏi thăm một chút. Hắn biết tần lạc y gì cùng liếu ra không đối phó, lúc trước ở bồng lai tiên đảo thượng liều khuynh thành đối nàng làm những cái đó sự, hắn đều rõ ràng, nhớ trước đây chính mình chính là lợi dụng liều khuynh thành đi tiếp cận nàng. Liếc đối diện tần lạc y gì hãy liếc mắt một cái, nhìn nàng tươi đẹp gương mặt, trong lòng chua sót, bụng càng lạ như có như không có rút đau đớn lên, rõ ràng miệng vết thương sớm thì tốt rồi. Hắn hối hận lúc trước cư nhiên phải đối nàng hạ nhễu hỗn thuật, lại không hối hận lợi dụng Liêu Khuynh Thành đi tiếp cận nàng. An một lát, Tân Lạc Y đi từ cửa sổ chung ra, cư nhiên nhìn thấy một cái dị thường hình bóng quen thuộc, là ở dáng màu thành lúc sau, liền không có nhìn thấy quá Liêu Khuynh Thành. Liêu Khuynh Thành khẽ môi mỉm cười, hiển nhiên tâm tình tự hào, trực tiếp đi vào đối diện tử lâu. Phía trước Từ Thiên đạo tông gia tới sau nghe được đồn đãi là Liêu Khuynh thành phụ thân bởi vì ở nhà đấu giá được đến kia Kinh Long quyết, bị người đánh thành trọng thương, Liêu Khuynh thành sợ bị người bắt được, uy hiếp nàng phụ thân, vẫn luôn cùng Liễu gia lão tổ ở bên nhau, không nghĩ tới Liễu gia lão tổ tới Kỳ Long thành, nàng cũng đi theo tới. Gương mặt kia rõ ràng là tỉ mỉ giả dặn quá, so với trước kia càng muốn quyến rũ diễm lệ vài phần, một thân phỉ thúy sắc đẹp đẽ quý giá quân áo. Cổ áo khai đến lại có chút thấp, đầy đặn tuyết trắng ngực như ẩn như hiện. Một đường bước vào, câu đến không ít nam nhân đôi mắt đều thẳng, ánh mắt nóng bỏng đuổi theo nàng tiến vào tử lầu. Liêu khinh thành ánh mắt lưu chuyển, đem mọi người ánh mắt thu hết đáy mắt, trên mặt tươi cười càng thêm học nhân. Không biết nàng đi tử lầu muốn làm cái gì? Tần lạc y dưới trong lòng vừa động, vung ra thần thức, đem đối diện tử lầu người tìm hiểu một phen, ở bên trong uống rượu tụ hội phần lớn là tu sĩ đối diện tiểu lầu cấp bậc cũng không thấp, lúc này bên trong có rất nhiều khách nhân, cơ hộ không còn chỗ ngồi. Thực mau tần lạc y dì ở bên trong phát hiện ca ca tần thiên thân ảnh. Hắn ngồi một gian nhã gian, bên cạnh còn có một đôi chén búa, lại không có ngồi người. Liêu Khuynh Thành lập tức vào tần thiên nhà ở, đẩy cửa đi vào lúc sau, trên mặt liền gợi lên vũ mị ý cười, còn thuận tay đem nhã gian môn đóng lại. Thần công tử! Liêu Khuynh Thành ưỡn ngược hầu, Run lên run lên phong tỉnh vô hạn hướng tới Tần Thiên đi qua. Đối diện Tần Lạc Ý Dìa lại đầy đầu hát tuyến. Liêu Khuynh Thành cư nhiên là tới tìm nàng Kaka. Chẳng lẽ Kaka bên cạnh vị trí chính là cố ý vì Liêu Khuynh Thành lưu? Tần Lạc Ý Dìa rốt cuộc ngồi không được, hướng tới đoan mục trường anh nói câu ta đi ra ngoài trong chốc lát. Liên lạc yên không một tiếng động lược tới rồi đối diện trên tự lâu. Nàng hiện tại tu vi cực cao, Tần Thiên cùng Liêu Khuynh Thành tự nhiên không có phát hiện khác thường chính là Đoan Mục Trừng Anh, bởi vì nàng động tác quá nhanh, cũng không thấy rõ nàng rốt cuộc chạy đi nơi đâu. Chương 48 lợi dụ. Tân Thiên một bộ hắc y, hắc y cổ áo cùng cổ tay áo đều là dùng màu bạc sợi tơ thêu tinh xảo hoa văn, mắt phượng đen nhánh sâu thẳm, ngũ quan tuấn tú như núi hà hoa lệ quý khí bức người, khiếm lại con mắt, nhìn không thỉnh tự nhập nữ nhân, ánh mắt trở nên từ lãnh. "Thần công tử, không nghĩ tới chúng ta lại ở Kỳ Long thành đúng phải, ngươi nói" Chúng ta có phải hay không rất có duyên." Liêu Khuynh Thành ý cười doanh doanh đi qua, trong mắt lấp loè hoặc nhân quan mang. Tần Thiên họ Thần, lần trước đụng tới hắn thời điểm hắn lại đang cùng Tần Mặc ở bên nhau, Liêu Khuynh Thành trong lòng đã nhận định Tần Thiên là Tần gia người. Tần gia dòng chính đơn bạc, hiện tại tuổi trẻ một thế hệ chỉ có Tần Mặc một mạch đơn truyền, nay Tần Thiên nghĩ đến là cùng Tần Mặc còn cách cực xa dòng bên, từ biết thân phận của hắn lúc sau, Liêu Khuynh Thành trong lòng liền có rất nhiều so đo. Đi ra ngoài, Tần Thiên khẽ mở môi mỏng, thanh âm không lớn, lại có một cổ khí hiệp người uy áp phụt ra mà ra. Liêu Khuynh Thành trong lòng run lên, sau đó đối Tần Thiên lại càng là thích, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là nàng coi trọng nam nhân, kia khí thế. Ha ha, một chút cũng không thể so đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi li nhược. Người nam nhân này, nàng nhất định phải được đến. Tần công tử, ta tìm ngươi là có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói, hiện tại làm ta rời đi. Ngươi nhất định sẽ hối hận." Liêu Khuynh Thành giơ tay, phong tình vạn trùng loát loát bên thái sợi tóc, cặp mắt kia càng là câu hồn nhất phách, thu ba tầng đưa. Lại không biết kia làm ra vẻ bộ dáng dừng ở tần thiên trong mắt, chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng. "Nếu ngươi hiện tại không rời đi, ngươi sẽ hối hận." Tần Thiên câu thần khó lường cười, đáy mắt càng thêm u lãnh, trong lòng đã suy nghĩ trăm ngàn loại sát nàng phương pháp. Cứ nhiên dám đối với hắn lạc y dị hạ độc thủ, nữ nhân này trong mắt hắn Đã sớm đã là người chết một cái, hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này, bất quá là làm nàng kéo dài hơi tàn thôi, cư nhiên còn dám không biết sống chết tìm tới một tới. Liêu Khuynh thành che môi cười đến Hoa Chi loạn chiến, tưởng tới gần hắn bên người, lại nghĩ đến hắn vừa rồi trên người phát ra sắc bén khí thế, chỉ phải tạm thời từ bỏ, Thần Thiên tu vi rõ ràng so nàng cao rất nhiều. Chỉ là ở hắn đối diện vị trí ngồi xuống, hơi hơi cúi người, Như vậy động tác vừa lúc có thể đột hiện nàng mặt trước đầy đạn, làm nàng trước ngực càng thêm náo nhân. Ha ha, Tần công tử nói đùa, có thể cùng Tần công tử một chỗ một thất, ta cao hứng đều không kịp, sao có thể hối hận. Đứng ở, ở ngoài cửa sổ Tân Lạc Ý kia mắt thấy Liêu Khuynh thành lộ Liêu Câu dẫn nhà mình ca ca, một trưởng trụ phi nàng tâm tư đều có. Mơ ước nàng ca ca, bằng nàng cũng sướng. Nguyên bản tưởng đi vào, lúc này nàng đảo không đợi. Muốn nhìn một chút này, Liêu Khuynh Thành đến tụt cùng là muốn làm cái gì? Liêu gia lão tổ lúc này đi vào Kỳ Long Thành, khẳng định có cái gì mưu đồ. Đối nàng lộ liễu câu dẫn, Thần Thiên lại bất vi sở động. Trong mắt hiện lên vẻ mai hàn quang, chỉ là dùng trắng nõn ngón tay thon dài không chút để ý đánh mặt bàn. Kỳ Long Thành tàng long hoa hổ, ở chỗ này rất nàng quá đục lỗ, hắn đạo không phải sợ Liêu gia, chỉ là ngại phiền toái, nếu có thể bất động thanh sắc giải quyết sự tình. Hắn tự nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng làm cho mọi người đều biết, chỉ là lúc này hắn cảm thấy chính mình kiên nhẫn mau dùng xong rồi, Liêu Khuynh Thành lại không ra đi, hắn không ngại ném nàng đi ra ngoài. Liêu Khuynh Thành cũng phát giác Trần Thiên không kiên nhẫn, ánh mắt lóe lóe, sau đó che miệng, hạ giọng cố tình thần bí nói: "Trần công tử, mấy tháng trước ngươi cũng ở Giang Mẫu Thành tham gia quá đấu giá hội, nói vậy ngươi còn nhớ rõ ta phụ thân ở Giang Mẫu Thành chụp được rồng ngâm quyết sự đi?" Hiện tại mọi người đều ở đồn đãi, kia rồng ngâm quyết cũng không phải rồng ngâm quyết mà là thượng cổ bí quyết kinh long quyết, tuy rằng chúng ta liếu ra cũng không có công khai thừa nhận, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, kia đồn đãi không giả, ngọc giản sắc thật là kinh long quyết, là có thể cho người đột phá từ phủ điên phong cực hạn, phi thăng thành tiên kinh long quyết, ta phụ thân đã tự mình xem qua. Tân Tiên nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một mạt hứng thú, nhưng thật ra tạm thời đánh mất đem nàng ném văng ra ý niệm vẫn luôn nhìn hắn Liêu Khuynh thành tự nhiên không có sai quá hắn trong mắt hứng thú, trong mắt ý cười càng đậm, còn có một mạt đắc sắc, nàng liền nói sao, nghe được kia trong truyền thuyết kinh long quyết, mặc kệ là ai, đều không thể không động tâm. Thần Thiên cũng không phải là ngoại lệ. Chuyển động trong tay chung trà, Tần Thiên trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt hài hước, Đoan Mục Trường Anh nói qua, kia kinh long quyết chính là Kim Long Nhan quỷ kế, hơn nữa kia bộ kinh long quyết cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là một cái tàn quyển mà thôi, có người tưởng bằng vào kia tàn quyển tu luyện thật sự đột phá tử phủ liên phong, đó chính là nằm mơ. Kinh Long quyết. Ngươi đem như thế ẩn mật sự tình nói cho ta, ngươi sẽ không sợ ta nói ra đi. Thần Thiên Tuấn Nhan ở trong sáng ánh đến hạ có vẻ càng thêm môi hồng răng trắng. Cặp kia ẩn mị quang hẹp dài mắt phượng, khóe mắt đường cong như nước câu mặc hoa, khóe miệng càng là chọn cười như không cười ý cười. Cư nhiên liên lụy ra Kinh Long quyết. Hơn nữa Liêu Khuynh Thành còn chủ động kỳ người. Tần lạc ý gì hãy nhướng nhướng mày, đối Liêu Khuynh Thành mục đích cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú lên. Liêu Khuynh Thành trong mắt ba quang liễm diễm, thở dài một hơi nói, Tần công tử, không biết vì cái gì, từ dáng màu thành nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền thập phần thưởng tức ngươi, cảm thấy cùng ngươi hợp ý. Ta nhìn ra được tới, ngươi không phải tình nguyện bình phàm nguyện ý lâu cư người hạ nhân, ngươi có tu luyện thiên phú, có năng lực. Sở khuyết thiếu chỉ là kỳ ngộ mà thôi, từ biết kia khối ngọc giản bên trong là Kinh Long Quyết mà không phải Long Lánh Quyết, này mấy tháng ta đều ở tìm ngươi, tưởng trước tiên cùng ngươi chia sẻ tin tức tốt này. Đối với Tần Thiên nói muốn nói cho người nói, nàng căn bản không để bụng, ai đều biết kia Kinh Long Quyết là thứ tốt, ước gì có thể lén mọi người giấu đi. Ở nàng xem ra, Tần Thiên cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ cần ngươi về sau nguyện ý đi theo ta bên người, làm ta nam nhân Chúng ta liễu ra liền sẽ toàn lực trợ ngươi tu luyện, mặc kệ là tinh thạch, vẫn là linh thực, đan dược, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta còn có phụ thân ta đều sẽ nghĩ mọi cách vì ngươi tìm được. Chờ ngươi tu luyện tới rồi tử phủ Liên Phong, chúng ta có kinh long quyết nơi tay, muốn đột phá tử phủ Cửu giai đỉnh còn không phải nhẹ ngươi dễ cử sự tình. Đến lúc đó toàn bộ Huyền Thiên đại lục đều sẽ bị chúng ta đạp ở dưới chân nhậm chúng ta nhìn xuống quyến sinh sát trong tay đều là chúng ta định đoạt Liêu Khuynh Thành nhẹ giọng nói. Nhìn Tân Thiên Tuấn Nhan, đó là càng xem càng cảm thấy thích, cảm thấy chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi chính mình, thượng quan vô ưu liền hắn một ngón tay đầu đều so ra kém. Tân Thiên cười khẽ ra tiếng, trong mắt lại toàn là khinh miệt cùng khinh thường, đem toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục đều đạp ở ngươi dưới chân. Liêu Khuynh Thành, ngươi nhưng thật ra thật dám tưởng Không biết nàng nếu biết kia buồn kinh long quyết chỉ là một quyển tản quyển mà thôi, Vĩnh Viễn cũng vô pháp đột phá từ phủ Cửu Gia đỉnh, còn có thể hay không như thế thỏa thuê đắc ý. Liêu Khuynh Thành nhìn hắn không cho là đúng bộ dáng, trong lòng cứng lại. Ngay sau đó lại cười khai nhan. Cố Tình vô cùng ưu nhã bộ dáng đứng lên. Ta không chỉ nếu muốn, còn phải làm, ta sẽ ở Kỳ Long Thành ngốc mấy ngày, Tần công tử, ngươi hảo hảo suy xét suy xét đi. Ngươi lả nguyện ý vĩnh viễn bị người áp chế, vẫn là đi theo ta, về sau trở thành Huyền Thiên Đại Lục đỉnh cường giả, chính ngươi hảo hảo suy xét suy xét, ha ha, ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Lan, Tân Thiên liền liếc nhìn nàng một cái đều ngại phiền chán, đầy mặt chán ghét không chút khách khí nhẹ mắng. Liêu Khuynh Thành hoàn toàn trầm hạ mặt. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng này nam nhân không có một ngụm đáp án nàng là cố ý làm bộ làm tịch. Cần nói nữa? Đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một đạo thanh thúy du cởi nhạo thanh âm truyền đến, sách, lớn như vậy hỏa khí, ai chọc ngươi sinh khí. Thần thiên cười. Lạc y kì hề. Liêu khinh thành đột nhiên quay đầu lại, nhìn đi vào tới tần lạc y kì hề đấy mắt không có che dấu khinh miệt, nàng trong mắt lửa giận thạch thạch thạch nhanh chóng thăng lên, quả muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết tần lạc y kì hề, nàng đến tuột cùng là đến đây lúc nào, chính mình lời nói mới rồi nàng lại nghe được nhiều ít. Nhìn Tần Thiên nhìn đến Tần Lạc Ý tới lúc sau, Tuấn Nhăn nháy mắt lưu rất nhiều, hai chồng mắt mỉm cười, kia Tuấn Mỹ bộ dáng làm nàng trong lòng hung hăng run dậy, nhìn không được càng thêm ghen ghét. Dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì được đoan một trường thanh cùng Phượng Phi Ly yêu thích, làm cho bọn họ như vậy che chở nàng, còn có cái kia xuất quỷ nhập thân bạch gì đi hề. Hiện tại liền Tần Thiên hiển nhiên cũng bị nàng mê đi vào. Chính mình lại bị nàng làm hại thiếu chút nữa thân bại danh liệt. Cũng may nàng hiện tại có kinh Long Quyết. Nghĩ đến kinh Long Quyết, nàng tự tin lại đủ, vẻ mặt cao ngạo khinh thường nhìn tần lạc ý đi hề. Chờ nàng tu vi tinh tiến, nàng nhất định phải làm nữ nhân này đẹp, còn đầy hứa hẹn nữ nhân này. Cứ nhiên nhận tâm đối nàng phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh. Nàng sẽ không giết nàng, nàng sẽ làm nàng hai bàn tay trắng, thân bại danh liệt, đến lúc đó phủ phục ở nàng dưới chân. Tứa đê tiện con kiến giống nhau cầu xin nàng, nàng muốn hung hang cha tấn nữ nhân này. Tần công tử, chỉ cần không có rời đi kỳ long thành, ta vừa rồi lời nói liền nhất định tính toán, ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Nàng không hề xem tần lạc y gì, hết, ánh mắt dừng ở tần thiên trên người, trong ánh mắt lần thứ hai nổi lên quyến rũ ba quang. Cư nhiên làm cho nàng mặt còn đang câu dẫn chính mình ca ca. Tần lạc y gì trong lòng rất là khó chịu hư lệnh một tiếng, đi đến tần thiên bên người rửa gần tần thiên đứng yên, cười như không cười nhìn liều khinh thành nói, ngươi không cần chờ. Đợi cũng là bạch trở, hắn vĩnh viễn sẽ không tới tìm ngươi. Liêu khinh thành chắn nản. Rất muốn xông lên đi cho nàng hai cái tác, bất quá lúc này làm cho tần thiên mặt, nàng thu liễm chính mình tính tình. Khi sâu hai khẩu khí, khinh thường nói, tần lạc y đi hề, ngươi tính cái thứ gì. Tần công tử sự tình, đều có tần công tử làm chủ, còn không tới phiên ngươi tới nhung tay, ngươi đem tần công tử trở thành cái gì. Cứ nhiên tưởng thế tần công tử làm chủ. Ngươi làm được tần công tử chủ sao?" Tân Lạc Y cười đến ý vị thông trưởng, giơ tay kéo kéo chính mình ca ca ống tay áo, có chút ác ý ngẩng đầu hỏi, "Tần công tử, ngươi nói, ta có thể hay không cho ngươi làm chủ? Ta nói ngươi vĩnh viễn sẽ không đi tìm nàng, ta nói có đúng hay không?" Thần Thiên bật cười, nhịn không được giơ tay điểm điểm cái trán của nàng, mắt phượng trung lập loè ôn nhu sủng nghịch, "Đúng vậy, ngươi đương nhiên có thể cho ta làm chủ." Tần Lạc Y Tư tâm tình thoải mái hướng hắn lộ ra một cái cực sán lạn nụ cười. Thần thiên ánh mắt tăm ám, ám. Liêu Khuynh thành tức giận đến nha đều phải cắn. Trong lòng càng là hực cực, cũng không biết Tần Lạc Y đến tọt cùng sử cái gì thủ đoạn, cư nhiên đem Tần Thiên cũng mê hoặc đến như thế lợi hại, nàng hiện tại đã có muốn chộp chết Tần Lạc Y xúc động. Nàng có thể tới này Kỳ Long Thành, đương nhiên không phải một người ra tới, lão tổ cố ý phái người tới bảo hộ chính mình. Chỉ là lại nghĩ tới phụ thân nói qua, làm nàng ngàn vạn đừng cử động tần lạc y lì hề, hắn muốn đích thân đem tần lạc y lì hề bắt lại cho nàng hết giận. Nàng khinh miệt nhìn tần lạc y lì hề liếc mắt một cái, ngừng đầu đỡ ngược mà đi, thuộc về tần lạc y lì hề đổ vật, nàng tất nhiên sẽ giống nhau giống nhau đoạn lại. Bao gồm tần thiên, thân hình vừa động, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, quanh qua khúc hữu đi ra tử lầu, tới rồi trên đường phố lại quay đầu hướng tới Tần Lạc Y y cùng Tần Thiên nơi nhã gian nhìn lại đây, trên mặt cười đến kiểu diễm như hoa, dẫn tới người trùng quanh liên tiếp quay đầu, đáy mắt lại khó nén hận ý. Trong bóng đêm đi ra một người mặc Hắc Y y nam tử, đứng ở nàng bên cạnh, tia nam tử trên người tản ra hơi thở nguy hiểm, cũng theo Liễu Khuynh thành ánh mắt hướng cửa sổ trông lại, ánh mắt lạnh băng mà phệ huyết. Tần Lạc Y y cùng Tần Thiên hai người đều không có đem kia Hắc Y y à nhân đặt ở trong mắt. Hai người lo chính mình nói chuyện, xem đều không có nhìn về phía ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Liêu Khuynh thành càng thêm chán nản, hung hăng dậm một giậm chân, Ngự thần Hồng nhanh chóng rời đi. Sự tinh còn thuận lợi sao? Có hay không nắm chắc có thể giải rất hắn nhiếp hỗn thuận. Tần Thiên Huệ Tần Lạc y rời tay, kéo nàng ở chính mình bên cạnh ngồi xuống, hỏi nàng tiến vào đoan mục thế gia sự tới. Chờ chuyện ở đây xong rồi kết, hắn cũng nên hồi Tần gia. Như thế nào cũng đến trước tiên một tháng trở về mới được, bằng không tần mặc khẳng định sẽ báo nổi. Tần lạc y lìa gật đầu cười nói, nhưng thật ra có vài phần nắm chắc, bất quả việc này biến số quá nhiều, đến tổn cùng có thể hay không cuối cùng giải rớt, còn phải thử lúc sau mới biết được. Nhìn đến trên bàn còn không có thúc đầy đồ ăn, chiếc búa cũng là hai người phân, hỏi, người hẹn người. Là sở giật phong. Tần thiên gật đầu nói, hắn hẳn là sắp lại đây. Nếu ngươi đã đến rồi, ta làm người thêm nữa một bộ chén đũa." Dương Dọng liền muốn gọi người. Tân Lạc Y liền ngăn trở hắn, "Không cần, ta đều đã ăn qua, Đoan Mục trưởng anh còn ở đối diện chờ ta, ta hay đi trước." Nàng đứng dậy, nghĩ nghĩ lại nói, "Này Liễu Khuynh thành ngươi phải cẩn thận điểm, nàng là cùng Liễu gia lão tổ cùng nhau tới Kỳ Long thành." Nàng đã ẩn ẩn suy đoán đến, Liễu gia lão tổ tới Kỳ Long thành, chỉ sợ cùng kia Kinh Long quyết có quan hệ. Ta đã biết. Thấy nàng tiểu mi hơi ninh, không khỏi cười nói, ngươi không cần lo lắng, cao mày tiểu tâm tuổi còn trẻ liền thành tiểu lao thái bà. Ngươi có gặp qua như vậy xinh đẹp tiểu lao thái bà. Tần lạc y hướng về phía ca ca làm cái mặt quỷ. Thần thiên cười to. Một bên cười một bên dưới tay giúp nàng loát loát bên thai có chút hốn độn sợi tóc. Đại môn bị đẩy ra, sở giật phong đi đến, nhìn đến tần lạc y hề cũng ở. Tần thiền tay còn đặt ở y dì hề nhì trên đầu, không khỏi trong mắt đầu tiên là sáng ngời, ngay sau đó nhanh chóng sẹt qua hâm mộ. Y dì hề nhì kia đầu tóc đen bóng loáng nu thuận, xúc cảm cực hảo, đặc biệt là hai người hoàn hảo lúc sau, nàng mặt đẹp bạch trung mang phấn, kia đầu tóc đen rơi rụng ở trên gối dựa, hết sức xinh đẹp hoặc nhân, thường thường làm hắn yêu thích không bùng tay. Tần lạc y dì hề nhìn đến sở giật phong tiến vào, liền đối với tần thiền nói, ta đi trước. Quanh qua khúc hữu thân ảnh từ sở giật phong bên người đi qua, sở giật phong không nghĩ tới chính mình tới nàng muốn đi, xoay người theo đi ra ngoài, lại nơi nào còn có tần lạc ý gì hề thân ảnh. Trở lại đối diện tự lầu, đoan mục trường anh đang ở tự rót tự uống, thần sắc có chút lạc tịch, nhìn đến nàng tiến vào, trong mắt sáng ngời, kêu cả người lạc tịch tửa gặp Thái Dương băng tuyết, trong khoảnh khắc trôi đi vô tung. Trở lại biệt viện, đoan mục trường anh chỉ ngồi một lát, liền rời đi. Ca ca còn không có trở về, Giả Ngọc Diễn cũng không có ở biệt viện chung, nghĩ đến Giả Ngọc Diễn, nàng tâm tình có chút phức tạp, sớm trở về phòng, đem tạ Như Yên cho nàng thư từ lại đem ra. Tạ Như Yên chữ viết, quên tú trung lộ ra một khổ ung dung, đại bộ phận lời nói đều là dặn dò nàng không cần chỉ lo tu luyện, nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, lại nói nàng cùng vương gia hết thảy đều mạnh khỏe, làm nàng không cần nhớ mong. Tiên trung tuy rằng không có nói nói làm nàng trở về nói, bất quá kia cổ ẩn hối tưởng niệm chi tình, tần lạc ý liền lại thân thiết cảm nhận được. Đem giấy viết thư nhìn lại xem, sau đó cười gấp thu hảo, kia cổ tưởng trở về xúc động càng thêm rõ ràng, nhất muộn một năm, nàng nhất định phải trở về, lấy nàng hiện tại tu vi, muốn xuyên qua kia ngàn vạn giằm hải vực, cũng sẽ không tái ngộ đến cái gì nguy hiểm. Lấy ra hạt Bồ đề, nàng bắt đầu tu luyện linh hồn chi lực. Thứ nhất là bởi vì phải cho Đoan Mộ Cẩm Ngọc giải nhất hồn thuật, một cái khắc quan trọng nguyên nhân là Ma Kiêu rời khỏi sau, đã từng dặn dò mấy trăm lần, làm nàng tu luyện có thể từ từ tới, phải tốn càng nhiều thời giờ ở tu luyện linh hồn chi lực mặt trên, đối nàng về sau cực có chỗ lợi, Ma Kiêu tu vi biến thái, hai người quan hệ không bình thường, hắn nói tự nhiên là có nhất định đạo lý. Kim Đông Nhan chuẩn bị linh thủy, nàng cùng ca ca Tần Thiên ở bên trong tu luyện 3 tháng. Nàng tu luyện kết ra linh hoa, ca ca từ Ngọc phủ sơ giai nhảy tới rồi tử phủ tầng giai, linh trong nước mặt linh lực còn thực xung túc, nàng cùng ca ca thương lượng qua, chờ nơi này sự tất, thần leo ra từ ngày sinh qua đi, bọn họ lại tìm địa phương bế quan. Đoan Mộc Trường Anh cùng Tông Vô Ảnh bọn họ tự giác sinh mệnh vô nhiều, một đinh điểm linh thủy đều không có dính quá, nàng lặng lẽ từ Đoan Mộc Trường Anh trên người thả nửa chén huyết trang ở đan trong bình. Có rảnh khi liền lấy ra tới nghiên cứu nghiên cứu, đáng tiếc cho tới bây giờ cũng vô pháp nhìn ra hắn trung chính là loại nào đạo. Dư lại linh thủy nàng đã tính ra qua, nàng có hỗn độn chi nguyên, nếu đã tu luyện ra linh hoa, chính là tử phủ điên phong tu sĩ cũng không sợ, chẳng sợ có một ngày nàng hỗn vô thiên châu bại lộ ra tới, nàng cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Những cái đó linh thủy, làm Tần Thiên tu luyện đến tử phủ điên phong đó là dư giả. Nàng tuy rằng sinh khí đoan mục trưởng thành bọn họ, lại vẫn là vì bọn họ để lại không ít linh thủy, hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng cũng đối kia linh thủy nhiều có nghiên cứu, bên trong thành phần nhưng thật ra tất cả đều biện ra tới. Cang Lam cho nàng vui sướng chính là, trong đó đồ vật, nàng trữ vật trong không gian mặt liền có không ít, có chút đồ vật hắc đế trên người còn có, chỉ là ngày thường đều bị nó đương thành bảo bối giống nhau trấn quý, dễ dàng luyến tiếc lấy ra tới. Vài tháng không có nhìn thấy Đại Hắc cùng Hắc Đế, nàng thật đúng là tưởng chúng nó, trước khi rời đi nàng làm chúng nó đi theo Phượng Phi li ba người, cũng không biết chúng nó theo tới chạy đi đâu, cũng may nàng cùng Đại Hắc là linh hồn khế ước, tuy rằng không biết nó ở nơi nào, nhưng cũng biết nó mạnh khỏe vô dạng. Còn kém 10 tới dạng trùng, băng vực nhưng thật ra có một ít, hẳn là sinh trưởng ở nàng lần trước còn không có đi qua địa phương, lần sau băng vực mở ra thời điểm Nàng còn có thể đi băng vực tìm kiếm, dư lại phải chậm rãi tìm kiếm, bất quá nàng có rất nhiều thời gian, ly băng vực mở ra còn có gần 100 năm thời gian, không chừng này 100 năm thời gian nàng là có thể gom đủ sở hữu đồ vật, nàng từ hỏa vực bên trong được đến hỗn độn chi nguyên chỉ dùng một nửa, lại được đến kim đông nhan trên. Người một ít giải giác hỗn độn chi nguyên, cũng đủ nàng chính mình làm ra một phần linh thủy tới. Chương 49 Bạch Đế liễu lửa giận. Cực bác chi vực Mây ngông vô ngần cực bắc ơi, những sừng sững từng tòa cao ngất trong mây thật lớn tuyết sơn, chẳng như tuyết núi tuyết thượng cuồng phong gào thét, khí thế bằng bạc, tiếng cuồng phong giống như sắc bén lưỡi dao giống nhau, Ngọc phủ dưới tu vi người nếu là bước vào nơi này, tuyệt đối là tử lộ một cái. Người ở đây yên thư tốt, trừ bỏ hoàn cảnh ác liệt ở ngoài, càng bởi vì nơi này không gian cực không ổn định, nơi nơi đều tồn tại không gian khe hở, một không cẩn thận, liền sẽ rớt vào không gian khe hở bên trong bị kia vặn khuất không gian xé rách thành mảnh nhỏ, thi cốt vô tổn. Hơn nữa càng tới gần chỗ sâu trồng, nơi đó Tuyết Sơn càng vì thật lớn uy nga, tuyết động càng hở, cung phong cũng càng thêm vô tình tàn sát bữa bãi. Tuyết Sơn chỗ sâu nhất, một cổ cực cũ đạm mùi hương đột nhiên từ trên nền tuyết phát ra mà ra, nhanh chóng tràn ra mở ra. Sau một lát, một đạo màu bạc thân ảnh đột nhiên từ tuyết địa bên trong chui ra tới, điên cuồng gào thét một tiếng. Lóe hương phấn tinh quang đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước hơn 10 dặm ngoại bị tuyết bao trùm địa phương. Nơi đó có một gốc cây một thước tới cao cây nhỏ, lá cây trình hình chứng, tiểu sảo mà tinh ánh dịch tấu, mặt trên kết gần 10 viên chén đậu lớn nhỏ màu trắng trái cây, mùi hương đúng là từ kia trái cây thượng phát ra. Từ tuyết sơn hạ chui ra tới màu bạc thân ảnh là yêu hoàng, nó cả người mọc đầy màu bạc lông tóc, từng cây lập lòe lóa mắt quang mang, đầu tựa kỳ lân, thân tựa sư tử Tư Chi tác tựa lòng trảo, toàn thân tản ra khủng bố đến cực điểm hơi thở. Nhìn kia viên ở phong tuyết trung lay động tê nhỏ, yêu hoàng rất muốn nhào qua đi, chỉ là nhìn đến xung quanh kia không chỗ không ở, thay đổi thất thường không gian cái khe, lại rụt rụt cổ, trong mắt hiện lên nồng đậm ảo não, lợi trảo có chút nôn nóng trên mặt đất lay. Thiên a, ta không nhìn lầm đi, cư nhiên là băng cực chi liên, lại còn có kết gia hà sen, đó là trong truyền thuyết mới có đồ vật a là băng cực nơi chứa dục tinh hoa, ta nếu có thể ăn thượng một viên, tu vi khẳng định có thể tấn tốt nhất mấy giai. Lại một đạo mập mạp màu đỏ thân ảnh từ kia trên nền tuyết trui ra tới, là mấy năm nay vẫn luôn đi theo Âu Dương Linh Thiên Ngộ Hỏa thượng, Thiên Ngộ Hỏa thượng nhìn phương xa bị tuyết trắng bao trùm cây nhỏ, ánh mắt cũng lượm đến cái người. Chỉ là cùng yêu hoàng giống nhau, mặc dù là phía trước có mê người vô cùng đồ vật, hắn cũng không dám rời đi chính mình dưới chân địa bản trở lên trước một bước. Từ đấy lòng sợ hãi không chỗ không ở không gian cái khe. Băng cực chi liên bên trong ẩn chứa có cường đại linh lực, hơn nữa kia linh lực cực kỳ tinh thuần, là toàn bộ trên đại lục duy nhất không cần luật chế, là có thể bị thân thể toàn bộ hấp thu một loại hi chân linh thực, càng bởi vì nó chỉ sinh trưởng tại đây cực hàn chi địa, liên tục còn có thể tự động hấp thu thiên địa chi gian sao trời chi lực, cho nên hạt sen bên trong không chỉ có thượng cường đại linh lực, còn có cực kỳ tinh thuần sao trời chi lực. Yêu Hoàng cùng Thiên Ngộ Hòa Thượng đều tưởng nhào qua đi, bất quá nhìn kia không gian khe hở, rồi lại song song đánh mất ý niệm, cũng không dám mạnh mẽ dùng linh lực đi hái, khoảng cách quá xa, trung gian không gian khe hở quá nhiều, muốn đánh rơi ở không gian khe hở bên trong liền quá đáng tiếc. Một người một thú hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt một cái kia đã thành thuộc băng cực chi liên, thấp phần không tha lại chui vào tuyết sơn dưới. Tuyết sơn hạ có một cái băng động, băng động tuyết trắng trong suốt, bên trong thập phần rất lạnh. Vẫn luôn đi xuống, liền càng thêm rét lạnh, yêu hoàng tu vi cường đại lúc này mới có thể chống đỡ ở nơi này giá lạnh, mà thiên ngộ hỏa thượng cũng không có bị đóng băng lên, còn lại là bởi vì hắn sớm chút năm vận khí tốt, được đến một kiện dị bảo hỏa linh châu, nếu không phải có này hỏa linh châu, lấy hắn vừa mới tiến vào ngọc phủ tu vi, căn bản vô pháp ngốc tại đã hình thành không biết nhiều ít năm. Hàn băng trong động mắt. Càng đi hạ đi, vẫn luôn đi đến gần ngàn mễ, phía trước dần dần sáng lên. Trong động cũng đột nhiên trở nên rộng lớn, màu tím quang mang ở trong động bay múa nhảy nhảy. Ở băng động trung gian, Âu Dương Linh ngồi xếp bằng, hai tròng mắt nhắm chặt, trên tay nhỏ phước tạm thủ quyết, không sợ chút nào hàn băng động trên mặt đất lạnh vô cùng chi khí. Ở hắn trước mặt, có một cái trong suốt khắc băng, khắc băng bên trong ngồi một cái tướng mạo cực tuổi trẻ nam tử. Nam tử con ngươi nhắm chặt, cả người bị kia hàn băng bao vây lấy vẫn không nhúc nhích. Yêu hoàng cùng thiên ngộ hòa thượng chỉ có thể đứng xa xa nhìn bị màu tím quang mang bao phủ, kia trong động độ ấm, cho dù bọn họ một cái tu vi cực cao, một cái lại có hỏa linh châu nơi tay, lại cũng không dám tới gần, nếu tượng bạch đi như vậy, bị kia hàn băng bao bọc lấy, bọn họ đời này cũng đừng tưởng lại tỉnh lại. Đã hơn 3 tháng, cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể tỉnh lại. Thiên ngộ hòa thượng nhỏ rộng lầm bẩm, nghĩ đến bên ngoài đã thành thục cùng băng cực chi liên trong lòng ngứa đến tựa miêu nhi ở trảo giống nhau. Không nghĩ tới hắn đời này cư nhiên có thể tới này cực bắt chi cảnh chỗ sâu nhất, còn có thể ngoài ý muốn đụng tới băng cực chi liên thành thục, hắn cùng yêu hoàng không dám đi ra ngoài, bất qua Âu Dương Linh cùng Bạch đi đi nếu là tỉnh lại, bằng bọn họ thu vi, nếu muốn trích kia băng cực chi liên kia còn không dễ dàng. Hắn không lòng tham, chỉ cần bọn họ có thể phân hắn một viên như vậy đủ rồi, mấy năm nay đi theo Âu Dương công tử, Kỳ thật hắn được không ít bà bối, bằng không tu vi đâu có thể nào nhanh như vậy liền tu luyện đến Ngọc phủ trung giai. Yêu Hoàng cũng có đồng dạng ý tưởng. Hai người đứng ở kia nói trong suốt kết giới ở ngoài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trong động người, thật lâu sau lúc sau, thấy trong động người đều không có tỉnh lại dấu hiệu, nhịn không được thở dài một hơi. Cũng may băng cực chi liên từ thành thục đến bộc ra, còn có mấy tháng thời gian Nơi này là cực bắc chi vực chỗ sâu nhất, là tử phủ điên phong tu sĩ cũng không dám đặt chân hiểm địa. Chỉ cần này hai người chung một cái, ở hai tháng bên trong tỉnh lại có thể hái được kia băng cực chi liên là được, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện này hai người ngàn vạn đừng lại ngồi cái ba tháng, đến lúc đó kia chân quý vô cùng băng cực chi liên liền sẽ biến thành tuyết bùn trở về lại địa, thật thật là phí phạm của trời. Liên ở thiên ngộ hòa thượng nghĩ này hai người trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ đều sẽ không tỉnh lại, muốn cùng yêu hoàng lại lui ra ngoài một ít, rời đi này lạnh vô cùng địa phương thời điểm, ngồi xếp bằng âu dương linh đột nhân động, chấp chấp mắt, mở bưng mắt, những cái đó màu tím quan mang, tất cả đều bay nhanh bay vào thân thể hắn bên trong. Sau một lát hắn đứng lên, đen nhánh trong mắt hiện lên ánh sáng, vẻ mặt chờ mong để sắt vào đã biến thành khắc băng bạch đi đi, mày ta khí một trọn. Phía ta như vậy đại công phu, liền trong cơ thể chỉ có tiên lực đều vận dụng, lần này hẳn là có hiệu quả đi. Bạch đi chậm rãi mở mắt ra tới. Nhìn để sát vào chính mình vẻ mặt chờ mong Âu Dương Linh, hắn ánh mắt đen nhánh khó rỏ, Âu Dương Linh, còn không đem này khắc băng tan đi. Kêu ấm như mùa xuân ba tháng khẩu khí, toàn thân trong bất chi bất giác phát ra ung dung khí phách, làm đến Âu Dương Linh trong mắt càng lượng. Vẻ mặt vui sướng càng để sát vào hắn, hiên viên ngươi rốt cuộc nghĩ tới. Ừm. Bạch Di hơi hơi gật gật đầu, hắn toàn bộ thân mình đều bị Hàn Băng Đông lạnh trụ, hơn nữa kia Hàn Băng còn bị Âu Dương Linh dùng ra cả người thủ đoạn làm pháp, trừ bỏ có thể chớp chớp mắt, động động mặt bộ biểu tình, thậm chí gật đầu chính là hắn có thể làm lớn nhất biên độ động tác, nhanh lên. Nhìn Âu Dương Linh chỉ lo cao hứng, còn không có động thủ, hắn sắc mặt trầm xuống, ngữ khí trở nên không kiên nhẫn. Ha ha, thật tốt quá. Ta liền nói sao, này phương pháp khẳng định có hiệu, không uổng phí hắn ở bị áp chế hạ giới, còn Liêu Mạng Triệu tập ra tiên lực a, quả nhiên hắn công phu không có uổng phí, ngươi chờ, ta lập tức làm ngươi ra tới. Yêu Hoàng cùng Thiên Ngộ Hỏa Thượng cũng kích động lên. Âu Dương Linh nói qua, hắn không thuộc về này một giới, hắn là tiên. Hiên Viên Kình cũng không thuộc về này một giới, cũng là bầu trời tiên, bọn họ về sau đi theo Âu Dương Linh cùng Hiên Viên Kình kia thành tiên còn xa sao. Bạch Di Ghi hãy liếc cười đến đôi mắt đều mị lên Âu Dương Linh, chỉ lẳng lặng ngồi, không có lên tiếng. Âu Dương Linh trên tay nặn ra một cái thủ quyết, một đạo màu bạc quang mang từ trong tay hắn bắn nhanh mà ra, kia đạo ngân quang nháy mắt đem Bạch Di Ghi hãy vây quanh, tản ra lóa mắt quang mang. Sau một lát, những cái đó khắc băng hóa khai, bên trong Bạch Di Ghi thân thể lộ ra tới, bất quả những cái đó khắc băng lại không phải hóa thành thủy mà là biến thành một đám màu bạc phù văn, lại lần nữa chui vào Âu Dương Linh thân thể bên trong. Gần 20 vạn năm không gặp, Hiên Viên, ta đều cho rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi, ngươi cũng không biết ta mấy năm nay quá chính là ngày mấy, còn hảo, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Âu Dương Linh đem những cái đó màu bạc phù văn thu hồi trong cơ thể, liền bắt đầu hướng tới Bạch Di bị toán giận lên. Chỉ là trong miệng tuy rằng nói chính là toán giận nói Trên mặt kích động hưng phấn lại khó có thể che giấu. Bạch Đế không chút để ý nghe hắn hoán giận, búng búng ống tay áo, đứng dậy, trong tay ngân quang lóe lên, một phiến sắc bén trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay, hắn hướng tới Âu Dương Linh liền hung hăng bổ qua đi. Âu Dương Linh trương đại miệng không dám tin tưởng nhìn hắn, "Hiên Viên, ngươi muốn giết ta?" Thiên Ngộ Hòa thượng cũng ngây dại, trơ mắt nhìn Bạch Đế kiếm kiếm sắc bén thẳng chỉ Âu Dương Linh yếu hại chỗ. Âu Dương Linh thoát được dị thường chật vật. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tàu hương, nơi này hai cái thần tiên, chỉ có hắn một phàm nhân, cộng thêm một con yêu thú. Tàu hương còn không phải là bọn họ. Thiên mộ hòa thượng hung hăng nuốt khẩu nước miếng, đem trong tay hỏa Linh Châu cầm thật chặt. Phạm, phạm, bạch đi dị trường kiếm mang theo không gì sánh kịp khí thế, hướng về phía Âu Dương Linh mà đi. Thực mô liền đem Âu Dương Linh trên người quần áo tức đến rơi rất tan tác. Liền sắc y không tệ thế, thậm chí trên người còn xuất hiện vài đạo vết máu, đó là bị sắc bén kiếm khí sở hoa thương. Đương trên người lại thêm một đạo vết máu thời điểm, Âu Dương Linh trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, hiên viên kinh, ngươi cư nhiên lừa dối ta, ngươi có phải hay không cái gì đều không có nhớ tới. Nếu hắn nhớ tới cái gì, sao có thể đối hắn huy kiếm tương hướng, còn như vậy tàn nhẫn. Nguyên bản lấy hắn tu vi, cũng không phải trốn không thoát. Bất quá này 3 tháng sử dụng trong cơ thể chỉ có tiêu lực, lại vừa mới mới đưa tiên lực thu hồi trong cơ thể, lúc này thể xác và tinh thần mỏi mệt, thực lực giảm đi, lúc này mới bị Bạch Di Ly truy đến chỉ có chạy trốn phân. Ta chính là lừa rối ngươi, thế nào? Âu Dương Linh, ngươi cơ nhiên dám đánh lên ta, ngươi liền như vậy tưởng ta khôi phục kia có lẽ có ký ức. Đem Âu Dương Linh trên người quần áo rốt cuộc tức thành một sợi một sợi, Bạch Di Ly lúc này mới ngừng lại. Thần sắc lạnh băng nhìn hắn. Hắn biết chính mình ký ức có thiếu hụt, cho nên nhìn đến Âu Dương Linh, hắn cũng ôm tiềm trở về hy vọng ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng làm hắn thử vài lần. Sự thật chứng minh hắn ký ức vô pháp khôi phục, cũng hoặc là Âu Dương Linh tìm người căn bản không phải hắn, mà chỉ là lớn lên tương tự tôi, không nghĩ tới Âu Dương Linh, cư nhiên vẫn luôn chưa từ bỏ ý định. Thấy Bạch Đế dừng công kích ngừng lại, Âu Dương Linh trong lòng vui vẻ, ám đạo cuối cùng ra hỏa này còn có lương tâm. Không đối chính mình hạ sát thủ, cũng bất chấp nói chuyện, đang chuẩn bị đổi kiện quần áo, từ bạch y trên tay hiện lên từng sợi kim quang, nháy mắt đem thân thể hắn bao bọc lấy. Ngươi mệt nhọc ta 3 tháng, có đi mà không có lại quá thất lễ, ta vây ngươi 3 năm hảo." Bạch Y kéo kéo khóe môi, thuần giật trên mặt hiện lên một mạt tác ý tươi cười. Nghĩ đến hơn 3 tháng phía trước phát sinh sự tình, hắn trong lòng lửa giận liền rốt cuộc gấp không được, Âu Dương Linh đối hắn không có khôi phục ký ức không chỉ có chưa từ bỏ ý định, cuối cùng còn dám đánh lên hắn, đem hắn làm ra nảy cực bắc nơi, chỉ hoàn hắn đi tìm tần lạc ý để thời gian, nếu tần lạc ý thì không có việc gì liền thôi, nếu thiếu một cây lông tơ, hắn phải về tới đem hắn chém thành 3.000 khối. Bị kim quang bao lại Âu Dương Linh cũng không dây rùa, biết lấy chính mình hiện tại trạng thái, chính là dây rùa cũng vô dụng, nhìn nhìn chính mình quần áo rất nát, chật vật dị thường, lại mau bị kêu kim quang bao thành một cái kim trứng bộ ráng. Nhịn không được trợn trắng mắt, cái gì kêu có lẽ có ký ức, ngươi liền vô tướng đều có, ta như thế nào sẽ lầm. Ngươi nhưng đừng thật sự vây ta 3 năm, ta còn có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi cùng đi làm đâu. Nghe được từ Âu Dương Linh trong miệng toát ra vô tướng bốn chữ, Bạch Diệp đồng tử co rụt lại, hừ lạnh một tiếng. Có thể hay không khôi phục ký ức, hắn căn bản không để bụng. Hiện tại ở trên đời này có thể làm hắn để ý, chỉ có Tần Lạc Y Nhi mà thôi. Cố tình lần trước ở Thiên Long Núi non tìm được rồi tần lạc y dì, hôn đả này chỉ lo muốn đi đuổi giết kia cái gì mà kêu, bỏ lỡ đuổi theo lạc y dì tốt nhất thời gian, sau lại lại nửa đường đánh lén, bạch bạch ở chỗ này chỉ hoán mấy tháng thời gian. Nghĩ đến đây, bạch y dì ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn, khiếp lại mắt đánh giá hắn, ta có thể hay không khôi phục ký ức, đối với người liền như vậy quan trọng. Đương nhiên quan trọng. Âu Dương Linh hừ một tiếng nói. Ít nhất so với kia Tần Lạc Y li quan trọng nhiều, hắn dám khẳng định, Bạch Y li nếu là nhớ tới sự tình trước kia tới, nơi nào sẽ còn để ý cái cái gì Tần Lạc Y, hắn muốn hiện tại không có giúp đơ hắn đi khôi phục ký ức, mặc kệ hắn cả ngày vây quanh cái kia Tần Lạc Y chuyện, chờ hắn về sau nhớ tới chính mình mới thật là chết không có chỗ chôn. Ta biết ngươi trách ta chỉ hoãn ngươi đi tìm Tần cô nương thời gian, bất quá ta đây đều là vì ngươi hảo, chỉ có ngươi nghĩ tới Ngươi mới biết được ngươi muốn làm gì, mới có khả năng khôi phục ngươi trước kia đỉnh thực lực. Hiền viên, ta cảm giác được đến, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, thiên hạ liền phải đại loạn, ngươi nhất định đến nhanh lên khôi phục đỉnh thực lực mới được. Nói cách khác, kia chàng thai nạn không ai có thể ngăn cản Âu Dương Linh thở dài một hơi nói, cặp kia ngày thường không có gì chính hình tà tứ con ngươi là khác thường ngưng trọng thâm trầm. Bài gì không có buông ra hắn? Chỉ là hắn tuy rằng đối Âu Dương Linh không hề ký ức, nhưng cũng biết người này đối chính mình thật không có gì ác ý, bằng không lần này chính mình bị tính kế chế trụ, hắn có rất nhiều cơ hội có thể giết chết chính mình. Nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, sau đó nhướng mày chậm thanh nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi dường như biết ta muốn làm cái gì." Trong lòng đối Âu Dương Linh nói cái gì thiên hạ đại loạn, lại một chút không có cảm xúc. Thiên hạ lại loạn, cũng cùng hắn không quan hệ. Đương nhiên Âu Dương Linh nhìn trong mắt hắn hiện lên một đạo sáng quắc tinh quang, ngay sau đó lại tối sầm đi xuống, nói: "Tỉnh, ta xem ngươi cũng tạm thời nghĩ không ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi phải làm sự chính là tìm được Hôn Nguyên Thiên Châu, nhất định phải mau chóng tìm được Hôn Nguyên Thiên Châu. Vị tim này Hà Châu, ta nhưng đều đã lốc quá không ít giao diện, chỉ là này mấy trăm năm, kia Hôn Nguyên Thiên Châu liền trên đại lục này, cũng không có rời đi." Hắn vẫn luôn không làm rõ được chính là Vì cái gì Hỗn Nguyên Thiên Châu sẽ yên lặng nhiều năm như vậy, cái gì phản ứng đều không có, làm hắn muốn tìm cũng không từ xuống tay. Hỗn Nguyên Thiên Châu. Thiên Ngộ Hòa thượng kinh hô một tiếng, trong mắt quang mang cực nóng đến kinh ngợi. Hắn thích nhất ở đại lục các góc động phủ mộ địa đạo bảo, tự nhiên nghe qua Hỗn Nguyên Thiên Châu sự tình, biết chỉ cần ai có được nó, tu vi là có thể tiến triển cực nhanh kia chính là liền huyền thiên đại lục thượng lánh đời cường giả thậm chí là bảy đại thế gia cũng đều sẽ động tâm đồ vật. Yêu hoàng cũng ánh mắt sáng khoác. Hôn vô thiên châu. Ngươi tìm kia đồ vật làm cái gì? Trong lúc lơ đãng, bạch y ghi đồng tử đột nhiên co rút, hắn không nghĩ tới, Âu Dương Linh muốn tìm cư nhiên là hôn nguyên thiên châu. Nghe hắn y tứ, chính mình dường như cũng ở tìm kia viên hạt châu. Hôn nguyên thiên châu hiện tại ở trong tay ai, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là Âu Dương Linh muốn tìm kia Hạ Châu làm cái gì? Chính mình vì cái gì lại muốn tìm kia Hạ Châu? Lại nhớ tới lúc trước tiếp xúc đến kia Hỗn Nguyên Thiên Châu khi chính mình thân thể mãnh liệt phản ánh, khi đó hắn liền kinh ngạc, cho dù không có ký ức, hắn đối kia Hỗn Nguyên Thiên Châu cũng khát vọng hướng thần, giống như khát vọng kia Hỗn Độn Chí Nguyên giống nhau. Vừa rồi Âu Dương Linh nói gì đó thiên hạ đại loạn, muốn cho hắn khôi phục đến khôi phục thực lực. Chẳng lẽ chính mình trước kia là tưởng bắt được kia Hỗn Nguyên Thiên Châu, nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình không thành. Ngươi cũng nghe nói qua Hỗn Nguyên Thiên Châu có phải hay không? Hiên Viên, ta nói cho ngươi. Ao Dương Linh đang muốn giải thích Hỗn Nguyên Thiên Châu sự, đột nhiên thân thể hắn bắt đầu biến dạng, hắn ngẩn ra lúc sau nhịn không được gào náo rủa thầm một tiếng, đáng chết, thời gian cư nhiên tới rồi. Ở chỗ này ngây người 3 tháng, ta cư nhiên quên thời gian, Hiên Viên Ta không kịp nhiều lời, ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải tìm được Hôn Nguyên Thiên Châu, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ tìm được, ta sẽ nghỉ cách lại đến tìm ngươi, đến lúc đó ta lại nói cho ngươi kia hạt châu sự. Vừa dứt lời, hắn bị vô tướng kim sắc quang mang bao thành động giống nhau thân thể, phút chốc hư không tiêu thất. Âu Dương công tử! Thiên Ngộ Hòa thượng gấp đến độ thẳng rậm chân. Yêu Hoàng trợn to mắt, đối Âu Dương Linh sẽ đột nhiên biến mất cũng phi thường tò mò nó phi thường khẳng định kia không phải không gian thuật. Rơi khỏi tu luyện sau, tần lạc y đi hành nghĩ nếu tới kỳ Long Thành, vẫn là đi trong thành dạo một dạo hảo, thuận tiện nhìn xem những cái đó cửa hàng, còn có nhà đấu giá phương thị, có hay không chính mình yêu cầu đổ vật. Đi vào tần thiên sân, tần thiên không ở, không biết là sáng sớm đi, vẫn là đêm qua căn bản là không có trở về. Già ngọc diễn trong phòng đảo có người, tần lạc y đi hành nguyên bản muốn gọi thượng hắn. Bước quá đi rồi vài bước, lại dừng chân, nhìn nhìn hắn trụ phương hướng, ánh mắt có chút phất tạp, sau đó cuối cùng là không, có quá khứ, xoay người một người đi ra bệnh viện. Ở nàng đi rồi không lâu, một đạo màu lam thon dài thân ảnh từ một bên đi ra, nhìn nàng rời đi phương hướng, ánh mắt cực nóng lại cường tự áp lực. Y Nhi, vì cái gì? Ngươi hiện tại liền xem ta liếc mắt một cái đều không muốn sao? Không thể cùng ngươi nói chuyện, không thể nhìn đến ngươi. Ta đều mau điên rồi. Ta mau nhịn không được. Y lìa nhi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Một tiếng thâm tình lẩm bẩm dạng khai ở trong không khí. Hắn thật là đánh giá cao chính mình tự chủ. Nguyên bản cho rằng, chính mình có thể yên lặng bảo hộ ở nàng bên người chính là, làm nàng đi thích người mình thích, hắn sẽ liền tượng di vang giống nhau. Chính là hiện tại mới bất quá hai ngày thời gian, hắn liền mau không chế không được chính mình. Hắn muốn đem nàng ủng tiến trong lòng ngược, tưởng cùng nàng nói chuyện muốn nói cho hắn, chính mình có bao nhiêu tưởng hắn. Tân Lạc Ilya đi ra bệnh viện, ngự khởi thần hồng, bay về phía Kỳ Long thành cửa thành, ở cách Kỳ Long thành cửa thành vài dặm xa địa phương hạ xuống rồi xung dưới, dừng ở một tòa vài trăm thước tiểu học cao đẳng sơn đỉnh núi thượng, theo sơn gian tiểu đạo, không nhanh không chậm hướng về cửa thành đi đến, đi rồi vài trăm thước, ba đạo thần hồng đột nhiên dừng ở nàng trước người, tất cả đều ánh mắt sáng ngời mỉm cười nhìn nàng. Ilya Ni Ngươi là muốn vào thành sao? Chúng ta bồi ngươi. Phượng Phi Ly cười đến yêu nghiệt, thanh âm càng là thanh nhã vô cùng cực kỳ dễ nghe. Trước năm mươi hoan ra ngó hẹp. Mỗi năm tới rồi giữa hè, đúng là các loại linh thực linh quả thành thục nhiều nhất thời điểm. Thành đông phường thị sẽ đặc biệt náo nhiệt, y hề nhi, ngươi muốn hay không đi phường thị đi dạo. Đoan mục trường thanh cũng cười mở miệng, lãnh khúc mặt máy bởi vì nhìn đến nàng, nở rộ ra dị thường nhu hòa sáng giỏi. Sở giật phong cũng cười phụ hoạn. Không cần, ta dạo tự mình, không dám lao hai vị sư huynh cùng thái tử điện hạ đại giá. Tần lạc y ghi đen nhánh mắt vượng ở bọn họ trên mặt nhất nhất sẽ qua, cười như không cười liếc bọn họ liếc mắt một cái, ngự thần hồng chấp mắt liền dừng ở thành lâu phía dưới. Nhìn đến kia nói đi xa quanh co khúc hiệu thân ảnh, lại nghe được tần lạc y trong giọng nói xa cách, ba người ánh mắt tất cả đều ám ám, ngay sau đó y cười bất biến theo sát lược qua đi. Lúc này thời gian thượng sớm, thành lâu phương hướng ra vào thành tu sĩ đang đông, một đội kính trang thị vệ tinh thần sáng láng đứng ở thành lâu phía trên, nhìn đến tần lạc ý y, Thức Mao liền nhận ra nàng là trước hai ngày đi theo Đoan Mục trưởng anh cùng nhau vào thành nữ tu. Đặc biệt là thống lĩnh Triệu Thông, nhìn không được như suy tư gì nhìn nhiều nàng hai mắt, bất quá ngay sau đó lại đầy ba đạo thân ảnh thực mau càng hấp dẫn hắn chú ý, hắn cởi bước nhanh đón đi lên, thiếu chủ, Phượng công tử Sở công tử Đoan một trường thanh chiều hắn nhàn nhạt gật đầu Phượng phi ly cùng sở giật phong mắt Thấy tần lạc y ly đã vào cửa thành Dưới chân đốn cũng chưa đốn Thực mau cùng vào trong thành Đi ở nàng bên cạnh Bỉm cười đầu nàng nói chuyện Tần lạc y ly trên mặt vẫn cứ là nhàn nhạt Lập tức hướng tới thành đồng phường thị mà đi Nàng vốn dĩ liền phải đi phường thị Sẽ không bởi vì ngoài y muốn đụng tới này Ba người lại thay đổi chủ ý luyện chế linh thủy Tuy rằng không vội với nhất thời Bất quá có chút đồ vật muốn được đến, thực sự là dựa vào vật khí. Đoan mục trường thanh cũng thực mau cùng đi lên. Nhìn thiếu chủ tử lãnh khóc trên mặt đối mặt tần lạc y khi ôn nhuận nu hòa, triệu thông khiếp sợ há to miệng, nửa ngày mới khép lại. Hắn cũng không biết tần lạc y gì tên. Lại rõ ràng nhớ rõ mấy ngày hôm trước nàng kia từng cùng nhị công tử đoan mục trường anh cùng nhau vào thành, hơn nữa nhị công tử đối nàng thập phân bất đồng thậm chí còn đem chính mình biệt viện cho nàng cùng mặt khác hai gã tu sĩ chủ hạ. Thanh Đông Vương thị cực đại, chiếm địa trường hơn 1100 mẫu, bên trong bãi đầy các loại nổi danh hoặc là tên cũng kêu không được linh thực, còn có phẩm giai cũng không cao linh đan, thậm chí là một ít hình dạng kỳ dị nguyên thạch, còn có linh thú nội đan, các loại tu luyện pháp bảo cùng công pháp. Lấy Trần Lạc Y hiện tại tu vi, giống nhau đồ vật nàng tự nhiên là trơ mắt, với nàng vô dụng, đi rồi mấy cái quầy hàng Nhìn đến một người tuổi trẻ quần áo lại có chút phong trần mệt mỏi tuổi trẻ tu sĩ trước mặt phóng một khối kỳ dị màu tím nguyên thạch, nhịn không được cầm lấy tới nhìn một cái, thuận miệng hỏi hỏi giá, đáng tiếc cho dù đã tu luyện ra linh hoa, nàng cũng vô pháp thấu thị những cái đó nguyên thạch bên trong đến tuột cùng là cái gì. Trẻ con đầu lớn nhỏ nguyên thạch, chỉ cần không đến 10 vạn lượng. Âm thầm thở dài một hơi, nàng đem kia khối nguyên thạch thả trở về, nghĩ đến nếu là bạch đi hề ở. Hắn khẳng định không cần tốn nhiều sức là có thể đủ phân rõ ra tới bên trong có chút cái gì. Nếu thích, liền mua đến đây đi. Phượng Phi Ly cười nói. Tần lạc y ghi hãy mắt lẽ hắn liếc mắt một cái, không có lên tiếng. Hắn nào con mắt nhìn đến chính mình thích này khối nguyên thạch. Đoan mục trường thanh đem nàng đua nguyên thạch cầm lên, sở giật phong cũng không trả giá, trực tiếp lấy ra bạc cho tên kia tuổi trẻ tu sĩ, kia tuổi trẻ tu sĩ sai lăng phi thường. Hắn này mấy tháng qua này phường thị bày quán, nhưng thật ra lần đầu tiên đụng tới như vậy sảng khoái người mua. "Gì? Kia không phải Đoan Mục thiếu chủ sao? Đi theo hắn cùng nhau còn có Phượng Phi Ly thiếu chủ, không nghĩ tới hai vị thiếu chủ cư nhiên tới phường thị. Bọn họ mua kia khối nguyên thạch, chẳng lẽ kia khối nguyên thạch có cái gì chỗ đặc biệt không thành? Còn có đi theo bọn họ cùng nhau kia hai người là ai?" "Kia nữ ta đã thấy, trước hai ngày là Đoan Mục nhị công tử bồi." Hôm nay không nghĩ tới cư nhiên là Đoan Mục thiếu chủ tự mình bổ, không biết nàng là cái gì địa vị. Bên cạnh rất nhiều tu sĩ nhận ra Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi li tới, nhịn không được trong mắt sáng ngời, có chút tò mò hỏi thăm Tần Lạc Y cùng Sở Dật Phong thân phận bối cảnh, còn có một ít càng là Hương, kia bảy quán tiểu tử hỏi thăm khởi kia khối nguyên thạch xuất xứ tới. Lấy ta nguyên thạch chính là Đoan Mục thiếu chủ. Tiểu tử nghe vậy kích động đứng dậy, có thể bị Đoan Mục thiếu chủ nhìn trúng chẳng lẽ kia khối nguyên thạch thực sự có cái gì bất đồng không thành. Đương nhiên, chúng ta còn lứa ngươi không thành. Ai, ngươi nói một chút, ngươi kia khối nguyên thạch ở nơi nào được đến, nơi đó còn có hay không nguyên thạch, ngươi lại đi nhìn một cái, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài y mớn. Làm lơ phường thị nội mọi người sáng quắc ánh mắt, đoan một trường thanh trực tiếp đem kia khối nguyên thạch đưa tới tần lạc y y ở trong tay, lại cười nói, không biết bên trong có cái gì, ngươi trước cầm. Trong chốc lát chúng ta trở về chậm rãi rải rác. Tân Lạc Yy cần không tiếp, mẫn cảm nhận thấy được xung quanh vô số cực nóng ánh mắt chính dừng ở bọn họ đoàn người trên ngợi, trong mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, cười nói, "Nếu sư huynh có hứng thú tưởng giải thích, ta giúp ngươi thu chính là." Nàng thanh âm tuy rằng không lớn, bất quá xung quanh vẫn là có không ít tu sĩ nghe xong cái rõ ràng minh bạch, dáng màu thành cùng hỏa vực cách nơi này tuy xa, ngồi phi hành thuyền cũng liền một tháng thời gian mà thôi. Liều Khuynh Thành ở phi hành trên thuyền cùng hái hoa đạo tặc diệp phi phi phóng đảng giao hoan sử cũng truyền đến Kỳ Long Thành tới. Sự tình bại lộ lúc sau, nghe nói Liều Khuynh Thành liền nói là nàng sư mội tần lạc y lề hại nàng, thậm chí Liều Khuynh Thành bị trục xuất sư môn. Cũng là vì tần lạc y lề. Chẳng lẽ này thiếu nữ chính là tần lạc y lề không Thành? Trung quanh chúng tu sĩ ánh mắt càng thêm cực nóng. Đồn đãi nhưng nói nàng là tử phủ tu sĩ, một thân tu vi suất thần nhập h cực kỳ khủng bố, nếu không phải nàng phi hành trên thuyền thác bạn thiếu chủ tánh mạng nguy ai